hạ thân một bộ tuyết màu làm xe xa vũ váy rơi xuống đất váy thượng là dùng chỉ bạc gáp hoa văn ở dưới đèn như tinh lập lòe thượng thân lộ tề eo nhỏ thức tha hai viên lục lạc rũ ở bên hông phát ra vụn vật thanh âm thả nếu nhìn kỹ nàng vũ bộ không kịp người khác nhưng kia cổ tay háo lam lăng lại là vũ đến tốt nhất co dối tự nhiên giống như cầm kiếm văn hoa chỉ là mọi người ánh mắt đều bị chủ vũ hấp dẫn nơi nào lại sẽ chú ý tới cuối cùng nửa che mặt người hoa hiện gắt gao nhìn chằm chằm nàng Tiêu Nguyên Đình cười nói, thế nào thế nào, xem ngu đi. Ngươi liền nói, tuyệt không tuyệt. Hoắc Hiển cười một cái, quay đầu lại cùng Tiêu Nguyên Đình chạm vào cái ly, tầm mắt dừng ở trong đám người, đảo nhìn không ra là đang xem ai, tuyệt. Tiêu Nguyên Đình vui vẻ, có thể làm Hoắc giả an cho rằng là tuyệt sắc cũng thật không nhiều lắm, vạn hoa lâu đầu bảng hắn còn cảm thấy giống nhau đâu. Tiêu Nguyên Đình hào phong nói, ngươi muốn thích, mượn ngươi chơi hai ngày. Hoắc Hiển nói, đừng, nào có cùng huynh đệ đoạt người đạo lý. Tiêu Nguyên Đình cũng không phải thực bỏ được, nghe vậy hất thanh, "Lần tới, lần tới cho ngươi đưa cái tốt." Một khúc kết thúc, Vũ cũng xong việc. Mọi người chưa đã thèm mà tạp đi miệng, chỉ ồn ào làm lại đến một khúc, Tiêu Nguyên Đình tất nhiên là rất đắc ý, đều suýt nữa đồng ý, lại nghe Hoắc Hiển nói, "Xem nhiều đã có thể không hiếm lạ." Tiêu Nguyên Đình thâm chấp nhận, vội nói lần sau, lần sau hắn còn dựa này Vũ nương tích cóp cục đâu, này đây nói, không nhảy không nhảy, lại đây cấp bọn công tử rót rượu. Cơ Ngọc lạc hít sâu một hơi, chỉ nghĩ hướng tiêu nguyên đỉnh trên mặt đá hai chân nàng chính quan sát đến như thế nào lạng yên không một tiếng động xuống sân khấu đã bị một bàn tay túm đến ghế thượng nam nhân uống đến hơi say nắm chặt mỹ nhân không chịu tùng cười nói trong cung nhạc phường ra tới tiểu nương tử quả nhiên cùng trong hoa lâu bất đồng nếu không phải tiêu tiểu công tử chúng ta còn không có nảy phúc khí đâu tới uống rượu cách khăn che mặt cơ ngọc lạc đều có thể ngửi được một cổ rượu mùi tanh, nhẫn nhịp theo lời đề hồ đang muốn đảo nhớ rượu khi bầu rượu bị ngang trời rối tới một bàn tay ấn trở về. Cơ ngọc lạc vừa quay đầu lại, lại là hoác hiển, nàng theo bản năng nắm chặt nắm tay. Bốn mắt nhìn nhau gian, hoác hiển bao bọc lấy tay nàng, lực đạo rất lớn, ở ngăn lại nàng ra tay. Đối diện người nọ một chút liền thanh tỉnh, đối mặt cười như không cười hoác hiển, vội nói, hoác đại nhân xin cứ tự nhiên, xin cứ tự nhiên. Hoác hiển không khách khí mà đem người cướp được chính mình trên bàn thiệp. Trường hợp chính náo nhiệt, một màn này đảo không người để ý cơ ngọc lạc bị hắn tún đến tịch thượng tranh tránh buông tay hoác hiền lỏng ý bảo nàng rót rượu nói hảo bản lĩnh từ nào ra tới chẳng lẽ ngươi còn có tạc hầm ngầm bản lĩnh không thành hắn không la lên cơ ngọc lạc dư qua mọi nơi ngó vòng cũng không muốn làm người phát hiện manh mối vì thế để hồ rót rượu nói kia nhưng khó nói hoác hiền không nói lời nào gắt gao ngưng nàng cơ ngọc lạc chén rượu đệ thượng hắn cũng không tiếp cuối cùng nhoẻn miệng cười tay thiếu mà đi niết nàng bên hông truy lục lạc đầu ngón tay chạm vào ra thịt khi cơ ngọc lạc dừng một chút đơn giản muốn buông chén rượu khi bị hắn cánh tay dài dỗi ra ôm đến trong lòng ngực liền giống như vừa mới kêu mỹ nhân nửa dựa vào trên người hắn khi tư thế không có sai biệt cơ ngọc lạc tế mi hơi trau ngươi đến tột cùng làm gì hoác hiển cười đem nàng trong tay ly lấy ra không làm cái gì nói điểm lặng lẽ lời nói hắn đem chén rượu để ở cơ ngọc lạc bên môi, làm ra huy rượu tán tỉnh tư thái túi đầu ở nàng nách hai nói ngươi tới trấn quốc công phủ làm cái gì Nơi này có cái gì đáng giá ngươi đi một chuyến?" Cơ Ngọc Lạc quay đầu, ngưỡng mặt đi xem hắn, lộ ra cái ý vị thâm trường cười, "Thật muốn biết, như thế nào không đi hỏi ngươi nghĩa phụ?" Này cười nhưng không làm cho người thích. Hoắc hiển khoe môi độ cung đạm đi, dư quang thoáng nhìn nơi xa mang binh mà đến tiêu nguyên cảnh, nhéo Cơ Ngọc Lạc, cầm đem nàng đầu chuyển qua đi, "Này không đúng đi, hiện tại là ngươi thân hãm nhà tù, như thế nào còn trêu đùa ta đâu?" Cơ Ngọc Lạc nghe được hắn cười, "Cầu ta a, cầu ta liền giúp ngươi." Cơ Ngọc Lạc rũ mắt, lấy quả địch chúng thật sự không phải thực có lời phi ra tay không thể khi liền cũng thế nhưng trước mắt hiển nhiên còn có đệ nhị điều đường lui tư cập này nàng quay đầu chiều hoắc hiển hơi hơi mỉm cười ta nếu là dừng ở bọn họ trong tay ta liền nói nàng để sắt vào khăn che mặt thượng dính son phấn vị loan thoáng là ngươi sai sử ta theo dõi triệu dùng lẻn vào trấn quốc công phủ lời nói lượng tin tức quá lớn hoắc hiển thoáng ngẩn ra hắn nhìn cơ ngọc lạc liếc mắt một cái thân cận quá gần đến nàng đồng tử ảnh thu nhỏ hắn đều có thể xem đến rõ ràng chính xác cùng với kia ngấp trong đáy mắt ba phần côn vọng theo bản năng hoắc hiển đi liếc mắt nàng chăn xa che khuất môi cầu người sẽ không hảo hảo một chút miệng nói chuyện cũng thật không xuôi thai may ta tính tình hảo dứt lời hoắc hiển bỗng dưng đem nàng đẩy ra ở tiêu nguyên cảnh đi vào vườn phía trước đương mà một thân chén rượu rơi xuống đất hoắc hiển bỗng nhiên đứng dậy nhíu mày vỗ trên áo rượu tí lạnh giọng đối cơ ngọc là nói động tay động chân Tiêu Nguyên Đình cũng nhìn qua, vội làm người dẫn hắn đi thay quần áo, đối một bên tựa hồ là thực bình tĩnh tiểu vũ nương nói, thất thần làm chi, còn không đi. Chương 41 chương 40 Chương 40 Hoác hiển chân chính leo lên triệu dung thời gian, đại khái có 3 năm nhiều. Nói dễ nghe một chút hắn là triệu dung nghĩa tử, khó nghe điểm chính là chó săn mà thôi, mà trong triều giống hắn như vậy vì êm đảng bán mạng triều thần, tuyệt không ở số ít, chỉ là Hoác hiển ỷ vào nghĩa tử thân phận, ngược lại cao nhân nhất đẳng. Vì thế những cái đó dựa vào triệu dung cũng không tránh khỏi muốn định bỡ hắn. Này miếu đường phía trên, có rất nhiều ung nhọt trong xương, hắn thấy được rõ ràng. Nhưng mà tiêu gia luôn luôn đứng ngoài cuộc, hắc bạch không dính, hóa hiển trước đây lấy không chuẩn tiêu xính tâm tư, phỏng đoán hắn hoặc là có khác đường ra, hoặc là thuần túy là vì tự bảo vệ mình, chỉ là hắn tay cầm binh quyển, còn có cái ở thần cơ doanh làm việc cháu trai, hoặc hiển đối hắn nhiều có lưu ý. Nhưng lại không dự đoán được tiêu gia cùng triệu dung chi gian còn có cái gì liên lụy nhưng có cái gì liên lụy là muốn giấu đến như vậy thâm bất quá cơ ngọc lạc nói cũng chưa chắc là thật sự nàng kia há mồm nhất sẽ gạt người trước mắt bị nguy tại đây cố ý lấy triệu dung bộ hắn lợi dụng hắn thoát vây cũng chưa chắc không phải nhưng hoác hiện càng thiên hướng nàng nói chính là thật sự nàng lại nhiều lần yếu hại triệu dung hôm nay rõ ràng vào cùng lại không duyên cơ xuất hiện ở trấn quốc công phủ nàng nói này cùng triệu dung không quan hệ hắn cũng không tất chịu tin vũ nhạc cổ nào náo động chung hóa hiện trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng rồi sau đó quay đầu liền tùy thị nữ hướng hậu viện đi cơ ngọc lạc đọc hiểu hắn ý tứ ở tiêu nguyên đình bất mãn mà trách cư trong tiếng túi đầu theo sát mà thượng tiêu nguyên cảnh lãnh một đám hộ binh tiến vào kinh ngạc mọi người tiêu nguyên đình bỗng nhiên đứng dậy không mau nói đường huynh đây là làm chi tiêu nguyên cảnh thuật minh ý đồ đến bất đắc dĩ nói nguyên đình tia nữ tặc có lẽ xen lẫn trong trong đó còn thỉnh các vị cô nương phối hợp đi lên trước tới nhất nhất bài tra nghe vậy mọi người mồm năm miệng 10 từ kỳ nhà ngươi tiến tạp lạp lớn như vậy trận trượng cha ngươi ném cái gì hôm nay còn chơi sao nếu không chúng ta này liền đi rồi đi tiêu nguyên cảnh nói chư vị tạm thời đừng nóng nảy tối nay trong phủ chỉ vào không ra chỉ sợ muốn thỉnh các vị ở trong phủ ngủ lại một đêm đại trảo đến kẻ cắp sau, thiên sáng mời tiêu phủ liền phái xe ngựa đưa các vị hồi phủ tiêu nguyên cảnh nói chuyện khi chiều hành lang hạ kia lưỡng đạo chợt lóe mà qua thân ảnh thoáng nhìn giọng nói rơi xuống đất Trong vườn nháy mắt nổ tung thanh, tới không cho đi, há có như vậy đạo đại khách. Tiêu Nguyên Đình mặt xú, này không phải tạp hắn bại sao, làm hắn tiêu tử kỳ mặt mùi hướng nào phóng. Hắn đi phía trước một bước, mặt lạnh nói, đường huynh, này không cần thiết đi, trận này thượng đều là ta mời đến khách quý, vũ nương nhạc nương cũng là trong cung, mỗi người trong sạch, có cái gì hảo cha Tiêu Nguyên Cảnh nói, xin lỗi Nguyên Đình, thật sự là sự tình quan trọng, không thể không cẩn thận chút. Mắt thấy huynh đệ hai người muốn xào lên có hiểu ánh mắt vội ra tới ba phải, ai tính, cũng không có gì, tiêu phủ sửa chữa như vậy khí phái, chúng ta ngày thường còn không có cơ hội trụ đâu, có phải hay không a Còn lại người sôi nổi gật đầu phụ họa, tiêu nguyên đình lúc này mới bỏ qua, bực bội mà xua tay nói, hành hành hành, ngươi mau cha. Tiêu nguyên cảnh nói câu đắc tội, phất tay liền làm hộ binh bài cha vũ nương, rồi sau đó trạng nếu vô tình hỏi, hoác đại nhân là làm sao vậy? Tiêu phủ hậu viện lịch sự tao nhã không tầm thường, tiêu láo phu nhân, cũng chính là tiêu nguyên đình tổ mẫu xuất thân vọng tộc tuổi trẻ khi liền tài tình cực hảo nội viện sơn thủy bố cục toàn xuất từ nàng tay lúc này càng hướng trong đi càng yên tĩnh phía sau lục lạc vụn vặt thanh âm liền có vẻ đặc biệt đột ngột hoác hiện hơi sườn nghiêng mắt đi liếc dưới đèn lạc hắn một bước bóng dáng tới rồi phòng cho khách thị nữ liền lui ra trong khách phòng quần áo chỉnh tề từ trong ra ngoài tất cả cụ bị nhưng chưa chắc vừa người đều là vì ngủ lại khách nhân chuẩn bị Hoắc hiển vào nhà sau hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua sau liền đem mảnh khắp lại, đem trường y đi cởi ra vứt trên mặt đất, làm ra hỗn độn bộ dáng. cơ ngọc lạc ở phía sau nhìn, chính hồ nghi, y, đồng nhiên đã bị hắn kéo qua đi. Hoắc hiển muốn thoát nàng siêu ý gì tay một đốn. Vũ vay vốn là không có nhiều ít nguyên liệu, này một thoát liền không có. Cơ ngọc lạc không rõ nguyên do mà xem hắn ngừng ở giữa không chung tay, ngươi. Lời nói đến một nửa, người này bỗng chốc đem nàng xả tiến bức thất, không kịp phản ứng đã bị phát hiện nửa đẩy nửa ôm mà tốn tiến thao tắm thủy dầm một tiếng khắp nơi chẳng hàn ra kia thủy là lệnh. lạnh thấu tim cơ ngọc lạc đột nhiên một cái giật mình cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà giơ lên tay lại vào lúc này bị phát hiện che miệng nàng đống dưng một tĩnh đột nhiên nhanh trí ngưng thần lắng nghe liền nghe được có một đạo thực nhẹ tiếng bước chân tự hành lang hạ đi qua rồi sau đó ngừng ở ngoài cửa ngay sau đó đốc đốc hai tiếng có người gõ cửa cơ ngọc lạc tầm mắt bỏ lỡ phát hiện đầu vai khẩn nhìn chằm chằm bức thất rèm cửa đệ thấp tiếng nói nói là mới vừa rồi lại đây người nọ hoắc hiển tay còn đẻ ở môi nàng cơ ngọc lạc nói chuyện khi cánh môi liền xoa nam nhân thô lệ lòng bàn tay mà nàng hết sức chăm chú mà nghe gõ cửa thanh vẫn chưa chú ý hoắc hiển nhẹ nhàng một đốn qua hơn nửa ngày mới ân thanh lấy ra tay nói tiêu nguyên cảnh cơ ngọc lạc phản ứng một chút mới biết hắn nói chính là người nọ tên tiêu nguyên cảnh tiêu nguyên đỉnh nghĩ đến là cùng bối huynh đệ nàng lung tung nghĩ, nghĩ liền nghe kia gõ cửa thanh ngừng một lát kéo kẹt một tiếng tiêu nguyên cảnh đẩy cửa vào được tiếng bước chân càng lúc càng gần cơ ngọc lạc vốn là ngồi quỳ nghe gần ở ngoài cửa thanh âm không khỏi thẳng khởi bối trong mắt cũng càng thêm trầm tĩnh đó là một loại vận sức chờ phát động tuy thời chuẩn bị ra tay tư thế nhưng liền ở kia tiếng bước chân ở rèm cửa ngoại tạm dừng một lát cơ ngọc lạc bỗng dưng nhìn về phía thoát hiển bỗng nhiên linh quang hiện ra hiểu được hắn vừa mới lại là thoát y thường lại là đem nhà ở làm cho hỗn độn là vì sao nghĩ thông suốt kia một khắc rèm cửa cũng bị bá mà một chút bị người vấn lên cơ hồ là đồng thời cơ ngọc lạc đột nhiên hoàn thượng hoắc hiển cổ run rẩy mà á thanh một đầu chui vào hoắc hiển trong lòng ngực như là cái bị người đánh vỡ thân thiết tiểu nữ tử không dám ngẩng đầu nói có có người hoắc hiển quy đứng dậy, phối hợp mà đem người ôm tiến trong lòng ngực quay đầu đi xem đứng ở cửa tiêu nguyên cảnh quay đầu tới khi thậm chí còn thở phi phò kinh ngạc nói tiêu đại nhân đây là tiêu nguyên cảnh giật mình trong mắt xẹt qua một tia chán ghét theo sau híp mắt đi xem dấu ở hoắc hiển trong lòng ngực nữ tử thấy hắn phải đi gần hoắc hiển cười nói tiêu đại nhân bằng không cùng nhau con đừng nói trong cung gia tới dáng người đều không bình thường tới làm tiêu đại nhân nhìn xem tiêu nguyên cảnh chán ghét tới cực hạn dừng bước dừng lại ngữ điệu gợn sóng bất kinh không cần trong phủ gặp tặc tiêu mộ chính tìm hoắc đại nhân xin cứ tự nhiên hoắc hiển ôm cơ ngọc lạc xoay người làm nàng đưa lưng về phía tiêu nguyên cảnh rồi sau đó nhàn tản mà dựa vào theo tam ven một bộ không vội không chậm còn có thể cùng tiêu nguyên cảnh lao cái việc nhà bộ dáng nói ném cái gì quan trọng sao muốn hay không cầm ý gì vệ phụ một chút hắn nói chuyện khi tay ở dưới nước chán đến chết mà nhéo cơ ngọc lạc bên hông lục lạc cơ ngọc lạc cái chán chống ngực hắn bực bội mà chụp đi hắn tay phát hiện rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái tiết hầu không nhẹ không nặng mà hừ ra tiếng cười tiêu nguyên cảnh không nghe thấy nhưng cơ ngọc lạc là nghe thấy được Thả phẩm ra trong đó bỏ đá xuống giếng ý vị, rồi sau đó lại càng muốn đi tung kia viên lục lạc. Cơ ngọc lạc chỉ cảm thấy eo hoa chỗ da thịt bị hắn chạm vào đến phát ngứa lại đi phiết hắn tay. Hai tay ở dưới nước dây dưa, mặt nước tạo nên thật nhỏ một vòng gợn sóng, tiêu nguyên cảnh xem đến mày nhảy dựng. Đã sớm nghe nói qua hoác hiển trời đến đến giã, không muốn ở lâu, liền nói, đa tạ một cái tiểu ta thôi, tiêu mũ có thể ứng phó, cáo tử. Hoác hiển cũng khách khí mà chiều hắn nói câu đi thông thả. Cơ ngọc lạc liền phải ngầm đầu, lại đột nhiên bị hoác hiển ấn trở về. liền nghe tiêu nguyên cảnh hành đến một nửa, lại xoay người nói, đúng rồi, vì đề phòng cấp người chạy đi ra ngoài, tối nay còn thỉnh hoác đại nhân cùng mặt khác vài vị công tử cùng nhau ngủ lại trong phủ, ngày mai đi thêm rời đi. Hoác hiển gật đầu, hành. Tiêu nguyên cảnh chiều hắn chắp tay, lúc này mới thật sự rời đi. Dèm châu nhẹ lạc, cơ ngọc lạc đột nhiên tối lui, kia lục lạc một chút liền bị hoác hiển tung rớt, cơ ngọc Lạc dơ lên nắm tay. Nhấc lên một trận bóng nước, Hoắc hiển lập tức bắt cổ tay của nàng, đang muốn nói cái gì khi, thoáng nhìn nàng nhận thượng kia cái thanh ngọc khi dừng một chút, mới nói, sách, như thế nào còn qua cầu rút ván. Cơ ngọc lạc mặc mặt, mặc kệ hắn, toại buông tay. Nàng nghiêng thai nghe tiêu nguyên cảnh sát thật đi xa, mới vừa rồi nhẹ nhàng thở ra, nói, ta nhớ rõ tiêu nguyên đình là con trai độc nhất. Hoắc hiển ân thanh, chậm rãi nói, tiêu nguyên cảnh là hắn đường huynh, phụ thân hắn sau khi qua đời là tiêu xính đem hắn nuôi nấng Hắn so tiêu nguyên Đình lớn tuổi, cũng càng ổn trọng, hiện giờ ở thần cơ doanh làm việc, tính tình điệu thấp, tâm tư cũng thâm, ngày thường tiểu sắc đánh cuộc giống nhau không dính, dễ dàng không cùng người lui tới, tiêu xính nhưng thật ra đối hắn thực coi trọng, thí dụ như hôm nay, trong phủ xảy ra chuyện, cái thứ nhất tới rồi chính là tiêu nguyên cảnh. Cơ ngọc lạc sau khi gật đầu mặc một lát, nàng là muốn hỏi tiêu nguyên cảnh không sai, nhưng hoác hiện bỗng nhiên như vậy có hỏi tất ứng, còn nói đến như thế kỹ càng tỉ mỉ, hiển nhiên không phải lương tâm phát hiện. Trên đời này người với người quan hệ, bất quá chính là ngươi tới ta đi thôi. Cơ Ngọc Lạc suy nghĩ một lát, mới nói, ta xác thật là đi theo Triệu Dung mới đến Tiêu Phủ, thấy Tiêu Sính cùng Triệu Dung ở nhà thủy tạ gặp mặt, hai người chi gian quan hệ có chút vi diệu, nhìn rất quen thuộc, Triệu Dung nhất định thường tới Tiêu Phủ, nhưng bọn hắn nhìn, cũng không tính hòa thuận. Cơ Ngọc Lạc đem lúc ấy trong phòng tình hình miêu tả một phen. Theo tắm thủy tất cả đều là lạnh, nhưng Cơ Ngọc Lạc ngốc lâu rồi thế nhưng cũng thói quen độ ấm tựa hồ đã quên chính mình còn tại trong nước cũng không cố thượng cùng hoắc hiển vẫn là mặt đối mặt tư thế dưới nước chân cẳng đều còn lẫn nhau đụng vào nàng một lòng nhíu mảy đang nói chính sự cái này thời điểm mấu chốt hoắc hiển trong lòng cân nhắc trong đó sâu cạn một bên thế nhưng phân tâm liếc mắt nàng không ngừng nhỏ nước cảm trong lòng không lý do mà toát ra một vấn đề nàng là tâm quá lớn không lấy chính mình đương nữ nhân vẫn là không lấy hắn đương nam nhân cơ ngọc lạc dứt lời hoắc hiển cũng lấy lại tinh thần mặc dù phân tâm cũng bắt được mấu chốt Tối nay cấm quân tăng lớn phòng thủ, không ai từ cửa cung ra tới quá, triệu dung từ đâu tới đây, ngươi lại như thế nào cùng. Cơ Ngọc Lạc còn không biết trong cung phòng thủ việc, liêu liêu Mỹ mắt xem Hoắc hiển, liền biết là hắn ở từ giữa chơi xấu, đối phương hư đến bằng thẳng, nhìn thẳng nàng cũng nửa điểm cũng không kiêng rẻ. Nay kỳ thật là hai vấn đề, cơ Ngọc Lạc có thể không đáp, nhưng nàng phát hiện hóa hiển dường như là thật sự đối triệu dung hành tung triệu dung cùng trấn quốc công phủ quan hệ cùng với triệu dung giá trị trong phòng cái kia mật đạo hoàn toàn không biết gì cả này đối phụ tử hai chi gian quan hệ cũng không tựa đồn đãi như vậy chặt chẽ trong đó khoảng cách so nàng tưởng tượng đến còn muốn thâm không bằng ly gián bọn họ chó căn chó một miệng mau ngư ông thủ lợi đều có nàng thu tư cập này cơ ngọc lạc liền đem kia mật đạo sự nói cho hắn nghe hoắc hiển lặng im hắn trên mặt gió êm sóng lặng trong lòng kỳ thật sớm đã nhấc lên vạn trượng vận sóng mật đạo Triệu Dung dám ở trong cung tư thiết một cái đi thông ngoài cùng mật đạo. Nói cách khác hắn xuất nhập trong cung căn bản không cần đi qua cửa cung, hoàn toàn quay lại tự nhiên, mà này cung nói không biết đã đã bao nhiêu năm. Ba năm nhiều thời giờ vẫn cứ không đủ để làm Triệu Dung hoàn toàn tín nhiệm hắn, hắn vẫn luôn biết, Triệu Dung dùng hắn đồng thời, cũng không khi không khắc vào thử hắn, phòng bị hắn, bởi vậy Hoác Hiển cũng không hy vọng xa vời hắn sở trường sự đều công đạo chính mình, ở trong cung bày rất nhiều nhãn tuyến, liền vì nhìn hắn, lại cũng vạn lần không thể đoán được duy nhất sơ hở ở hắn giá trị phòng chuyện này yêu cầu lại tham hoắc hiển thu hồi tinh thần tầm mắt một lần nữa trở xuống cơ ngọc lạc trên mặt cuối cùng một vấn đề cơ ngọc lạc cũng xem hắn hoắc hiển ánh mắt dính thật sự khẩn trong đó tìm tòi nghiên cứu ý vị làm người nhịn không được muốn tránh khai hắn mắt ngươi tên cứ gọi là gì cơ ngọc lạc ánh mắt đông dưng liền thay đổi bốn mắt nhìn nhau gian nàng suy nghĩ không biết vòng nhiều ít cái thiên hồi bắt chuyển miệng lưỡi càng lánh nói hoa đại nhân vấn đề quá nhiều Ngươi đáp ta vừa hỏi, ta cũng đáp ngươi, liền tính về nhau. Cơ Ngọc Lạc dứt lời liền muốn đứng dậy, há liêu hoác hiển đem chân đi phía trước ruôi ra, hắn trưởng tay chân dài, thế nhưng đem nàng giam cầm tại đây một tấc nơi. Hắn trong mắt ngập cười, ngươi cũng hướng gần dựa, nói, ngươi vì thịt cá ta vì giao thớt, ngươi ở địa bàn của ta, cùng ta muốn cái gì công bằng. Chương 42 chương 41 Chương 41 giao thớt Cơ Ngọc Lạc cười một chút, vài sợi tinh tế tẩm ướt dán ở gương mặt. Đỏ tươi cánh hoa trồng chất ở nàng xương quai xanh chung quanh, đậm nhạt tưng dung, mờ mịt độc đáo mê hoặc, nàng muốn cười không cười nói, vào nhầm ổ sói tặc cũng là tặc, tối nay ngươi ta là người trên một chiếc thuyền, muốn phân cái gì giao thất thì cá. huống chi hoác đại nhân, hẳn là so với ta tích mệnh. Cơ ngọc lạc dứt lời ngừng một chút, rồi sau đó thế nhưng cao giọng kêu lên, người tới, người tới. Cơ ngọc lạc bị phát hiện, nhiều lắm đánh một trận liền chạy, rời xa trong kinh, nhưng hoác hiện rốt cuộc bất đồng với nàng. Điểm này ngược lại bị nàng bắt chẹt, này đây hắn đột nhiên duỗi tay đi che Cơ Ngọc Lạc môi, mà liền ở hắn bung ra gông cùng xiềng xích kia một cái trước mắt, Cơ Ngọc Lạc nhân cơ hội ra tay, hóa hiển bị chắn một chút, chỉ nghe bang một tiếng, mặt nước dơ lên bọt nước như sương mù mê mắt. Hóa hiển nghiêng nghiêng đầu, chỉ nghe tiếng nước phân rõ nàng phương hướng, một trưởng đẩy ra, Cơ Ngọc Lạc nơi đó liền nhanh chóng sơn thân, lấy tay làm đao chiều hắn bổ tới, trên mặt nước tay như ảnh tương truy, đem sóng nước nhấc lên một trận lại một trận cuối cùng cơ ngọc lạc đống nhiên đứng dậy một chân chính chính đá vào hoác hiển ngực mắt thấy hắn hoàn toàn đi vào trong nước lại còn ruỗi tay túm chặt nàng làn máy cơ ngọc lạc không đề phòng đống chốc ngã xuống hai người song song sặc mấy ngụm nước cũng chưa thảo hảo nhưng mà hoác hiển càng không hảo chút cơ ngọc lạc ngã vào trong nước khi dùng tay căng một chút hoác hiển nghe hắn một tiếng kêu rên cơ ngọc lạc cũng không để ý mà liền phải lực chống đỡ đứng dậy nhưng mà dưới trưởng nguyên bản mềm mại xúc cảm biến có như vậy dài dòng một tức Mặt nước phẳng phất thiên lặng giống nhau, liền nước gợn đều bình tĩnh bất động. Rồi sau đó đột nhiên rầm một tiếng, hai người sôi nổi trồi lên mặt nước, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Cơ Ngọc Lạc đem cái tay kia bối ở sau người, "Ngươi?" Nàng biểu tình nhiều lần hay thay đổi, nhìn Hoắc Hiển, mà Hoắc Hiển trầm khuôn mặt, thiên qua đi thật mạnh phun tức, quay đầu khi trên mặt liền nhìn không ra cái gì khác thần sắc, đối tượng nàng này rất là cổ quái ánh mắt, nhàn nhạt nói, "Như thế nào, không sở đủ?" Cơ Ngọc Lạc cánh môi giật giật, lại là chưa nói cái gì thấy hắn cũng không có lại động thủ ý tứ nàng vốn chính là vì tránh thoát gông cùm xiềng xích vì thế thực mau đứng dậy nắm chặt khối thuế khăn cầm sạch sẽ xiêm ý thì liền đi ra bức thất đi đến bình phòng sau đem ướt rầm rề vũ váy thay cho dù sao cũng là phòng cho khách trong phòng không có mua sắm nữ tự ăn mặc chỉ có một thân đi ngủ dùng màu trắng áo đơn xiêm ý thì còn không phải thực vừa người lỏng lẻo ống quần dài quá một đoạn làm nàng đạp lên dưới chân thay đổi xiêm ý ghi sau nàng đống chốc một đốn túi đầu nhìn về phía trống rỗng chỉ gian những mày phiên nổi lên trên mặt đất vũ váy chính lúc này một đạo hắc ảnh đè ép xuống dưới tìm cái gì cái này sao phát hiện đồng dạng thay đổi thân màu trắng áo đơn chỉ là kia siêu ý y hề mặc ở trên người hắn muốn so mặc ở trên người nàng vừa người nhiều hắn liền ỉ trên giường trụ biên trong tay thưởng thức đúng là cơ ngọc lạc kia cái thanh ngọc bạc giới hồn nhiên là không chút để ý bộ dáng cơ ngọc lạc vẻ mặt nghiêm lại liền phải tới bắt phát hiện bỗng dưng đem này nắm chặt ở lòng bàn tay Ôm cánh tay nói, trả lời ta vấn đề. Cơ Ngọc Lạc đạm mạc mà nhìn hắn, làm như cân nhắc hồi lâu, mới chiều hắn vuốt tay, "Cơ Ngọc Lạc." Hoắc Hiển chọn Hạ Mi, âm cuối dài lâu nói, "Nga, Châu Lạc Mâm Ngọc cái kia Ngọc Lạc." Cơ Ngọc Lạc không nói, chính là cam chịu ý tứ. Nhiên Hoắc Hiển lại là duỗi tay cùng nàng nắm một chút, Nhiên bắt tay sau hắn xoay người liền thượng giường, nói, "Ngày khác ngươi dẫn ta đi kia mật đạo xuất khẩu, ta lại đem nhẫn còn cho ngươi, liên quan ngươi rừng ở ta nơi này kia chi cây trâm." cùng nhau còn cho ngươi đường động thủ vì cái nhẫn không đến mức cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm hắn phát hiện lại đã gối cánh tay nằm xuống đóng mắt nàng không có gì biểu tình mà ở giường chạm kế tiếp một cái một lát cuối cùng đạp đá kia mép giường liền lập tức đi hướng trung ương bàn ghế ngồi xuống dương kéo kẹt mà lung lay hai hạ phát hiện nhắm hai mắt con con ngồi, rồi sau đó nâng lên cánh tay lấy ra kia cái bạc giới bên môi độ cùng nháy mắt liền giấu đi hắn dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt trên thanh ngọc đem thiêng ngọc sắt đến sáng trong. này cái ngọc mài rũa thật sự chân nhẵn, hoa văn đột nhiên im bặt ở được khảm chỉ bạc. hắn nhìn hồi lâu, như là muốn từ giữa nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. ngày đó lâu phán xuân bị đốt thành tiêu thi, trong tay cương ôm hắn hai kiếm, kia vỏ kiếm thượng buồn quân lấy tua, tua hạ là một khối thanh ngọc. xa so cương ngọc lạc này cái muốn đại, chỉ là kia tua ở lửa lớn thiêu không có, thanh ngọc cũng không biết tung tích. có khả năng là ở hỏa thiêu đến vỡ vụn. hắn tiến Đông Cung đi tìm, không có. Lâu Phán Xuân nói, chờ hắn trưởng thành, liền đem trôi này kiếm đưa cho hắn. Kia khối ngọc quá nặng, treo ở vỏ kiếm thượng không tiện tay. Hắn nói đem này cắt thành hai khối, lại hơi thêm vài rũa. Bọn họ thầy cho hai người một người một nửa. Hóa Hiển không phải thực nhìn chúng như vậy tú khí đồ vật, đàn bà chít chít, chỉ có chỉ có Đông Cung Vị kia trưởng tôn điện hạ mới thích đeo loại đồ vật này. Hóa Hiển bỗng chốc nắm chặt bả giới, khẩn đến mu bàn tay thượng gân xanh căn căn nhảy lên, hắn hô hấp ở áp lực trung dần dần thô nặng. Lồng ngực nội phản phất bị rót vào sông biển, lan qua lộn lại mà sôi trào. Vì cái gì? Hắn nhắm mắt lại, bỗng nhiên liền nhớ tới 6 năm trước, tiên đế nói. năm 6 năm trước thừa hòa đế, cũng bất quá 24-25. Tuổi trẻ đế vương đứng ở trên đài cao, cô đơn chiếc bóng, mặt lộ vẻ bi thương mà nói, từ nay về sau, không có người chịu tin ngươi, mọi người, đều sẽ vứt bỏ ngươi. Mọi người, đều sẽ vứt bỏ ngươi. Bạc giới cụm đến lòng bàn tay sinh đau, trong cổ họng tanh ngọn. Thủ đoạn gân mạch như là phồng lên một vật, bị kích thích mà bắt đầu nhảy lên. Lại đến cuối tháng, Hoắc hiển tay trái che lại tay phải cổ tay, đem kia chỉ không nghe lời cổ trùng ấn xuống, dùng nội lực áp chế đi xuống. Đau là không đau, Hoắc hiển cả người lại giống banh trụ giống nhau, đồng nhiên một tiếng thực nhẹ tiếng vang từ nơi không xa truyền đến, hắn như là mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu xem qua đi. Cơ ngọc lạc quần áo đơn bạc mà đứng ở phía trước cửa sổ, đẩy ra xong cửa một góc, gió lạnh nhẹ nhẹ xâm lấn trong phòng độ ấm cũng lạnh xuống dưới nàng tóc đen một nửa vẫn là ướt dán ở trên áo mà xiêm y cũng lỏng lẻo mà tròng lên trên người ống quần mọc ra một đoạn bị nàng đạp lên dưới chân nàng cứ như vậy ngửa đầu hướng ngoài cửa sổ xem lộ ra một đoạn trắng muốt cổ cùng sườn mặt giữa mày tựa nhẹ nhàng đẹ nặng giống một mảnh không hòa tan được tuyết phảng phất là bị muôn vàn cô tịch bao phủ giống nhau thế nhưng giống như có thể làm người sinh ra cộng minh cùng thương tiếc nhưng thực mau này thương tiếc đã bị bên cửa sổ bay tới một con chuẩn cấp đánh vỡ chỉ nghe một tiếng huyết gió kia dương đại cánh chuẩn liền dừng ở cửa sổ thượng cơ ngọc lạc hướng nó chân biên trói lại tờ giấy là cho hồng sương báo bình an nhân tiện mệnh nàng đem hôm nay bố trí đều triệt nàng vô vô kia chuẩn đầu chuẩn liền lại dương cánh phi xa hoắc hiển thu hồi tầm mắt vừa mới về điểm này không thoải mái cũng đều không có nguyên lai like hắn ở thư phòng thường thường nghe được tựa điều tiếng kêu giống nhau tiếng còi là nàng dùng để liên hệ này chỉ điều hoắc hiển không lý do mà cười cười cơ ngọc lạc nghe tiếng quay đầu lại Nami cho mày, bốn mắt nhìn nhau khi, nàng lạnh như băng thoáng nhìn, lại về tới trên ghế đoan chính ngồi, lưng đĩnh đến thực thẳng. Đêm rất dài, đối cơ ngọc lạc như vậy ngồi ngay ngắn một đêm người tới nói đích xác rất dài. nay một đêm tiêu ra đều không có ngừng nghỉ quá, hộ binh tới tới lui lui tiếng bước chân, áo giáp cùng bội đao chạm vào nhau tiếng vang, cả tòa sân đều không có ngủ ngon, thậm chí có ngủ lại nhớ quyền quý công tử bị ồn ào đến bất kham này nhiễu, ước hẹn ở một gian đánh bài. Thô tục chuyện hài thô tục không ngừng cơ ngọc lạc học tạ túc bạch như vậy nhắm mắt dưỡng thần nhưng có lẽ là tối nay sờ soạn không nên sờ nghe cách vách gian lời nói thô tụ, lại là tính không dưới tâm tới phiền tới rồi hướng đông cơ ngọc lạc là dứt khoát không ngủ mà hóa hiển lại là không có ngủ hảo làm nửa đêm kỳ quái mộng trong chốc lát là tiên đế đem hắn đẩy vào huyền ngai hắn khẩn bám vào trên vách đá dây đằng, mà lâu phán xuân không có rôi tay kéo hắn nhân hắn dưới chân còn treo cái triệu dung, trong chốc lát lại là chút khắc lung tung rối loạn mai cho đến sau nửa đêm hắn mới khó khăn lắm đi vào giấc ngủ lúc này mờ mờ nắng sớm lạc hắn nửa bên mặt hắn mới chậm rãi trận mắt liền cùng đứng ở giường trước không nói một tiếng mà nhìn hắn cơ ngọc lạc tới cái lâu dài mà trầm mặc đối diện hào nửa ngày hắn mới giơ tay nhéo nhéo mũi tiếng nói mang theo chút thần tỉnh mất tiếng ngươi đây là muốn hủ chết ai. cơ ngọc lạc đã là thay phơi khô vũ váy mang lên khăn che mặt nói trời đã sáng có thể đi rồi Hoắc hiện đứng lên hướng ngoài cửa sổ xem tiêu ra không tìm được người nhưng cũng không có khả năng liền như vậy khóa sân không thả người đi ra ngoài, người một nhà còn hảo quản nhưng hôm qua tiêu nguyên đình mời đến đều là chút quyền quý công tử, sao có thể tùy vào tiêu ra gia giam lỏng. Đó là một cái hoác hiển, bọn họ cũng không chịu nổi. Chỉ phải thả người. Hoác hiển ôm lấy cơ ngọc lạc ra cửa, đưa tới cùng nhau phải rời khỏi mấy cái công tử cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Trong cung vũ nương nhạc nương, tuy cũng là cái cung người ngoạn nhạc hạ nhân, nhưng trong cung nữ nhân, cho dù là cái cung nữ kia cũng là hoàng đế sở hữu người khác tưởng chạm vào nhưng đến cân nhắc luôn mãi đâu giống hoắc hiển hắn chỉ cần chào hỏi một cái một cái cung nhân mà thôi kim thượng bàn tay vung lên liền cho hắn Sách, hắn trong phủ không phải có hai cái trong cung ra tới nhạc nương sao hoắc hiển cùng người hàn huyên cơ ngọc lạc không thể không theo trong cung đội ngũ rời đi ba bốn chiếc rộng thoáng xe ngựa cơ ngọc lạc cùng hai ba cái vũ nương cùng nhau thừa cuối cùng một chiếc vũ nương nhóm lần đầu túc ở ngoài cung suốt đêm sợ hãi đồng dạng là không nghỉ hảo lên xe sau liền ngã đầu bổ miên đảo cũng an tĩnh mau đến đầu ngõ khi cơ ngọc lạc nhìn đến một bên dừng lại chiếc xe ngựa nam nguyệt đang ngồi ở cảng xe thượng cơ ngọc lạc mọi nơi đảo qua không chút do dự liền nhảy xe kéo ra thùng xe chui đi vào hoác hiển ngồi ngay ngắn trong đó thấy thế trong mắt xẹt qua một tia thoải mái không có làm hắn tự mình đi bắt được là tự nguyện lên xe đêm qua nàng cũng còn đuổi theo cùng hắn diễn trò thuyết minh nàng ít nhất trước mắt còn không có muốn đi luôn ý tưởng tỉnh hắn rất nhiều tâm tư Trên bàn nhỏ phóng thân nữ tử váy áo, hiển nhiên là cho nàng. Hoắc Hiển ý bảo nàng thay, nói, mật đạo xuất khẩu ở địa phương nào. Đông trực môn đường cái mính lương cát, là một gian trà lâu. Nàng nói liền muốn thay quần áo, tay ở đai lương thượng dừng một chút, lại đi xem Hoắc Hiển. Hoắc Hiển cũng nhìn phía nàng, ánh mắt dừng ở nàng trước ngực đai lương thượng, chỉ một chút, theo sau không nhanh không chậm mà nhắm mắt lại. Cơ ngọc lạc nhìn nam nhân mảnh dài lông mi, đem áo trên ngoại trưởng tụ khoác xa cởi xuống dưới Rồi sau đó một đốn, vẫn là cảm thấy rất kỳ quái, cùng đêm qua thậm chí từ trước lá mặt lá trái bất đồng, trước mắt mở ra làm rõ, thanh thiên đại bạch ngày ngồi ở hắn trước mặt thoát ý, ý thường việc này, nàng không biết từ nơi nào sinh ra một kia biệt nữ tới. Nay biệt nữ kỳ thật thực không hẳn là, bởi vậy khi là sự cấp toàn quyền, ngày xưa du tẩu các nơi, so này không có phương tiện địa phương nhiều, nào có cái gì nhưng biến nữ. Tư cập này, cơ ngọc là cơm thầm gật gật đầu, động tác nhanh nhẹn mà thay đổi váy áo. Bịt kín trong xe toàn là vật liệu may mặc sột sột soạt soạt thanh âm, tia thân lụa mỏng vũ váy bị nàng tùy tay gác ở một bên, và áo một góc rửa gần Hoác Hiển ba nhớ không chân, theo xe ngựa lay động, xa mỏng một chút một chút cỏ Hoác Hiển mu bàn tay, cọ đến hắn có chút ngỡ. Chương 43 chương 42 Chương 42 Đương cơ Ngọc Lạc nói ra mính hương các khi, Hoác Hiển liền tin tưởng nàng chưa nói lời nói dối, nhà này trà lâu sắc thật là tiêu ra sản nghiệp, Tiêu Nguyên Đình đã từng ở chỗ này làm qua một hồi mị kỳ danh rằng thơ hội, một đám không học vẫn không nghề nghiệp quyền quý con cháu, bất quá là mượn cái cơ chơi nháo thôi, ngày đó kia thơ hội đến phía sau, Tiêu Nguyên Đình liền không có hứng thú, chỉ nói quán trà không cái ý tứ, bạch hạt như vậy hảo đoạn đường, hắn muốn đem nơi này đổi thành tiểu. Lâu. Sao lại cụ thể như thế nào, hoác hiển không rõ, nhưng khẳng định là không giải quyết được gì. Hai người đứng ở kia nhỏ hẹp ngõ nhỏ, nơi này là quán trà cửa sau hôm qua tái nàng đi tiêu phủ xe ngựa đã đã trở lại không hề ý nghĩa triệu dung hồi cung hoác hiển liền ngửa đầu nhìn cơ ngọc lạc chỉ quá kia gian trả thất kỳ thật cẩn thận ngẫm lại trần quốc công phủ cùng triệu dung cũng không phải nửa điểm quan hệ đều không có ba năm vân dương đại án cùng cơ ngọc lạc có quan hệ nàng lại một lòng muốn sát triệu dung gián tiếp chứng thực triệu dung cùng vân dương có chút liên lụy huống chi hắn từng hướng thịnh làn tâm hỏi thăm quá hắn tra xét vân dương bản án cũ một chuyện cọc cọc trông thấy phóng một khối vân dương cái này địa phương đối triệu dung tới nói nhất định không đơn giản mà 10 năm trước tiêu xính làm tuần tra ngự sử chú lưu tuyên châu vân dương đúng là tuyên châu chủ thành quá xảo hoác hiển ở quán trà dưới lầu đứng hồi lâu hỏi nàng mật đạo nối thẳng hoàng thành chỉ có một cái lộ cơ ngọc lạc hợp lại mi suy nghĩ nàng ngày ấy đều khó chịu đã chết nào còn có thể xem như vậy cẩn thận không quá xác định nói có lẽ là có mấy gian mật thất dứt lời cơ ngọc lạc tâm sinh một cổ không thật là khéo dự cảm Quả nhiên liền nghe Hoác Hiển nói, đi, đi xem. Cơ Ngọc Lạc không chút nghĩ ngợi nói, không đi. Nàng từ chối đến quá dứt khoát, thậm chí sắc mặt có chút không thể hiểu được cảnh giác, dẫn tới Hoác Hiển cũng là một đốn, ghé mắt nhìn qua. Cơ Ngọc Lạc thân xác thực mau khôi phục bình thường, nói, kia gian trả thất là trưởng quầy nghỉ ngơi chỗ, cửa sổ nhắm chặt, tự tiện xông vào nói tất sẽ chọc người phong bị, đến lúc đó bọn họ nếu là bỏ dùng này mật đạo, thì mất nhiều hơn được. Lý do nhìn như hoàn mỹ Hoác Hiển lại nói, tự tiện xông vào không đến mức, ngươi không phải am hiểu phóng hỏa sao. Cơ Ngọc Lạc mặc nháy mắt, còn muốn nói cái gì, đã bị hắn đổ lời nói, như thế nào, hay là ngươi là lửa ta. Vẫn là ở mật đạo sắp đặt bấy dập. Vậy ngươi càng muốn một đạo đi, bằng không ta không yên tâm. Hoác Hiển gọi Nam Nguyệt tới, phân phó vài câu qua đi, Nam Nguyệt liền theo tiếng rời đi, lại bất quá bao lâu, trong quán trà liền toát ra một tia khói đặc, ngay sau đó khói sông mùi vị càng lúc càng nồng liệt. Hợp với quanh mình tam gian, cửa hàng đều nổi lên hỏa. Chỉ một nhà cửa hàng nổi lửa dễ dàng lệnh người ta nghi ngờ, nhưng nếu là mấy nhà, liền có vẻ như là ngoài ý muốn. Huống chi này liền nhau một gian vẫn là bán bánh bao, sau bếp sinh cháy, một không cẩn thận chứ cũng hết sức bình thường. Quan trà trên dưới thực mau liền hoang mang rối loạn múc nước dập tắt lửa. Cơ Ngọc Lạc sấn sàng bậy đến kia gian trà thất, đẩy cửa đi vào, sạch sẽ lịch sự tao nhã, vẫn là hôm qua bộ dáng. Hoác Hiển đứng yên đánh giá. Cơ Ngọc Lạc rất quen thuộc mà tới trước cơ quan, trước mặt kia bức tường liền toàn khai. Tuy đã biết được, nhưng thật nhìn đến như vậy một cái đi thông Hoàng Cung mật đạo, Hoắc Hiển vẫn rắc không thể tưởng tượng. Hoàng Cung kia chờ nghiêm ngặt nơi, Triệu Dung thế nhưng có thể thần không biết quỷ không hay đào hảo như vậy một cái thông đạo, thật sự là hảo bản lĩnh, lại nói không chuẩn này mật đạo tồn tại thời gian, so với hắn ở Triệu Dung bên người còn muốn lâu. Hoắc Hiển dẫn theo đèn dầu, đi vào. Vài bước lúc sau, cơ Ngọc Lạc lại còn ngừng ở tại chỗ nàng nhìn chằm chằm mật đạo xem hồi lâu, ở Hoắc Hiển xoay người phía trước mới không vội không chậm mà theo đi lên. Đen Dâu quang thực mỏng manh, chỉ chiếu sáng lên một tấc vương nơi. Kia cổ ẩm thấp, còn mang theo một cổ gì sắt khí vị hương vị phiêu lại đây. Cơ Ngọc Lạc bất động thanh sắc mà nắm chặt lòng bàn tay, đỡ vách tường thăm dò. Nàng nhớ rõ phía trước cách đó không xa vách đá thiếu một mảnh, hẳn là có một con đường khác. Chỉ là nàng lúc ấy thật sự không khỏe khó nhịn, chỉ một mặt thẳng đi, không đi nhiều xem. Hoắc Hiển ở phía trước đi tới nghe được phía sau tiếng bước chân càng thêm chậm. Hắn xoay người, làm sao vậy? Cơ ngọc lạc nói, không như thế nào, hẳn là liền ở phía trước không xa. Hoắc hiển nghe vậy chỉ tính ở kia, làm như ở đánh giá nàng, nhưng qua tối, căn bản nhìn không ra cái gì, hắn mới xoay người tiếp tục. Quả nhiên không bao lâu, liên miên tường liền chặt đức, bên tay trái là cái xuống phía dưới thêm đá, thông hướng một gian mật thất. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ có người ngoài đi vào nơi này, liền môn đều không có. Mà đi vào đi. vào bên trong cung cũng không có cái gì bố trí giống như một gian qua loa nhà tù thảo đôi thượng bày mấy cái cái dương mở ra vừa thấy tất cả đều là bạc là con bạc phát hiện dẫn theo đèn dầu nhìn kỹ không nhiều lắm thô tính cũng liền vạn lượng tả hữu là cái loại này trong cung không hào tảng nhưng mất công đào gian mật thất giấu kín lại chuyện bé xé ra to số lượng huống chi lấy triệu dung quyền thế địa vị kẻ hèn vạn lượng bạc trắng tính cái gì vận đến nhà riêng chung liền có thể ai còn sẽ bắt lấy nơi phát ra không bỏ sao nhưng là không ngừng này đó. Cơ ngọc lạc đơn đầu gối ngồi sồm xuống, xuống, nhìn chầm chầm một bên bị áp ra dấu vết thảo đôi, nói, này mấy dương hẳn là còn không có tới kịp vận đi ra ngoài, nguyên nên không ngừng này đó. Hóa hiển đề đèn xem qua đi, quả thực nhìn đến bốn phía thảo đôi có bị trọng vật đè cho bằng thành khối vuông hình thái. Hoác hiển như mày. Nói thật ra lời nói, từ xưa quyền thiến đơn giản là vì quyền cùng tài, triệu dung cũng tham, riêng là mỗi năm kinh ngoại quan viên diện thánh tiền chính là không nhỏ một bút nhưng hắn mội thậm chí còn không có hoác hiển nhiều. So với tài, Triệu Dung nhìn như càng hưởng thụ thân cư địa vị cao, nắm hết quyền hành khoái cảm. Nhưng hôm nay xem ra, hắn chưa chắc liền không cần tiền. Chỉ là trấn quốc công phủ ở trong đó thế hắn sắm vai cái gì nhân vật, vậy cũng chưa biết. Lạng im chung, cơ ngọc lạc đột nhiên mở miệng, xem ra Triệu Dung cũng hoàn toàn không bắt người đương người một nhà, kiếm tiền chuyện này đều không mang theo ngươi Ly dán hoác hiển suy thanh, đúng vậy, thật thương tâm đâu. Cơ Ngọc Lạc thực bình tĩnh mà nói, cũng không có gì nhưng thương tâm, rốt cuộc hoác đại nhân cũng không phải mọi chuyện đều cùng triệu dung một lòng đi, thân sinh phụ tử thượng tồn kẽ hở, hướng chi các ngươi đâu. Hoác hiển ở trong bóng tối quay đầu đi xem nàng, chỉ có thể nhìn đến nàng mượt mà hình dáng, cùng với tiểu tiểu cảm, rõ ràng như vậy tú khí xinh đẹp một cái tiểu cô nương Ngươi muốn nói cái gì. Nàng tương đối nghĩ ra đi lại nói. Cơ Ngọc Lạc nhắm mắt nhẫn nhịn, cưỡng bách chính mình chấn tĩnh xuống dưới, điều chỉnh hô hấp, nói người ở triệu dung nơi đó cũng không phải một cây cây thường xanh nào ngày liền hoàn toàn thất sủng cũng chưa biết được mật thất trống trải ưu tĩnh bọt nước nhỏ giọt thanh âm đều đáng tiếng vọng tại đây âm ú ẩm ướt địa phương cơ ngọc lạc thanh âm bị sấn thật sự lãnh cũng ở vô hình gian phóng đại hoác hiển nhất thời không nói ít khi bỗng chốc đem đèn dầu nhắc tới mặt nàng bên vàng nhạt chiếu sáng sáng cô nương sườn mặt đem nàng giữa trán rậm rạp mồ hôi mỏng chiếu đến rõ ràng nàng sát mặt cũng không tốt lắm mất huyết sắc môi banh thật sự khẩn Thân mình cũng nhân áp lực hô hấp mà nhẹ nhàng phập phồng. Nàng đang run rẩy, phát hiển hơi đốn, đông dưng nhớ tới nàng vừa mới tiến vào mật đạo phía trước đủ loại không thích hợp, rộng mở thông suốt, nói, ngươi đây là... Sợ hắc. Cơ ngọc lạc lập tức đứng dậy, thanh âm so vừa nãy còn muốn lánh, nơi này trừ bỏ mấy chỉ cái dương cũng không khác, xem đủ rồi liền đi. Dứt lời, nàng cũng không đợi phát hiển, hãy còn quay đầu thượng bậc thang. Nhưng nàng không đi hai bước, đã bị người nắm lấy thủ đoạn. Cơ ngọc lạc không kiên nhẫn mà quay đầu lại, đang muốn nói cái gì, trong tay đã bị tắt chỉ đèn dầu, hoác hiển xoài bước đi phía trước đi, vài bước sau ngừng ở thềm đá ở giữa, phiết đầu xem nàng, thất thần làm cái gì, đi à. Cơ ngọc lạc nắm chặt trong tay đèn, lúc này mới cất bước tiến lên. Nàng vẫn là đi được rất chậm. Hoác hiển vừa đi vừa tra xét, không biết khi nào liền lạc hậu nàng vài bước, đã đi đến quán trà cuối kia phiến cơ quan môn, cơ ngọc lạc đang muốn toàn khởi động máy quan, phía sau bỗng nhiên vươn chỉ tay đem nàng nắm lấy hướng nàng so cái im tiếng thủ thế cơ ngọc lạc nghiêng thai lắng nghe ngoài cửa truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm còn có trưởng quầy ở dò hỏi tiểu nhị hỏa thế vấn đề này gian trà thất vốn chính là trưởng quầy nghỉ ngơi thất hắn ở chỗ này không kỳ quái cơ quan tường là giống ruột cũng không cách âm chỉ sợ bị phát hiện cơ ngọc lạc nhất thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ yên lặng tại chỗ phát hiển bắt lấy tay nàng mới phát giác nàng trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn nhưng ra nhiều như vậy hãn lại là lãnh Cơ ngọc lạc đem nhị rán ở trên tường, cho đến nghe được môn bị khép lại thanh âm, bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, nàng mới nhẹ nhàng thở ra, muốn giơ tay đi chạm vào cơ qua khi, mới phát hiện chính mình tay vẫn luôn bị hoắc hiển trộm trong tay. Hắn không buông ra, nàng cũng đã quên rút ra. Cơ ngọc lạc chịu chịu, lại là không rút ra. Nàng nhữ lại mày đi xem hoắc hiển. Hoắc hiển ánh mắt dừng ở trên tường, làm như thất thần giống nhau, chậm gì gì mà mới rơi xuống đôi mắt xem nàng, ngừng lại lúc sau buông ra tay, đã quên. Thường môn mở ra sau, một mảnh đại lượng. Mới vừa rồi nổi lửa, khắp nơi cửa sổ đều mở ra, bọn họ không đi cửa chính, từ ngoài cửa sổ phiên đi ra ngoài. Đãi về tới trên xe ngựa, hoác hiển mới phát giác cơ ngọc lạc sắc mặt thế nhưng so trong mật thất thoạt nhìn còn nếu không hảo, tái nhợt đến giống tờ giấy. Nàng gắt gao nhấp môi, tuy bối như cũ định đến thực thẳng, nhưng có thể nhìn ra tới mềm ngoài, ánh mắt không tán mà dừng ở ngoài cửa sổ. Hoác hiển bỗng nhiên rỗi tay đi chạm vào cái chán của nàng Há liêu nàng phản ứng vẫn là nhanh như vậy lập tức chịu trói trụ hắn ngón tay về phía sau bẻ nhữ mày xem hắn lại như thế nào phát hiện há miệng thở dốc sách tính không như thế nào ta đem mảnh vén lên một chút tổng hành đi hưng ngươi ngắm phong cảnh không thịnh hành ta xem cơ ngọc lạc không thể hiểu được mà lướt hắn ngay sau đó đem màn xe kéo toàn kéo ra ngày quang một chút từ cửa sổ xe nhảy tiến vào phát hiện bị đâm vào hiếp híp mắt thích đứng ánh sáng lúc sau lại lần nữa đi đánh giá nàng Cơ ngọc lạc trước mắt là rất khó chịu, chỉ sợ nhiều lời một câu liền phải nổ ra, mới nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phân tán lực chú ý, nhưng không chịu nổi hoác hiển như vậy xem nàng, giống như đem nàng lột sạch ở đánh giá, nàng không thể nhịn được nữa mà quay đầu lại, có chuyện liền nói. Ta đang đợi ngươi nói. Hoác hiển nói, mới vừa rồi ở mật đạo, ngươi còn có chuyện chưa nói xong. Cơ ngọc lạc ngẩn ra, mới nhớ tới nàng ly Dán hắn cùng triệu dung nói, xác thật còn có chuyện chưa nói xong, nhân kia địa phương nàng thật sự không thích. Cơ ngọc lạc mặc mặc, chính trầm âm tìm từ, vừa mới mở miệng nói cái ngươi tự, xe ngựa bỗng dưng dừng lại, thùng xe đại biên độ sóc nảy một chút, cơ ngọc lạc nhất thời không đề phòng, hướng hóa hiển trên người đánh tới. Này vốn cũng không có gì, muốn mệnh chính là nàng như vậy va chạm, dạ dày sông quận biển gầm mà hướng lên trên dũng, nôn. Chương 44 chương 43 Chương 43 Nguyên lai là bên đường chạy tới chỉ mèo đen, suýt nữa liền phải thành mã hạ hoan hồn, nam nguyệt mới theo bản năng lạc dây cương. Hữu kinh vô hiểm. Nam Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, hướng bên trong nói, Chủ tử, không có việc gì đi. Thùng xe nội không người trả lời. Hoác hiển trầm mặc mà nhìn cơ ngọc lạc trên mặt sẹt qua một lát ngốc giật mình. Hắn còn chưa bao giờ ở trên mặt nàng nhìn đến quá trừ bỏ tức giận trào phúng bên ngoài tươi sống biểu tình. Đang muốn lại xem một cái khi, nàng đã vội vàng ngồi thẳng thân mình. Không khí vẫn là không nói gì. Nam Nguyệt còn tại truy vấn. Qua hảo nửa ngày nam nguyệt đều phải cho rằng bên trong người có phải hay không đâm ngất khi phát hiện mới chậm dai nói không có việc gì đi thôi làm cho cơ ngọc lạc mặt phát hiện thông thả ung dung mà giải đài lưng rút đi trường y y ném đến góc nhưng hắn làm này đó động tác trong lúc ánh mắt liền không có rời đi quá cơ ngọc lạc cơ ngọc lạc tầm mắt thì tại trên tay hắn thẳng đến kia kiện thảm hề hề trường y y rơi trên mặt đất nàng mới nhấp khẩu cách đêm trà, nâng mục xem hắn nói ta sẽ cho ngươi rửa sạch sẽ Nàng lại châm trước một chút, hoặc là bồi ngươi kiện tân. hoắc hiển tức giận đến muốn cười. Còn tưởng rằng nàng muốn nói gì, nghẹn nửa ngày liền nghẹn ra như vậy hai câu. Hắn lấy khăn xoa tay, nói, ngươi trả lời ta một vấn đề, này xem ý thì không cần ngươi tẩy. Ngươi là sợ hắc, vẫn là sợ cái kia hoàn cảnh. Cơ ngọc lạc sắc mặt bỗng chốc biến đổi, như là cả người đều toát ra thứ, mới vừa rồi còn có thể hảo hảo nói chuyện, nghe vậy liền lạnh mặt, nhìn thẳng hắn một lát, quay đầu mặt hướng ngoài cửa sổ. Chỉ là nàng sắc mặt như cũ không phải rất đẹp, đôi mắt bởi vì nôn mửa còn nhiễm một chút hồng. Hoác Hiển vẫn chưa ép hỏi, khăn ném ở trên bàn nhỏ, hướng ra ngoài phân phó, giá nhanh như vậy, vội vàng đầu thai. Nam Nguyệt không thể hiểu được, mau sao. Hắn Nga Thanh, đành phải thả chậm tốc độ. Hôm qua kinh tâm động phách không người biết hiểu, Hồng Sương mang theo bích ngô đi trước đi vào nghèo, lấy cớ chủ quân mang theo phu nhân đi tiêu phủ dự tiệc. Lưu Ma Ma vẫn chưa phát hiện manh mối, lúc này xem tiểu phu thêm một chiếc một sau trở về cũng bất giác ngoài ý muốn. Cơ Ngọc Lạc vô thanh vô tức trở về phòng ngủ, Hoắc Hiển phân phó người, nói, cấp trong phòng đưa điểm cháo. Tiểu Nha Hoàng đồng ý sau, Hoắc Hiển mới mắt lạnh đảo qua kia mấy cái đứng ở nơi xa đại thụ hạ hộ vệ, một đám ủ rũ cục đôi, giống như chó nhà có tăng, đại khái là cảm thấy không mặt mũi gặp người, cổ đều mau chết đến trên mặt đất. Trong phủ thủ vệ là Nam Nguyệt phụ trách, mấy người này cấp trên, kỳ thật là Nam Nguyệt. Nam Nguyệt cũng tối đầu, "Chủ tử, là ta đại ý." ta lại chọn mấy cái nhanh nhạy lại đây. Hoắc Hiền nói, không cần lại nhìn, nàng nếu là muốn chạy, ai đều cản không được, nhưng là bọn họ mấy cái hôm nay có thể tồn tại trở về đó là người khác giờ cao đánh khẽ, bản lĩnh không đủ chính là muốn bị đánh. Nam Nguyệt trong lòng dùng mình, ngầm hiểu mà ứng là. Hoắc Hiền dứt lời liền muốn rời bước, nhiên động tác đông chốc một đốn, hắn quay đầu lại xem Nam Nguyệt, người đối thôi tuyết lâu như vậy quen thuộc, có biết cơ ngọc lạc tên này. Nam Nguyệt sửng sốt một chút, Đầu tiên là bởi vậy nghĩ đến cơ ngọc giao, liên tưởng kia tôn trí hưng cách nói, liền suy đoán cơ ngọc lạc có lẽ là vị kia chân chính tên. Này cùng thôi tuyết lâu có cái gì căn hệ. Cơ ngọc lạc, ngọc lạc. Từ từ, Nam Nguyệt ánh mắt đông dưng sáng ngời, buột miệng thốt ra nói, ngọc lạc tiểu thư. Thuộc hạ lần đó bị bắt ở trong tối trong nhà lao, sai người cha tấn chính là một vị nữ tử, người khác là như vậy kêu nàng, ngọc lạc tiểu thư. Ta tuyệt không sẽ nhớ lầm. Chủ tử nhưng nhớ rõ thuộc hạ từng nói qua Kia tạ túc bạch bên người có cái nữ tử Đi nào mang nào, chính là nàng Ngày đó hắn bị trói ở một trụ thượng Phía sau tới cái nữ tử buổi tối tâm lao ngục đống nhiên bị mấy cái cây đuốc điểm đến sang trưng Hắn đời này đều quên không được Đang nghe nói hắn là cẩm y ba trăm vệ 30.340 nhớ Người sau, phía sau cái kia thanh âm dùng một loại châm chọc ngự khi nói Cẩm y y vệ, thế ai làm việc, tiêm đằng sao? Nàng nói, lưu hắn một hơi cho ta lột sạch ném ở chấn phủ tư cửa tư cập này nam nguyệt cơ hồ muốn dậm chân chính là nàng chủ tử nàng hoắc Hiển ngó lại đây ánh mắt quá lạnh hàm chứa mạc danh cảnh kỳ ý vị nàng như thế nào nam nguyệt còn không có hiểu rõ vì cái gì liền tự giác mà lắc đầu nói không như thế nào không hoắc Hiển hướng phòng ngủ nhìn nhìn mới cất bước đi hướng thư phòng phương hướng tiêu thịnh lan tâm tới cơ ngọc lạc trở lại phòng ngủ chỉ đương nha hoàng tri kỷ uống lên trao ấm quá dạ dày sau liền lên giường nghỉ ngơi trong chốc lát nàng làm một giấc mộng trong mộng là vô biên hắc ám, trầm trọng cửa sắt chốt mở khi cọ sát mặt đất sẽ phát ra lệnh người nổi ra gà đều lên khó nghe tiếng vang tay chân bị trói đến đau quá thô lệ dây thừng mà phá ra thịt Kia gian điệu lao đóng lại rất nhiều nữ hài, tiểu nhân sáu bảy tuổi đại mười lăm các nàng đều ở khóc đều ở kêu cha mẹ cơ ngọc lạc không rõ các nàng vì sao phải kêu cha mẹ chẳng lẽ các nàng cha mẹ sẽ đến cứu các nàng nàng không biết Dù sao nàng cha mẹ sẽ không. Địa lao hắc ám là vĩnh viễn, mỗi ngày chỉ có đưa cơm khi, cửa sắt mới có thể khai một chút, cũng chỉ có khi đó mới có một bó chiếu sáng tiến vào, Rồi sau đó lại tắt. Dùng cơm cũng không phải đơn thuần dùng cơm, bọn họ sẽ đem đồ ăn ném xuống đất, làm hình người dã thú đi tranh đoạt, đồng thời còn có roi sẽ rơi xuống, Nhân ở trong bóng tối thấy không rõ, ai cũng không biết roi sẽ dừng ở ai trên đầu. Hắc ám không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất chính là không biết nguy hiểm nàng chỉ có thể ngửi được gầm ớt lạnh lùng khí vị cùng huyết giống gì sắc hương vị mặc dù là ăn đồ ăn cũng làm người tưởng nổ ra cơ ngọc lạc cảm thấy dạ dày một trận co rút trận mắt khi trời đã tối sầm chạm đến đỉnh đầu dạ minh châu ánh sáng nhạt mới hoàn toàn từ trong ngộng tỉnh táo lại hồng sương nghe thấy tiếng vang tiến vào thắp đèn cơ ngọc lạc hỏi hoác hiển đã tới sao hồng sương lắc đầu không tiểu thư tìm hắn cơ ngọc lạc cân thanh uống thủy hồng sương có chút lo lắng mặt nạ do dự muốn hỏi một chút hôm qua việc cơ ngọc lạc hiển nhiên nhìn thấu chỉ nói yên tâm ta có chừng mực cơ ngọc lạc còn không nghĩ đi nàng cùng hoát hiển chi gian hiển nhiên còn có thương lượng đường sống mới vừa rồi ở mật đạo nàng ly gián triệu dung cùng hắn nhưng không cần nàng cố tình ly gián hai người bọn họ chi gian cũng sớm có khập khiễng. chính như nàng lời nói thân phụ tử thượng không thể làm được hoàn toàn tín nhiệm hướng chi bọn họ cơ ngọc lạc ở trong phòng dạo bước một vòng hướng lưu ma ma hỏi thăm hoát hiển nơi đi liền đi thư phòng nam Nguyệt như cũ đem nàng ngăn ở ngoài cửa, nhưng Nam Nguyệt miệng lưới lại cùng từ trước rất là bất đồng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, phu nhân về trước đi, chủ tử vội đâu, thịnh di nương ở bên trong, thuộc hạ cũng không dám quấy rầy. Cơ ngọc lạc không đi miệt mài theo đuổi hắn này âm dương quái khí miệng lưới, nữ mày nói, khi nào vội xong, ngươi cùng hắn nói một tiếng, ta có việc cùng hắn nói. Nhìn theo cơ ngọc lạc rời đi, dù cho Nam Nguyệt đối thôi tuyết lâu có rất nhiều thành kiến, nhưng hãy còn đổ một lát tâm. Vẫn là đẩy cửa đi vào, nói, chủ tử, phu nhân mới vừa tới. Bên trong nói chuyện thanh âm rừng rừng, Hoác Hiển nói, đã biết. Thịnh lan tâm nghe vậy, nhìn mắt trên bàn kia cái thanh ngọc bạc giới, tiếp tục nói, gần đây trong kinh về hoài cẩn thái tử nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đều nói nếu hắn trên đời mới là nhất nên ngồi kia ngôi vị hoàng đế người, nếu y y ngươi lời nói, việc này sau lưng là thôi tuyết lâu, sẽ cùng lâu tướng quân có quan hệ. Nhưng hắn nếu thật trên đời, vì sao không? Lời nói đến nơi đây, Thịnh Lan Tâm đột nhiên im bặt. Nhớ câu cửa miệng nói bất đồng không tương vì mưu, Hoắc Hiển ở này đạo, lâu tướng quân như vậy phân biệt đúng sai người có thể nào nhận đồng? Chỉ sợ muốn hoàn toàn thất vọng. Nhưng hắn muốn làm cái gì đâu? Thịnh Lan Tâm thanh em phiêu thật sự nhẹ, Đông Cung rốt cuộc đã không có. Hoắc Hiển không nói, hắn cùng Thịnh Lan Tâm tựa song song lâm vào trầm mặc. Thịnh Lan Tâm thường xuyên sẽ ở như vậy trầm mặc trồi lên mê mang cùng vô thố, không biết chính mình đang làm cái gì, cũng không biết con đường phía trước ở nơi nào. Như là phiêu ở trên biển, luôn có chút ngơ ngẩn, nhưng nàng vốn là cái gì đều không có, cũng không có gì có thể lại mất đi, hoặc hiện lại cùng nàng bất đồng, hắn nguyên bản ít nhất còn có ra. Nàng cũng không dám hỏi hắn hối hận hay không, rốt cuộc lúc trước là tiền đế một tay đem hắn mạnh mẽ đẩy hướng con đường này, cũng chưa cho hắn lựa chọn cùng hối hận cơ hội, hiện giờ hỏi lại, chỉ đồ tăng phiền não Tư cập này, Thịnh Lan Tâm nói sang chuyện khác, đem lời nói dẫn tới triệu dung cùng trấn quốc công trong phủ, mai cho đến ánh nến quá nửa Nàng mới đứng dậy rời đi. Trong viện cây gậy trúc thượng phơi một kiện xiêm y ấy, bị gió thổi đến tung bay, đúng là ban ngày ngõ dơ kia kiện. Hoạch hiển vào nhà khi, Cơ Ngọc Lạc đã là tắm gội quá, trên người thay đổi kiện màu tím nhà xiêm y ấy, đang ngồi ở gương lược trước thưởng thức ngọc trâm, kia cây trâm ở nàng đầu ngón tay xoay tròn thành một đạo bóng dáng, ở nghe được tiếng vang khi đột nhiên một đốn, lạch cạch rừng ở trên bàn. Cơ Ngọc Lạc đi lên trước tới, hoạch hiển biết nàng muốn nói gì, trước một bước nói, ta trước tắm gội Cơ ngọc lạc như mày, hiển nhiên là cảm thấy nói mấy câu công phu, tắm gội sự có thể hướng mặt sau bài bài. Nhưng Hoác Hiển biết rõ này không phải nói mấy câu công phu, hắn sau này quét mắt bàn ghế giường, chỉ nghĩ này đó đồ vật sợ là muốn huyền. Hắn nói, ngươi phun ra ta một thân, còn không thể làm ta trước rửa sạch sẽ. Hành đi. Cơ ngọc lạc tránh ra. Chương 45 chương 44 Chương 44 Hoác Hiển tiến bước thất trước, đệ cái đồ vật cấp cơ ngọc lạc, cơ ngọc lạc túi đầu vừa thấy lại là nàng sơ sấm hoác phủ khi bị hắn đoạt đi kia chi xương hoa trâm ở tiêu phủ đêm đó hắn nói qua đại xem qua mật đạo sau liền đem cây trâm cùng nhẫn cùng nhau còn cho nàng nhưng trước mắt lại chỉ cho cây trâm không chờ tế hỏi hắn liền vào bức thất mà đợi hắn ra tới khi cơ ngọc lạc một lòng nhớ thương khác cũng không vội va mớn hắn trả về ước, một thân hơi nước mờ mịt chỉ chỉ lấy gỗ ý bảo cơ ngọc lạc cùng nhau ngồi xuống nói nam nguyệt nói ngươi đi tìm ta muốn nói gì cơ ngọc lạc liền ngồi xuống ngươi hôm nay cũng thấy được triệu dung cùng trấn quốc công phủ có tư lại muốn gạt ngươi hành sự có thể thấy được hắn đối với ngươi cũng đều không phải là hoàn toàn tín nhiệm thậm chí ẩn ẩn phong bị mà ngươi cũng không phải như vậy thiệt tình thực lòng đại hắn hoác hiển dùng thuế khăn rảo đuôi tóc cười một chút ý bảo nàng tiếp tục nói cơ ngọc lạc xem trong tay hắn động tác nhịn không được dừng một chút nàng phát hiện hoác hiển thật sự thực chán ghét người khác gần người tắm gội không cần người hầu hạ liền rảo tóc việc này đều không cần nha hoàn phụ một chút đại để là làm bậy quá nhiều lòng nghi ngờ quá nặng cơ ngọc lạc thu hồi tầm mắt tiếp tục nói tự cẩm y hệ y vệ sáng lập tới nay đó là hoàng đế nanh bước, cùng đông xưởng đều không phải là trên dưới cấp quan hệ trải qua số nhậm hoàng đế hai người đơn giản là gió đông thổi bạt gió tây gió tây lại áp đảo đồng phong quán không có ai hẳn là bị ai vẫn luôn khinh ở dưới chân đạo lý hiện trinh đế trọng dụng hoạn quan vì thế hoạn quan đắc thế nhưng kim thượng nể trọng hoác đại nhân hiện giờ bất chính là hoác đại nhân xoay người cơ hội nếu triệu dung đã chết đông sưởng rắn mất đầu cẩm y lìa vệ càng là thông suốt chăm lợi vô hại ngươi giúp ta cũng là ở giúp ngươi chính mình nàng dứt lời gác chản đem ly hoàn ở lòng bàn tay sửa ấm hóa hiển ném xuống thuế khăn túi người đi đóng cửa sổ làm như nghiêm túc suy xét một lát ta như thế nào tin ngươi vạn nhất ngươi làm xong chuyện xấu chạy đem chậu phân khấu ta trên đầu tới cái một hòn đá ném hai chim ta cũng nói không rõ Cơ ngọc lạc nói ta có thể cam đoan với ngươi bảo đảm giá trị mấy cái tiền hoa hiển cười cười nói ngươi có hay không nghĩ tới triệu dung suy sụp đông xưởng còn tại phía dưới xài lang hổ báo còn tại kế tiếp còn sẽ có trường dung lý dung vừng dung nhưng đều không phải là mỗi người đều là ta nghĩa phụ cẩm y hệ vệ còn không đến có thể tự lập thời điểm đến lúc đó vẫn là phụ thuộc dưới tòa khuyển nói không chừng liền hiện tại cơm ngon rượu say hảo thời điểm cũng chưa này mua bán như thế nào tính đều là ta mệt cơ ngọc lạc đè ép hạ mi hoa hiển nhìn nàng nói cho nên ta không chỉ có sẽ không trợ ngươi còn sẽ chở ngươi, rốt cuộc ta mấy năm nay nóng vội doanh doanh, thực không dễ dàng mới hôn thượng như vậy cái chỗ dựa. Bốn mắt nhìn nhau, cơ ngọc lạc con ngươi đen nhánh, làm như ở tính toán. phát hiển nếu có thể trợ nàng, là một cái lộ, nếu không thể, đơn giản là đổi con đường. Đổi con đường, hoác phủ với nàng liền vô dụng, ngược lại còn sẽ nơi trốn chịu cả tay. Làm như nhìn ra nàng phải rời khỏi ý tưởng, hoác hiển thình lình mở miệng, ngươi phải đi tự nhiên có thể đi, trong viện hộ vệ triệt, không có người cả ngươi nhưng ngươi tối nay bước ra hoác phủ sáng mai phố lớn ngõ nhỏ liền sẽ dán đầy ngươi tập nã chân dung, ngươi sinh như vậy khuôn mặt lúc trước tiến ta hoác phủ có bao nhiêu dễ dàng ngày sau ở kinh thành hành tẩu liền có bao nhiêu khó trong kinh là địa bàn của ta ta không chuẩn ngươi liền trà trộn vào cùng cơ hội đều không có nói xong lời cuối cùng cặp mắt đào hoa kia trồi lên mấy phần ý cười cơ ngọc lạc lạnh nhạt mà xem hắn rốt cuộc biết hắn đi ra ngoài khi vì sao mang theo như vậy nhiều ám vệ nàng phong thả đứng dậy Trên cao nhìn xuống mà bệ nghệ hắn, cười lạnh nói, huy hiếp ta. phát hiển cho nàng thêm trà, như thế nào là huy hiếp đâu, này không phải niệm cũ tình, trước tiên thông báo một tiếng sao? Húng chi, phanh mà một tiếng, cơ ngọc lạc đã xuống bàn. phát hiển sớm nhìn chằm chằm nàng kia chỉ nắm tay, nghiêng người tránh đi bay tới nắp trà ly, ngay sau đó là nhanh như tia chớp thân ảnh. Bàn trà, trang đài, án thư, lê giá gỗ không một may mắn thoát khỏi, hoa hiển chỉ né tránh không ra tay. Vì thế cánh tay trái liền bị vẽ ra một đạo vết máu, nàng đây là buôn đánh đòn phủ đầu đi, chiêu chiêu đều phải mạng người. Hai người một tá một trốn, quay cuồng tới rồi trên giường, phát Hiển nằm ngửa, chống lại Cơ Ngọc Lạc nắm cây châm tay, hắn chân dài rối ra, đi câu bên cạnh màn, sẽ kéo một tiếng, kia màn sập xuống, gắn vào hai người trên người, che quang, một mảnh tối tăm. phát Hiển sấn hắc đi đoạt nàng cây châm, ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi gấp cái gì? Cơ Ngọc Lạc từ màn rẽ rủa ra tới, Đối tóc hỗn độn phúng cười nói trấn phủ đại nhân có nói cái gì đi âm tào địa phủ chờ triệu dung rồi nói sau dương bị đã đến loảng xoảng loảng xoảng rung động toàn bộ khung giường tựa đều ở tan thành từng mảnh bên cạnh cơ ngọc lạc trong tay vũ khí sắc bén không biết ném ở màn cái nào góc hoa hiển nhân cơ hội tay dài chân dài mà đem người ôm lấy không có biện pháp như vậy mới có thể xuyến khẩu khí nói một câu cơ ngọc lạc bị hắn đẻ ở góc không thể động đậy mới vừa nâng chân đã kêu hắn dùng chân ấn đi xuống Chỉ nghe Hoác Hiển thở dốc nói, sư phụ ngươi có phải hay không suốt ngày ân cần dạy bảo ra tay muốn mau, thật đem ngươi dạy thành chỉ cá trạch Cơ ngọc lạc đông dưng mở ra, quả thật, tạ tiêu sắc thật nói qua nói như vậy. Nàng lấy lại tinh thần, nữ mày nói, buông ra. Nói xong lại tùng. Lúc này hai người nằm nghiêng mặt đối mặt, Hoác Hiển hơi chút chống thân thể, rũ mắt xem nàng, triệu dung muốn trừ, có thể, nhưng không phải hiện tại. Ta nói rồi cầm ý gì vệ hiện nay không có cái này năng lực tự lập. Ngươi cũng nhìn đến Trấn quốc công phủ có gì, ngươi thay ta điều tra rõ công phủ nội tình, nếu có thể làm tiêu sính, chia cắt tiêu gia, cẩm ý đi vệ mới có tự tin cùng đông sưởng gọi nhịp. Cơ Ngọc lạc cười, nguyên lai đánh chính là tiêu gia chủ ý, hoặc đại nhân hảo tính kê a, nhưng ta dựa vào cái gì thế ngươi làm việc? Hoắc Hiền nói, tiền đâu? Thôi tuyết lâu lấy tiền làm việc, đưa tới cửa sinh ý cũng không cần sao. Cơ Ngọc lạc liếc hắn một cái, không nói. Hoắc Hiển thay đổi chỉ khuyệu tay chống đỡ, nói. Ngươi hôm qua ở Tiêu phủ không muốn bại lộ thân phận, ở nhìn đến Triệu Dung trước tiên cũng không có động thủ, có phải hay không bởi vì Tiêu Sính, Tiêu Sính từng là Tuyên Châu tuần tra ngự sử, hắn cùng Triệu Dung có tư, cùng ngươi có hay không thủ. Nghĩ đến ngươi cũng không thể khẳng định. Bị ngươi nhìn trộm đến tâm sự, Cơ Ngọc Lạc theo bản năng giấy rùa lên, hoắc hiển hai tay hoàn đến cũng liền căng khẩn. Động tác như vậy quá thân mật, nhưng mà lúc này không có nửa điểm tiểu diễm không khí, ngược lại là hoắc hiển cánh tay chảy ra huyết mang theo dỉ sắt hương vị hoác hiển nói ngươi giúp ta cũng là ở giúp ngươi chính mình hắn đem những lời này còn nguyên mà lại ném cho nàng trong lòng ngực cá trạch gan phận xuống dưới không thể không nói hoác hiển câu câu chữ chữ đều đắn đo đến gãi đúng châu ngứa đầu tiên là uy hiếp nàng kêu nàng minh bạch rời đi hoác phủ sau ở kinh thành hành tẩu khó khăn đã là đánh hạ nàng một đạo phong tuyến rồi sau đó đánh một cái tát lại cấp viên ngọt táo thả này viên ngọt táo đúng lúc là cơ ngọc lạc cũng muốn. quả thật nàng không yêu bị quản chế với người nhưng đánh một trận xả xả giận cũng là có thể bình tĩnh lại nàng nâng mục xem qua đi nói ba ca yêu cầu hoa hiển lộ điểm cười có thể cơ ngọc lạc hiện tại đặc không yêu xem hắn cười chỉ nghĩ đem kia trương giả mô giả dạng túi ra bái xuống dưới nàng nhẫn nhịn nói đệ nhất xong việc ngươi muốn trợ ta lấy triệu dung tánh mạng đệ nhị sau này trong viện hộ vệ bỏ chạy ta không cần đệ tam dựa theo chúng ta quy củ này đơn sinh ý khó khăn quá lớn bạc trắng hai vạn tiền trả trước một nửa hai vạn bạc trắng Hoắc Hiển xem Cơ Ngọc Lạc đem nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nói được mặt không đổi sắc tâm không nhảy "Con con ngồi, hành, ta cũng có yêu cầu, người trước ngươi là ta phu nhân, nhất cử nhất động liên quan đến Hoắc phủ an nguy, không thể tự tiện hành động." Cơ Ngọc Lạc không ứng, chỉ suy thanh. Hai người cũng chưa động, thật sự quá mệt mỏi. Cơ Ngọc Lạc nhìn chằm chằm chùi lùi nóc giường, không biết suy nghĩ cái gì. Hoắc Hiển tắc nắm thật chặt hai tay, không nghĩ tới nắm tay như vậy lạnh, thân thể vẫn là mềm. Hắn ánh mắt xuống phía dưới, đột nhiên mần ra có lẽ là đánh nhau khi không chú ý nàng cổ áo chỗ xuống phía dưới lôi kéo khai một ít thâm thúy xương quai xanh hạ mơ hồ lộ ra một mạt thiển phấn màu sắc và hoa văn hoa hiển đem ánh mắt dịch đến trên mặt nàng xem nàng hổ phách con ngươi trong chốc lát ngáy mắt như là ở tính toán cái gì cơ ngọc lạc ở tính sang nam giang bắc phân đà chi tiêu có này hai vạn bạc trắng liền giải quyết một đại quán chuyện phiền thoái rốt cuộc nàng mỗi năm vì này đó bạc đều phải vắt hết vóc phàm là sinh ý ai đến cũng không cự tuyệt sang năm nhưng thật ra có thể thanh nhàn chút Hoắc Hiển tự nhiên không biết nàng suy nghĩ gì chỉ cảm thấy miệng khô tiếng nói hơi khả nói ta hiện tại buông ra ngươi có thể hảo hảo nói chuyện sao cơ ngọc lạc trong lòng bàn tính bị đánh gãy liếc nhìn hắn một cái ân thanh Hoắc Hiển mới chậm rãi buông lòng tay nhưng hai người vừa mới ngồi dậy chỉ nghe kéo kẹt một tiếng giường hung hăng run lên liền thấy nóc giường xà ngang rất xuống dưới chỉnh trương giường liền như vậy sụp ngoài cửa nam nguyệt đã nghe xong lâu ngày góc tưởng Nhưng thật ra biết bọn họ định là ở trong phòng động thủ, chỉ một lòng quan tâm ai thắng ai thua, nhưng đi ngang qua Lưu Ma Ma không rõ nguyên do, nghe thấy tiếng vang lập tức một hãi, đẩy cửa đi vào khi, liền thấy trong phòng một mảnh hỗn độn nam nữ siêm y hề hỗn độn phu nhân dưới chân giày đều ném ở cạnh cửa. Lưu Ma Ma vạn phần hoảng sợ. Này! Muốn chết! Nàng vội vội vàng vàng lui ra ngoài, còn ngăn cản ý đồ thăm dò đi vào xem Nam Nguyệt, chỉ vào hắn nói, hiện giờ cùng từ trước bất đồng. Ngươi không thể cũng không có việc gì liền hướng trong phòng sớm, tiểu tâm nhìn thấy không nên nhìn. Nam Nguyệt không thể hiểu được, không phải đánh nhau, có cái gì không nên nhìn. Lưu Ma Ma hoán hoán, xua tay nói, ngươi đi đem cách vách phòng kia trương giường bạt bộ chuyển đến, trước trên đỉnh. Nam Nguyệt đành phải đi trước. Hoác hiển tiến bức thất xử lý miệng vết thương, Nha hoàn giúp đỡ Lưu Ma Ma thu thập trong phòng, đại hết thể miễn cưỡng khôi phục nguyên dạng khi, canh giờ đã đã khuya. Chỉ Cương ngọc lạc nhìn trên giường chỉ một giường đệm trăn Nếu mày đứng ở giường trước, Hoa hiển phảng phất không thấy, sốc bị ngồi xuống nói, tới, tiếp theo liêu. Chương 46 chương 45 Chương 45 Hoa hiển trên mặt quá mức nghiêm trang, phảng phất là muốn trắng đêm trường đàm ý tứ, cơ ngọc lạc không làm hắn tưởng, vượt qua đi, ngồi xếp bằng, Trấn quốc công phủ, ngươi tưởng như thế nào cha. Hoa hiển gập lên một chân, thủ đoạn đáp ở đầu gối trên đầu, nói, từ đã biết bắt đầu cha, năm đó ở Vân Dương, triệu dung cùng ngươi cái gì thủ. Giọng nói rơi xuống đất, Hoác Hiển nhìn đến cơ ngọc lạc điểm đầu gối ngón tay ngừng, thẳng tắp eo lưng cũng mắt thường có thể thấy được mà banh nạnh, sắc mặt bất biến, nhưng con ngươi bên trong lại hàn ý ròng ròng, rất có một loại ai để ai chết điên kính. Hắn cũng không phải lần đầu tiên phát hiện, chỉ cần nhắc tới Triệu Dung, trước mắt người liền sẽ trở nên sao động tối tăm, như là bị người bắt nghịch lân, thanh lánh đôi mắt lộ ra lưới đao sắc bén. Hoác Hiển mắt thấy tay nàng nắm chặt thành quyền, Triệu Dung cùng Trấn quốc công phủ mật không thể phân, muốn tra tiêu phủ. Phải trước cha triệu dùng, huống chi ngươi chẳng lẽ không nghĩ biết được năm đó việc, đến tuột cùng có hay không tiêu ra phân. Cơ ngọc lạc môi tuyến banh thẳng, dài dòng trầm mặc, chỉ có trên bàn nhỏ ánh nến măng mắng, mắng tiêu đốt, hoác hiển cũng không nổi, liền chờ. Hồi lâu lúc sau, cơ ngọc lạc tay buông ra, sắc mặt như nhau bình thường, lanh đọc nói, hắn giết ta em trai. Hiển nhiên cái này đệ đệ không phải là cơ phủ cái kia còn ở ăn mãi tiểu hải tử, huống hồ nàng nơi nào tới đệ đệ, có lẽ là năm đó bị nhà nào nhận nuôi. Hoác Hiền hỏi, chuyện khi nào? Cơ Ngọc Lạc nói, bảy tám năm trước. Năm ấy hoác quyết chiến bại, toàn bộ Vân Dương dân sinh khó khăn, phỉ khấu hình hành, Những cái đó quan viên sấn loạn cấp sạch, đem tội danh thua tại phỉ khấu trên người, càng là gia đại nghiệp đại, liền càng là dễ dàng trở thành người khác cái đinh trong mắt. Năm đó Vân Dương nhà giàu số 1, họ kiều. Hoác Hiền ngần ra, hắn cùng Ly Dương hai người đem mấy năm trước Vân Dương ký lục ở đương án tử phiên cái biến, ý đồ từ giữa tìm được cái gì dấu vết để lại Cơ hồ là cơ ngọc lạc nhắc tới, hắn liền lập tức nghĩ vậy cọc cán tử. Lúc ấy Vân Dương chiến bại lúc sau, xuất hiện nhiều khởi đạo tặc tác loạn cướp sạch, thậm chí diệt nhân mãn môn án tử, cái này kiểu ra đó là trong đó một cọc. Phát hiện sở dĩ đối này ấn tượng khắc sâu, đúng là bởi vì ngay lúc đó kiểu gian nại Vân Dương số một phú thương, làm chính là vàng bạc ngọc khí sinh ý, có thể nói là phú nhưng địch nửa thành, nhưng mà một nhà trên dưới mấy chục khẩu người, đều ở một đêm gian chết đi. Chỉ là tử vong nhân số liền phải so mặt khắc cùng loại án tử càng vì thảm thiết. phát hiển nhớ rõ hồ sơ thượng ghi lại chính là Kiều Gia Tam Khẩu, kia ra xác thật có đứa con trai, hắn không cấm ôn thanh hỏi, sau lại đâu? Cơ Ngọc Lạc đem đai lưng truyền ở chỉ gian, nói, sự phát khi ban đêm, một đám hắc ý li hệ nhân che mặt xuống tới, ta cùng Kiều Tuấn giấu ở quầy không bị phát hiện, những người đó cho rằng trong phòng không ai, mới tháo xuống khăn che mặt, cầm đầu người nọ ta nhận được, là cái nha nội, cũng là Kiều Gia cửa hàng khách quen hôm sau kia nha nội đem việc này làm như thổ phỉ cướp sạch án đăng báo cho phủ nha liền qua loa chấm dứt ta biết này nội tình liền mang theo tiểu tuần báo quan Hoặc hiển đi theo một đốn vô luận là kinh đô vẫn là địa phương quan lại bao che cho nhau là thái độ bình thường đặc biệt là loại này muốn án tất không phải một cái tiểu tiểu nha nội có thể quyết đoán xuống dưới lại xem lúc trước huyết tẩy phủ nha án tử liền biết việc này kết quả như thế nào báo quan mới là đùa đòi mạng những người đó là không có khả năng lưu này người sống Cơ ngọc lạc buông ra ngón tay, đai lưng cong ra đổ cung, xương quai xanh phía trên theo hô hấp lõm vào đi một chút, lúc ấy, triệu Dung liền ở công sở hậu viện, là hắn thân thủ giết kiểu tuần. Nàng thanh âm quá bình tĩnh, mắt hơi rũ, giấu đi nóng nảy, chỉ còn chôn dấu ở hàn đảm phía dưới ấm lánh. Hoác hiển đầu ngón tay từ tẩm quần thượng ngân trớn, suy tư mà tĩnh một lát. Hoác quyết đã chết, tuyên bình hầu tự mình từ vân dương đưa về thi thể, hoác ra đau thất trường tử, nhất thống khổ thời điểm. Khi đó hắn đang làm cái gì đâu. Tóm lại cùng Triệu Dung còn không phải cấu kết với nhau làm việc xấu quan hệ, đối hắn hướng đi cũng không rõ ràng, nhưng hoạn quan gia cung không phải dễ dàng như vậy sự, Huống chi vẫn là xa phó vân dương, nếu thật là như vậy, tiên đế như thế nào không cha? Không, cũng không phải không thể nào, cái kia mật đạo liền hắn cái này con môi đều giấu giếm được, tiên đế lại như thế nào biết? Hai người ngừng lời nói, đều hãm ở chính mình suy nghĩ. Sau đó hoác hiển lấy lại tinh thần, là vì tài. Cơ ngọc lạc nói, mà đêm buông xuống đám kia nhân dùng kiểu phu nhân ép hỏi kiểu chính mình, bắt được kiểu ra hơn 30 đem chìa khóa, liên quan phía dưới mật hầm thỏi vàng đều dọn không, không phải vì tiền là vì cái gì. Hoặc hiển mắt híp lại một chút, nếu là vì tiền, triệu dung Hà tất muốn đích thân đi. nay số tiền dùng ở nơi nào, dùng như thế nào, đều đến cha. Nhưng lại như thế nào tra lại là cái vấn đề, nhân thiệp sự người trừ bỏ triệu dung, đều bị cơ ngọc lạc sát sạch sẽ. Cơ Ngọc Lạc tựa hồi nhìn ra, hóa hiển trong mắt ý tứ, không cấm Ninh trụ đôi lông mày, xúc số mắt. Bọn họ vốn là đáng chết, nếu biết hung thủ là ai, còn có cái gì hảo cha? Ma kỷ, hóa hiển như là nghe được nàng trong lòng chửi thầm, ôm tay dựa vào đầu giường, nói, ngươi nhìn đến chỉ là bộ phận, nếu là không cha, những cái đó cá lọt lưới như thế nào thanh toán? Tiểu ra trên dưới vì sao mà chết? Ngươi liền không nghĩ muốn thảo một cái công đạo? Cơ Ngọc Lạc xả môi dưới, không nói chuyện. Năm đó hai cái tuổi nhỏ hải tử tìm được đường sống trong chỗ chết đi phủ nha báo quan, thảo bất chính là một cái công đạo, công đạo hai chữ đối nàng tới nói thật ra là châm trọc đến lợi hại, mà từ hoác hiển người như vậy trong miệng nói ra, liền càng buồn cười. Điểm này tự mình hiểu lấy hoác hiển vẫn phải có, này đây cũng không cần phải nhiều lời nữa, nói, không còn sớm, còn lại sự ngày mai lại nói, trước tiên ngủ đi. Cơ ngọc lạc cảm xúc không cao, trong lòng còn trang chuyện này, nghe vậy lãnh đạm ứng thanh, liền kéo cao đệm chân nằm xuống đối với màn đỉnh mở to mắt giống đang ngẩn người xúc đầu gối trường đàm vừa lật cơ hồ làm người đã quên đây là ở trên giường nàng cũng đã quên trên giường chỉ có một giường chân đệm hoác hiện liền như vậy nhìn nàng trong chốc lát mới thổi ánh đến xúc lên đệm chân một chỗ khác đêm dài về nhà thăm bố mẹ ngoài cửa sổ hạ tích tích mưa nhỏ tiếng mưa rơi thanh triệt dẫn người đi vào giấc ngủ mà đến buông xuống sáng sớm khi này vũ liền có bàng bạc xu thế sấm xét âm ầm bên cửa sổ sậu lượng phát hiện vốn là thiền miên lập tức liền mở mắt ra lọt vào trong tầm mắt chính là đem lượng không lượng còn sám sĩ tiên không có cùng người cùng khâm thói quen phát hiện giơ tay méo nhóm núi tiếng sấm nổ vang khó được chính là bên người từ trước đến nay phản ứng nhanh nhạy người thế nhưng không có động tĩnh hắn nghiêng đầu đi xem chỉ có thể nhìn đến cơ ngọc lạc đưa lưng về phía hắn cái hót cùng với cổ áo tiếp theo tiệt ra thịt hắn chính thu hồi tầm mắt lại dừng lại cơ ngọc lạc không ai trả lời Hoa Hiển duỗi tay đi chạm vào nàng sau cổ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay nóng bỏng, như là đụng tới bếp lò giống nhau. Hắn lập tức ngồi dậy, đem người bẻ chính nằm, duỗi tay vỗ nhẹ nàng mặt, tỉnh tỉnh. "Đừng xảo." Nữ tử cau mày, bực bội mà bỏ qua một bên hắn tay, lại quay người đi. phát Hiển khoác áo xuống giường, đẩy cửa ra, vốn định phân phó nam nguyệt thỉnh lang chúng tới, không ngờ cửa vừa mở ra, liền cùng một cái hiệp nữ trang điểm tiểu nha đầu đúng rồi liếc mắt một cái, nàng ôm kiếm, tròn xoe mà hai mắt nhìn qua. Liên tiếp lướt qua hắn đầu vai hướng trong xem. Nam Nguyệt vội nói, người này là cái kia kêu, kêu hồng sương mang đến, nàng phi an vạ nơi này không đi, chủ tử vừa mới muốn phân phó cái gì. Hoác Hiền nói, nàng nổi lên nhiệt, hẳn là phong hàn, đi đem lang Trung mời đến. Nam Nguyệt phản ứng một chút, mới hiểu được lại đây cái này nàng là ai, chiều lộ nhân cơ hội tễ đi vào. Liên tiếp hai ngày, đầu tiên là ở mùa đông khắc nghiệt An mặc lộ tề vũ váy ở trong gió nhảy trắng vũ. Ngay sau đó lại vì tránh né tiêu nguyên cảnh ở nước lạnh theo tắm phao hồi lâu, theo sau lại vào mật đạo, khó nhịn không khỏe, trở lại trong phủ hai người còn hủy đi phòng, đó là làm bằng sắt thân mình cũng tao không được. Lang Trung đem quá mạch, chỉ nói là phong hàn, không nghiêm trọng, khai quá dược sau Nam Nguyệt đem người tiễn đi. Trời đã sáng trang, vũ còn không có đỉnh. Hoác hiển mệnh nha hoàn đi trên dược, khoanh tay ở mép giường nhìn một lát, cái kêu kêu chiều lộ tiểu nha đầu ở cơ ngọc lạc trên mặt này cọ cọ kia sờ sờ. Đầy mặt khuôn mặt tu sầu, quay đầu tới chừng hắn liếc mắt một cái, lại tựa hồ có điểm sợ hắn, quay đầu lại nói: "Tiểu thư như thế nào sẽ sinh bệnh đâu, nàng trừ bỏ bị thương cũng không sinh bệnh." Hoắc Hiển đem ánh mắt từ cơ ngọc lạc trên người dịch hai, "Tiểu thư nhà ngươi thường xuyên bị thương sao?" Triêu Lộ hư hư thanh, không trả lời. Nam Nguyệt cách bình phong tới hỏi: "Chủ tử, còn đi vệ sở sao?" "Đi." Hoắc Hiển nhìn mắt trong phòng, nha hoàn vũ già đều ở vội, lại liếc mắt cơ ngọc lạc, mới chuẩn bị mại đi ra ngoài. Bảy tám năm trước Triều Đình Sự, Ly Dương khả năng so hoác hiển rõ ràng hơn. Thừa hòa đế đem hắn một tay đẩy đến Triều Dung bên người, không mấy năm liền buông tay nhân gian, cái gì cũng chưa lưu, chỉ ở cẩm y hề vệ cho hắn để lại cái có thể sử dụng Ly Dương. Nghe hoác hiển hỏi năm đó sự, khi cách xa xăm, Ly Dương suy nghĩ một lát mới nói, hoảng, tiên đế tưởng thoát khỏi tư lễ dám gông cùng siếng xích, một lòng tìm cơ hội muốn phế đông sưởng, nhưng bất hạnh không có kết quả, hắn định là không biết mật đạo sự nếu không đã sớm tra được Trấn Quốc Công trên đầu, tiên Đế khi đó đối Trấn Quốc Công còn rất là tín nhiệm, thậm chí còn tưởng cậy vào hắn lật đổ Triệu Dung. giọng nói rơi xuống đất, Lý Dương sắc mặt đống chốc biến đổi. Thừa Hoa Đế kế vị khi thân mình còn khỏe mạnh, nhưng sau lại lại bỗng nhiên không hảo, ốm đau như núi vũ khuynh tới, là từ khi nào bắt đầu đâu, đúng là từ hắn cùng Tiêu Xính lỏa lộ bản tâm khi khởi. Triệu Dung xưa nay thích nhát gan vô năng lại nghe lời Hoàng Đế, năm đó hoài cẩn Thái Tử hoang sau, Đông Cung bỏ không. Hiện Trinh Đế mai cho đến băng hà cũng chưa lập thượng chữ quân, tựa như Triệu Dung sau lại chọn chúng thuận An Đế giống nhau. Năm đó hắn cũng chọn chúng không có tiếng tăm gì, thân phận thấp kém lục hoàng tử, cũng chính là Tiên Đế. Tiên Đế ở trước mặt hắn trang ngu xuẩn, giả vô năng, nhưng hắn trung quy là không trầm ổn, vội vã như tầm ăn lên em đảng lực lượng, thế cho nên bị phản vệ, bởi vì hắn căn bản là tìm lầm người. Hiển từ hắn đôi câu vài lời trung đoán được ngọn nguồn, lại hỏi, Hóa Quyết chiến bại sau, Triệu Dung từng tự mình đi quá một chuyến Vân Dương từ kinh đô ra roi thúc ngựa đi vân dương qua lại nhanh nhất cũng muốn 20 mươi ngày ngươi nhưng có ấn tượng 20 ngày quá dài triệu dung chưa bao giờ cáo quá như vậy lớn lên giả ra ngoài ly dương đang muốn lắc đầu khi đống nhiên dừng lại tiêu trận triệu dung sinh quá một hồi bệnh nặng có bương xuống một tháng không hầu hạ ở ngự tiền cũng chính là ngày ấy khởi tiên đế nhân cơ hội miễn triệu dung ở ngự tiền hầu hạ sẽ là lần đó sao hoắc hiển suy nghĩ sâu xa địa điểm bàn hoắc quyết chiến bại khi đó chính đoạn hắn vì sao phải đuổi ở lúc ấy đi vân dương lúc ấy còn đã xảy ra chuyện gì tuyên châu đau thất hai tòa thành trì lúc ấy trong chiều chuyện này quá nhiều đầu tiên là phái binh đoạt thành vũ khí lương thảo đều cần trọng bị tuyên châu lưu dân đều hướng kinh đô tới còn khởi xướng dịch bệnh quả thực là dậu đổ bìm leo cứu tế khoản là nước chảy giống nhau đi xuống bát bên kia còn phải thu thập vân dương cục diện rồi dám hai sau trùng kiến là cần thiết quân sự thượng có tuần tra ngự sử nhìn chằm chằm Nhưng kho bạc sự phải phái hộ bộ đại thần tiến đến kiểm tra sổ sách. Kho bạc. Hoắc Hiển bỗng nhiên ngừng đầu, năm đó hạ phái đi kiểm tra sổ sách phủ kho ngân lượng chính là ai. Chương 47 chương 46 Chương 46 Cơ ngọc lạc hôn hôn trầm trầm ngủ cả ngày, mưa rầm thiên trong nhà tối tăm, ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi kéo dài, trong phòng tiêu than hỏa, đặc biệt ngủ ngon, hồng xương tới vi dược, nàng cũng không chịu khởi, nguyên lành nuốt mấy khẩu cháo, ngã đầu lại ngủ Như là muốn đem đã nhiều ngày thiếu rắc đều bổ trở về Dông tố thanh đi xa, nàng lại mơ thấy tiểu ra người Nàng lại mơ thấy tiểu phu nhân Đó là hóa tuyết thời tiết, xuân hàn xe lệnh Lại đã có tân ý nàng từ thiên phương các cám lao đảo tẩu khi không dám ngừng lại Thẳng đến đem truy nàng người xa xa ném ở sau người Nàng biết là cái kia họ lâm phu nhân cố ý đem nàng bán đi Tiểu hai tử trời sinh tính đều là mẫn cảm Tuy cùng cơ gia người ở chung bất quá hai ngày Nhưng những cái đó các đại nhân nhìn đến nàng khi khiếp sợ sợ hai ánh mắt, nàng biết cái kia đại trạch viện không có người thích nàng, nhưng nàng vẫn là đến đi trở về đi, tổng không thể đói chết đi. Đường đi nhiều, giày cũng phá. Tới khi hợp quy tắc tiểu roi cũng tán làm một đoàn Mệnh nhọc sẽ nghỉ ngơi ở pha miếu, đói bụng liền đi trộm đi đoạt lấy, mỗi ngày đều phải trình diễn vừa ra bị người vây truy chặn đường tiết mục, vì thế lòng bản chân cặp kia giày càng ma càng phá, rốt cuộc có một ngày không chạy trốn những cái đó bị trộm túi tiền đồ ăn người đem nàng vây quanh biên đánh biên mắng liên ở trong nháy mắt quanh mình thanh âm tản ra có chiếc xe ngựa ngừng ở một bên trong xe xuống dưới cái thần tiên dường như nữ tử cơ ngọc lạc đời này chưa thấy qua như thế dịu dàng mạo mỹ người nàng vươn tay đi bắt nàng che khuất gò má phát đầu ngón tay đều mang theo hoa thụ khí vị khi đó nàng tưởng nàng nhất định là tới cứu khổ cứu nạn quan thế âm bổ Tát đi nàng hỏi cơ ngọc lạc tên họ tuổi cơ ngọc lạc đều nhất nhất đáp nhưng hỏi ra ở phương nào khi cơ ngọc lạc nói dối đã quên cơ ngọc lạc không yêu khóc nhưng ngày ấy lại ở kiểu phu nhân trước mặt khóc đến bi thảm đáng thương lấy này giành được tiểu phu nhân đồng tình sau lại tiểu phu nhân đem nàng thu thập sạch sẽ xem nàng bộ dáng xinh đẹp rất là thích thu nàng làm nghĩa nữ làm nàng cùng tiểu tuần giống nhau kêu nàng mẹ giáo nàng đọc văn biết chữ thơ từ thi họa mỗi ngày đem nàng trang điểm thật sự xinh đẹp đó là tiểu phu nhân là thú thấy xinh đẹp cơ ngọc lạc nàng liền thực vui mừng tiểu phu nhân cũng Giáo nàng xem trướng, học cửa hàng sinh ý, nàng thực kiên nhẫn, từng câu từng chữ từ từ kể ra. nay hết thể với cơ ngọc lạc, đều như là một giấc mộng. Nàng vì thế hoảng sợ không chịu nổi một ngày, ngày ngày trang ngoan giả xảo, chỉ sợ kiểu phu nhân nhất thời mềm lòng thu lưu nàng, nào ngày ngại nàng trói buộc, lại không cần nàng, rốt cuộc nhân ra là có thân nhi tử, như thế nào sẽ cam tâm tình nguyện dưỡng cái lai lịch không rõ hài từ đâu. Nàng quá xấu rồi, nàng thậm chí tưởng nếu là không có kiểu tuần thì tốt rồi. Không có Kiều tuần, tiểu phu nhân cũng chỉ có nàng, liền sẽ không đem nàng đuổi đi. Nhưng tiểu tuần có cái gì sai đâu, suốt ngày thiếu tâm nhãn mà đi theo nàng phía sau kêu á tỷ, kỳ thật cơ ngọc lạc nhưng phiền hắn, nàng một chút cũng không thích hắn. Như vậy tàn niệm ngày qua ngày, nàng thậm chí ở ngày nọ sau giờ ngọ, ánh mặt trời vừa lúc khi đem hắn đẩy hạ thủy. Ao thủy quá thiện, tiểu tuần sặc mấy khẩu, bị phong hàn, tính dưỡng ba ngày lúc sau liền lại sống buôn loạn nhảy. Mama hỏi hắn như thế nào quăng ngã. Hắn chỉ nói chính mình chân hoạt. Hắn vẫn là thích tìm nàng chơi, sẽ đem thích đồ vật phân cho nàng. Sau lại cơ ngọc lạc hỏi hắn có phải hay không đem đầu góc quăng ngã hỏng rồi, tiêu tuần lại hủy khuất lại nghiêm túc mà nói, nương nói á tỷ quá đến quá khổ, ta phải đối á tỷ hảo. Cơ ngọc lạc tưởng, hắn đại khái thật là đầu góc quăng ngã hỏng rồi, nào có bị hại còn đối người tốt, thật buồn. Tiêu gia diệt môn đêm đó, tiêu phu nhân vội vàng đem hai đứa nhỏ nhét vào trong ngăn tủ, Khóc lóc dặn dò bọn họ vô luận như thế nào không chuẩn ra tới, nàng nuốt kiều tuần mặt, nói, "Tuần Nhi là nam tử hán, không phải sợ, phải bảo vệ hảo ngươi a tỷ." Đó là cơ Ngọc Lạc lần đầu tiên thấy Kiều phu nhân khóc, Kiều Chính Bình là cái cực hảo trợ phu, hắn cũng không làm tiểu phu nhân khổ sở, nhưng đêm đó Kiều Chính Bình đã chết. Từ cửa tủ lỗ thủng, nàng nhìn đến trước sau hai cụ máu chảy đầm địa thi thể, nàng cùng Kiều Tuần cho nhau che lại đối phương miệng, trong lòng bàn tay là đối phương nước mắt. Ra bên ngoài càng là thi hoành khắp nơi, Ngày xưa chiếu cố bọn họ ma ma bọn tỷ nữ đều ngã vào vũng máu. Tiểu Tuấn run rẩy mà nói, a tỷ, ta sợ hãi. Bọn họ ăn ngủ đầu đường hai ngày, thẳng đến quan phủ tường ngoài dán ra kiểu ra án giết người hung thủ, là một cái bọn cướp bộ dáng. Bọn họ nói, là đạo tặc giặc có giết kiểu ra người. Không, không phải như thế. Vì thế cơ ngọc lạc mang theo Kiểu Tuần đi quan phủ báo án, nhưng đó là nàng đời này làm nhất sai lầm quyết định. Tiêu Tuấn đã chết. Năm ấy hắn mới 8 tuổi, còn như vậy tiểu nhân tuổi hắn ôm lấy triệu dung trần thanh âm non nớt lại lảnh lót a tỷ chạy mau chạy mau a đến cuối cùng chỉ còn hơi thở thoi thoát, đi mau nha đi nhà a tỷ triệu dung kéo dưới chân kiểu tuần chiều nàng đi tới trên mặt đất vẽ ra một cái vết máu đó là kiểu tuần huyết chạy muốn chạy đối muốn chạy tuyết đêm tối tăm, ám đến giống thiên phương các địa lao ở mức hư thối khí vị lại hướng lên trên dũng tuyết chôn ở nàng lạnh quá lạnh Trên giường người cuộn tròn mà bọc đệm chăn, cả người run rẩy lên, trên người đổ ấm thậm chí so sáng sớm khi càng năng. Phát hiện sức đầu mẹ chán cả ngày, hạ chức còn bị thuận an đế tuyên tiến cung đồi chơi, hồi phủ khi đã là phi tinh đái nguyệt thời điểm, vũ đều dần dần nhỏ, lại thấy lang trung nói tiểu bệnh thế nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng không xong. Lưu ma ma đã thỉnh lang trung lại xem qua một hồi. phát hiện cởi áo khoác, sao lại thế này? Trong phòng một cái hai cái ba cái đều là cơ ngọc lạc người. Nhất thời không ai trả lời, vẫn là bích ngô ôn thôn mà nói, tiểu thư, uống lên cháo, không uống dược. Chiều lộ theo sát nói, tiểu thư nói, rất nhỏ thụ hàn không cần uống, dược, 7 ngày liền sẽ khỏi hàn. Hồng xương ở bên không tiếng động thở dài. Hoác hiển lạnh lạnh mà cười, 7 ngày. Ngươi xác định tiểu thư nhà ngươi 7 ngày sau còn không có thiêu chết. Ngươi, chiều lộ ngạnh cổ, ngạnh đến cổ đều đau, mới trộm quay lại đầu, nhỏ giọng đối Hồng Sương nói, nhưng giống như xác thật càng nghiêm trọng hồng sương đỡ chán đúng lúc lưu ma ma bưng tân dược tiến vào hồng sương vội đi tiếp hào thanh nói tiểu thư tiểu thư tỉnh tỉnh triều lộ nói tiểu thư cũng không sinh bệnh đều không phải là là thật sự chỉ vì ở triều lộ trong mắt không uống dược chính là không bệnh cơ ngọc lạc sắc thật không đến quá cái gì bệnh nặng mà tiểu đau tiểu bệnh nàng là không chịu uống dược ấn tượng sâu nhất lần đó cũng chính là chủ thượng đem nàng từ vân dương đại lao mang về tới khi nguyên bản da thịt non mịn người toàn thân trên dưới không có một khối hào thịt hơi thở thoi thóp đến rửa rực treo nàng hôn mê khi nhưng thật ra chịu hảo hảo uống rực nhưng tốt hơn một chút lúc sau liền không uống uống nàng gương mặt kia vốn là thanh lãnh bệnh khi tái nhợt có vẻ lạnh hơn mắt thoáng nhìn lại đây thị nữ cũng không dám quên. cuối cùng vẫn là chủ thượng bị tức giận đến ho khan không ngừng nàng mới thành thật đem rửa uống lên trừ cái này ra tạ tiêu lấy roi hù dọa nàng cũng chưa dùng cơ ngọc lạc một khắc trước còn ở bị tuyết trôn trụ trong ngộng sau một khắc đã nghe tới rồi dược vị nhi quá khó nghe Cùng kia ám trong nhà lao xú mương giống nhau khó nghe. Cơ Ngọc Lạc cau mày, tiếng nói đều là ách. "Lấy đi." Hồng xương không chút nào ngoài ý muốn, nhẫn mại tính tình tiếp tục thúc dục, "Tiểu thư." phát hiện ngồi ở bếp lò bên, đem chính mình nướng ấm áp, đi qua đi đoan quá Hồng xương trong tay dược, một phen liền đem Cơ Ngọc Lạc từ đệm chăn vứt lên, chén thuốc để ở nàng bên ngôi, "Uống." Cơ Ngọc Lạc bị tiểu rót một ngụm, tức khắc khụ lên. Nàng đột nhiên mở mắt ra, một trưởng chiều phát hiện đẩy qua đi. Một trường này nàng dù cho là dùng tám phần lực đạo, nhưng nghề hà trước mắt lỏng có dư mà lực không đủ, kia sức lực rơi xuống hoác hiển ngực, liền cùng lông chim phất quá dường như, nàng còn thực hung, cút đi. Hoác hiển nâng hạ mắt, các ngươi trước đi ra ngoài. Bích Ngô ứng là, chiều lộ nguyên là không chịu, bị hồng xương lôi kéo liền đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời tĩnh xuống dưới, mắt thấy cơ ngọc lạc nhắm hai mắt đi xuống, hoác hiển điên điên nàng, đem người điên tỉnh, về vân dương, ta có chút tân mặt mày, ngươi có nghe hay không cơ ngọc lạc lông mi rung động, thực gian nan mà tách ra mí mắt, nàng đuôi mắt đều thiêu đỏ, nhắc tới vân dương khi nàng động tác so đầu bóc mau, còn mơ hồ khi cũng đã nhìn qua, hóa hiển giật mình, cũng rũ mắt xem nàng, ngươi một bên uống, ta một bên nói, hắn cầm chén cường ngạnh mà nhét vào cơ ngọc lạc trong tay, bằng không, chờ ngươi bệnh hảo lại nói cũng có thể, ta bất đồng hồ đồ quỷ nghị sự, cơ ngọc lạc nhìn chén thuốc, chậm rãi mới tiếp qua đi, hóa hiển vẫn vớt được nàng mới không làm nàng đi xuống, thấy nàng uống một ngụm. Mới nói, năm đó hoác quyết chiến bại sau, còn đã xảy ra một sự kiện, triều đình hạ phái quan viên hiệp trợ Vân Dương thai sau trùng kiến, dựa theo lưu trình, phái hộ độ người tiến đến kiểm tra sổ sách Vân Dương chứng ngục, ta cho rằng trong đó quan xảo ở chỗ này. Cơ ngọc lạc phùng chén, anh thanh hỏi, lúc ấy kiểm tra sổ sách chứng ngục nhưng có vấn đề. Hoác hiển xem nàng bị nước thuốc dễ chịu quá môi, nói, không có, nhưng khó nói. Lúc trước Vân Dương tất là ra cái gì nếu loạn mới muốn triệu dung tự mình đi một chuyến. Cái gì nhiễu loạn? Kia tất nhiên là không thể làm Triều đình biết đến nhiễu loạn. Vừa lúc lúc này hộ bộ phái người kiểm tra sổ sách kho bạc, người nói thật sự liền không nửa điểm quan hệ. Hắn đỡ hạ cơ ngọc lật chén, ý bảo nàng tiếp tục uống. Lúc trước hạ phái quan viên họ Tần, Têu Tần Uy, hiện giờ đã là hộ bộ thị lang, năm đó vẫn là hộ bộ cấp sự trung, tiên đế phái hắn đi, khởi chính là cái giám thị tác dụng. Cơ ngọc lật nói, người này, hắn hẳn là sẽ không làm bộ, Tần Uy người này nhát gan bảo thủ. Nhưng làm việc cần cụ chăm chỉ, trái pháp luật chuyện này là một chút không rằm dính, còn có cái quan trọng nguyên nhân, hắn cùng tuyên bình hầu phủ quan hệ họ hàng, là hoác tông cứu cứu, có hầu phủ làm cậy vào, không quá khả năng cùng triệu dung có cái gì cấu kết. Hoác Hiển tiếp tục chạm vào nàng chén, nói, kiểm tra sổ sách kết quả không có vấn đề, nhưng không đại biểu kiểm tra sổ sách quá trình không có phát sinh quá vấn đề. Bất chi bất giác, cơ ngọc lạc chén thuốc liền thấy đấy, nàng nghiêng đầu hỏi, ngươi tưởng thẩm hắn. Dược vị nhi Hoắc Hiển cũng không bài xích, nhìn nàng nói, ta không thể tra, việc này đến ngươi tới. Cơ Ngọc Lạc liền phải hỏi lại, Hoắc Hiển nói, muốn biết sao? Hết bệnh rồi nói cho ngươi. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm hắn xem, nhìn chằm chằm hảo nửa ngày mới quay lại đầu, một ngụm đem rực buồn, liền nghe Hoắc Hiển ở bên muộn thanh cười, cũng không biết hắn đến tuột cùng đang cười cái gì, chỉ là nghe được nàng trong lòng không dễ chịu, vì thế nhìn hắn, nói, ta có điểm tưởng phun, ngươi xác định ngươi còn muốn cười sao? Chương 48 chương 47 Chương 47 Bước trong phòng sương mù mờ mịt. Cơ ngọc lạc ra một thân hãn, uống qua dược, liền gọi tới nha hoàn bị thủy tắm gội. Nàng thân thể đấy kỳ thật dưỡng rất khá đã hồi lâu không có chịu quá hàn, thình lình xảy ra phong hàn làm nàng cả người có chút khó được mệt mỏi, nhẹ nhàng dựa vào thao tắm ven, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bàn con thượng đèn dầu xem. Lúc này đầu góc không như vậy hồ đồ, lại nghĩ lại hoác hiển nói, mới có thể chuyển qua con tới. Tân uy vẫn chưa phạm tội. Hoắc Hiển vô pháp thẩm vấn hắn, mặc dù cẩm y hề vệ bắt người không nói đạo lý, một hai phải ấn cái tên tuổi ở hắn trên đầu cũng đúng, nhưng với Hoắc Hiển mà nói, có quan hệ triệu dung sự hiển nhiên không thể quang minh chính đại mà cha. Hắn đến ẩn thân xong việc. Với trong kinh mọi người mà nói, nàng cùng Hoắc Hiển chính là nhất thể, hắn muốn nàng tới cha, còn không thể mượn hắn thế, tiếc như thế nào cha, chỉ có thể vụn trộm cha xét. Đã không thể rút dây động rừng, cũng chỉ có thể từ vật chết cha khởi, mà không trải qua dân cư vật chết chỉ sợ cũng chỉ có năm đó kiểm tra sổ sách sổ sách trộm đồ vật nàng lành nghề nghĩ thông suốt lúc sau cơ ngọc lạc thả lỏng thân mình ngưỡng dựa vào thau tắm thượng đối mặt đan sen xà nhà chậm rãi phun ra một hơi giữa mày hơi trâu một chút về hoác hiển nàng tổng cảm thấy có chỗ nào bị xem nhẹ đáp án liền giấu ở trên người hắn nàng lại nhất thời không có manh mối minh tư khổ tưởng gian gương mặt kia ngược lại càng khắc sâu không thể không thừa nhận người này thực sự lớn lên quá đẹp thôi tuyết lâu ở các nơi đều có áng cọc Có giống hiệu thuốc như vậy ẩn với phố phường, không chút nào thu hút, cũng có cái loại này trắng trợn táo bạo, tỉ như vì tiếp xúc tình báo mà thiết tần lâu sở quán, cơ ngọc lạc trong tay đầu liền có như vậy một nhà, địa phương hảo Nam Phong, bên trong toàn là một ít con nhi. Kia trận nàng nhàn rỗi, vì thế tiểu quan nhi đều là nàng tự mình chọn lựa. Nhưng không có cái nào trưởng thành hoác hiển như vậy, nùng mà không mị, ngược lại lộ ra một cổ tà khí, kia tà khí xoay 180 nói cong, từ trong mắt lộ ra tới khi liền thành phong tình lại rất không nhận người thích cười rộ lên khi càng không nhận người thích cơ ngọc lạc tưởng theo tắm thủy ôn tiệm lạnh bích ngô ôm thuế khăn đi tới thúc giục nói tiểu thư nước lạnh mau khởi đi lại thụ hàn liền không hảo cơ ngọc lạc đem suy nghĩ mắc cạn ân thanh từ trong nước ra tới Nhập bích ngô hầu hạ thay quần áo tầm mắt tập trung ở trước mắt lúc sau nàng mới phát giác trước mắt tiểu nha hoàn mảnh khảnh không ít môi sắc tái nhợt mỹ mắt cũng sưng như là thương tâm khổ sở cực kỳ mà lúc này bích ngô cảm giác đến tầm mắt Theo bản năng nhìn qua, lại đang ánh mắt tương đối kia một cái chớp mắt vội vàng rời đi, túi đầu đi hệ đai lưng. Cơ Ngọc Lạc trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi: "Ngươi có cái gì muốn hỏi? Có thể hỏi." Bích Ngô hệ đai lưng tay run một chút, hốc mắt thoáng chốc liền đỏ, nàng chậm rãi nhìn về phía Cơ Ngọc Lạc, lần đầu như thế nghiêm túc mà đoàn trang vị này chủ từ mặt, nàng cùng nhà mình tiểu thư từ nhỏ lớn lên, nàng mới là quen thuộc nhất Cơ Ngọc giao người, mà từ tính tư đường ra tới sau, vốn có rất nhiều dấu vết để lại, nhưng nhậm nàng truy tìm nàng lại lựa chọn xem nhẹ thằng đến gần đây phát sinh quá nhiều chuyện ly kỳ quái lạ nàng có quá nghĩ nhiều hỏi lời nói đến bên miệng lại diêu đầu nói nô tỉ như cũng là tiểu thư nô tỉ nô tỉ bổn phận chỉ là hầu hạ hảo tiểu thư có một số việc không cần mình nói cơ ngọc lạc nhìn nàng hồi lâu vừa lòng mà cười một chút thực hảo tắm gội qua đi nàng ngược lại không có buồn ngủ trong lòng lại nhớ thương hoác hiển nói chuyện này càng thêm thanh tỉnh chỉ là hoác hiển lúc này lại không ở trong phòng ở hoác phủ nhiều thế này nhật tử nàng đảo cũng thăm dò người này hành động quỹ đạo không ở trong phòng khi liền định là ở thư phòng ngoài cửa sổ ấm ức mưa bụi mênh mông tả hữu cũng ngủ không được nàng dứt khoát thay đổi xem ý ỉa bung dù hướng thư phòng phương hướng đi quả nhiên giấy cửa sổ thượng ấn quang nhớ vừa văn nam nguyệt đẩy cửa ra tới trong tay hắn nắm cái rất nhỏ màu đen tráp nhìn đến cơ ngọc lạc tới khi sửng sốt theo sau lạnh mặt qua đi nhiên đối với trước mặt này trường càng thanh lánh mặt Hắn cũng không quá dám lô mãng, ho khan thanh nói, chủ tử đã nghỉ ngơi, phu nhân có nói cái gì, ngày mai rồi nói sau. Cửa sổ đều còn sáng lên. Lần thứ mới bị Nam Nguyệt ngăn ở ngoài cửa, nàng không đến được. Cơ ngọc lạc chỉ đương Nam Nguyệt đối nàng có địch ý, cố ý làm khó dễ, lại vào lúc này nghe được kẹt cửa tràn ra một tiếng than nhẹ, Nam nhân than nhẹ. Như là từ môi răng không cẩn thận tiết ra, thực mau lại không thấy. Nàng theo bản năng hướng cách môn híp hí mắt, liền thấy môn bị vội vàng kéo ra. Xuất hiện ở cạnh cửa người là Thịnh Lan Tâm. Lại là Thịnh Lan Tâm, giống như nàng chỉ có vài lần tới thư phòng khi, đều có thể đụng tới Thịnh Lan Tâm. Thịnh Lan Tâm cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, không nghĩ tới cơ ngọc lạc sẽ ở ngoài cửa. Nàng còn không kịp trao hỏi, Nam Nguyệt hai ba bước nhảy lên bậc thang, hỏi, Di Nương làm sao vậy? Thịnh Lan Tâm cũng hạ giọng nói, làm người đánh xô nước tới. Nam Nguyệt vội vàng phân phó đi xuống. Lúc này Thịnh Lan Tâm mới chiều cơ ngọc lạc xem qua đi, do dự nói phu nhân nếu là có chuyện quan trọng thiếp thân nhưng thay truyền đạt cơ ngọc lạc căng thẳng cán rủ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái thu hồi ánh mắt khi nhân tiện ngó quá nửa khai cả cửa thần sắc tự nhiên nói không cần đêm mưa lạnh lẽo di nương vào nhà đi đi dứt lời mới xoay người đi rồi Thịnh lan tâm ở hành lang hạ đứng đó một lúc lâu mới một lần nữa khép lại môn phát hiện ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tay trái che lại cổ tay phải hai mắt nhắm nghiền môi tuyến băng thẳng Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi hoặc đến mũi, cổ chỗ mấy cái hát tuyến tựa ở chậm rãi mất máy, như là có vô số chỉ trùng ở bò. Dược hiệu phát tác yêu cầu thời gian, đau đớn cơ hồ đem hắn chôn vùi. Thịnh lan tâm hồng mắt nói, hắn dược luôn là bóp điểm đến, một hai phải ở nơi đau đến chịu không nổi khi mới đưa tới, quả thực là. phát hiện trên trán gân xanh nhảy lên, mất đi huyết sắc môi xả một chút, cảnh kỳ ta thôi, hắn muốn ta biết, ta mệnh ở trong tay hắn. Chỉ có hắn, có thể cứu ta. Hoa hiển tính toán quả nhiên cùng cơ ngọc lạc phỏng đoán không sai biệt mấy chỉ là nàng nguyên tưởng rằng loại này sổ sách đều là khóa ở hộ bộ trong đại viện không tưởng lại là ở tần ủy trong nhà phùng bảy nghỉ tắm gội hôm sau sáng sớm hoa hiển liền ngồi tại thứ gian nhà ăn thành thơi mà liền tiểu thái ở ăn cháo biên nói tần uy người này có cái thói quen hắn thích ghi sổ nhưng phạm là quá hắn tay trướng ngục vì ổn thỏa khởi kiến hắn đều sẽ lại khác sao chép một phần hắn nói chuyện khi cơ ngọc lạc mắt thổi qua tới vài lần Hoắc Hiển nhịn không được một đốn, như thế nào, ta hôm nay là phá lệ đẹp. Cơ ngọc lạc thu hồi ánh mắt, lại thoải mái hào phóng mà xem qua đi, cho nên ngươi muốn ta đi trộm hắn sao chép kia buồn sổ sách. Trên người nàng đã không năng, nhưng bệnh chưa khỏi hẳn, nói chuyện khi còn mang theo giọng mũi, ngữ điệu thiếu vài phần xưa nay thanh lãnh. Hoắc Hiển nghe nàng thanh âm, nói, tối nay là tần gia đích thứ tử cập quan chi lễ, tần uy sủng ái người này, đại bãi buổi tiệc, khi đó hậu viện ít người, chúng ta liền ở khi đó đi. Cơ ngọc lạc chú ý tới hắn nói chính là chúng ta, thoáng phản ứng lại đây, trần chờ nói, ngươi có mời tiếp? Nàng trong mắt hoài nghi rõ ràng, tần uy nếu là hoác tông cứu cứu, lại cùng tuyên bình hầu phủ là quan hệ thông gia quan hệ, như thế nào cũng sẽ không cho hoác hiển hạ mời tiếp. Không có. Hoác hiển nói được thực bằng phẳng, khách không mời mà đến cũng là khách. Sùng ái nhất con vợ cả hành cập quan chi lễ, hắn càng muốn vào lúc này quét người khác chi hưng, cũng khó trách hắn không chịu người đãi thấy. Cơ ngọc lạc túi đầu đem cắt nát táo đỏ nhất nhất chọn ra tới đã chọn hồi lâu đối diện đều phải ăn xong rồi nàng còn không có động đũa chậm gì gì ba trăm linh ba nhớ bốn mươi hoác hiển xem bất quá đi duỗi tay bắt lấy nàng chén đem trên mặt phù một tầng có táo đỏ mảnh vỡ cháo đảo tiến chính mình trong chén dư lại mới còn cho nàng nhanh lên ăn ăn xong rồi làm lưu ma ma bồi người thì mấy thân xiêm ý ỉa tối nay hảo dự tiệc cơ ngọc lạc nhìn chằm chằm hắn chén nhất thời không nói chuyện chương 49 mươi chương bốn chương bốn vào đông ngày đoạn, hoàng hôn mới lạc sắc trời liền tối sầm. lúc này tần phủ khách đến đời nhà tân khách như mây tới phần lớn là có uy tín danh dự nhân ra, gia mỗi người đều mặc đến giống mô giống dạng dù sao cũng là tần tam cập quan lễ cũng tới không ít tuổi sắp xỉ thế gia công tử ở trước cửa vui cười hàn huyên đệ thượng mời thiếp lúc sau gã sai vặt gương mặt tươi cười cho đi cung kính chỉ lộ nguyên bản hết thể đều ngay ngắn trật tự thập phần mỹ mãn thẳng đến hoác hiển xe ngựa ngừng lại quanh mình không khí làm như đột nhiên cứng đờ đã vào cửa khách khứa đều nhịn không được nghỉ chân vây xem vị này như thế nào tới chẳng lẽ là tần đại nhân thỉnh hắn tới kia cũng bình thường đi tần thị lang là hoác tiểu công tử cứu cứu miễn cưỡng cũng coi như là trấn phủ nửa cái cứu cứu ngươi hồ đồ tuyên bình hầu đều trước mặt mọi người cùng chi đoạn tuyệt quan hệ tần ra tính hắn cái gì thân thích tần uy tuyệt không sẽ thỉnh hắn kia chẳng lẽ không phải đánh hồi phủ mặt hắn á định là không có hảo tâm bên cạnh vị kia là cơ đại nhân ra trưởng nữ đi ta vừa mới nhưng thật ra nhìn thấy cơ đại nhân hắc còn đừng nói này hai người đứng ở một khối quái đang đối mọi người top năm top ba trâu đầu ghé thai chỉ là khổ gã sai vặt vội chạy chậm đi thỉnh tần uy tới hoác hiển cười nhìn tần uy mà tần uy mặt lập tức liền mục, phảng phất là nhìn thấy cái ôn thần may cũng là gặp qua trường hợp người cũng không vào lúc này làm người khác nhìn lại náo nhiệt vì thế cười thỉnh trư vị khách nhân đều vào bao gồm hoác hiển Hắn còn tính khách khí, hỏi, hoác đại nhân tôn giá, nhưng có chuyện quan trọng Hoác hiển cười cười, tôn giá không dám nhận, là nhà ta vị này buồn đến hoảng. Tân đại nhân cũng biết, tiện nội mấy năm trước vẫn luôn ở trong chùa tĩnh dưỡng, hồi kinh sau cũng hiếm khi ra ngoài, trong kinh quý nhân không biết mấy cái, này không phải đại gia người buổi tiệc bãi đến đại, riêng mang nàng tới gặp từng trải sao. Tuy là không có thẩm tra đối chiếu quá phen nói chuyện này, nhưng cơ ngọc lạc nộ đến mau rơi xuống cái thẹn thùng thần sắc, ấy nay nói. Ta trước đó cũng không biết phu quân cũng không tần ra mời tiếp cấp tần đại nhân thêm phiền thoái. tần uy mặt càng đã tê dần. Lần trước liền nghe nói này hai người gắn bó keo sơn, hoắc hiển liền đi chấn phủ tư thượng chức đều mang theo nàng, cũng không trách hôm nay đem hắn ái tử cập quan lễ lấy đảm đường tầm thường tiệc tối dung ngoạn Chỉ là tần uy phía trước như vậy sự hỏi qua cơ sùng vọng, cơ sùng vọng chỉ nói bọn họ phu thê ân ái là giả, đều là hoắc hiển mượn cơ hội dùng để kéo hắn cái này trên danh nghĩa cha vợ xuống nước hiện giờ xem ra không giống như là giả tân uy hoán hận mà đi tìm cơ sùng vọng muốn một cái cách nói buổi tiệc bãi ở phía đông chính sảnh phát hiện khi còn bé tùy hai vị đích linh đệ thường xuyên xuất nhập tần phủ nhưng thật ra đối tần phủ rất quen thuộc không cần người dẫn đường ngựa quen đường cũ mà liền đi qua đi thính đường trên đường hắn thuận đường đem tần phủ lộ tuyến nói cho cơ ngọc lạc nghe cơ ngọc lạc mắt nhìn phía trước đều nhất nhất ứng chỉ là sắp tới đem bước vào vườn khi phát hiện bỗng chốc giắt tay nàng hướng ghê phương hướng đi đến Vô số người ánh mắt dừng ở trên người nàng. Trong đó có một đạo đến từ cơ sùng vọng. Hắn gương mặt kia trước sau như một đoan đến ngay ngắn, đôi lông mày xuống phía dưới đại nặng, lộ ra trách cứ thần sắc, nhưng nay đã khác xưa. Cơ Ngọc Lạc chỉ tà hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó đạm mạc mà thu hồi tầm mắt. Cơ sùng vọng thoáng ngẩn ra, chưa kịp suy nghĩ sâu xa, đúng lúc cổ chung gõ vang, hắn mới vội vàng rời đi mắt. Thần tam quan lễ bắt đầu rồi. Cặp quan thiếu niên ý lý lễ mà đi, từ viện ngoại chậm rãi đi vào dày nặng quần áo thêm thân vì này đội mũ chủ tân cũng từ phía sau rèm đi tới ngừng ở ở giữa lại là tuyên bình hầu cơ ngọc lạc theo bản năng nhìn hoác hiển liếc mắt một cái nghe nói tuyên bình hầu chờ mấy cái thiệp sự đại thần là hai ngày trước mới thả ra vốn cũng không nhanh như vậy ít nhiều nàng về điểm này hỏa dược sinh ra sự tình làm nào đó triều thần có cơ hội thừa nước đục thả câu thuận thế buộc hoàng đế nhà ra cẩm ý địa vệ mới không thể không thả người cơ ngọc lạc nhìn từ trên xuống dưới tuyên bình hầu Cái này trung niên nam tử sinh đến cao lớn cường tráng, ngũ quan thâm thúy, hoa hiện cùng hắn sinh thật sự giống, kia một thân túc sát khí thế liền rất giống, nhưng một táng nghiêm, lại thực không giống nhau. Hắn chân cẳng hình như có chút không tiện, đi đường khi rất nhỏ thoát hạ, cùng với gương mặt gầy ốm, có thể thấy được ở chiếu ngục ăn không ít khổ. Hắn đối mặt tần tam nhưng thật ra tự ái, vì này đội mũ khi mặt mày đều nhu hòa. Quan lễ, là thiếu niên trưởng thành trung quan trọng nhất nghi thức. Hiển mắt phẩm khẩu trà lại thân sắc tự nhiên mà ngầm đầu lúc này cơ ngọc lạc giống như vô tình mà bắt chính mình một thân trà đưa tới nha hoàn dẫn đường đi hậu viện thay quần áo đồng dạng chiêu số nàng dùng đến ngửa quen đường cũ đứng dậy khi hoác hiện bỗng dưng giữ chặt nàng nói ta ở chỗ này chờ ngươi yên tâm lục soát cơ ngọc lạc là người gật đầu đồng ý rất kỳ quái nàng hành động khi Độc lai like độc văn quán từ trước đến nay là nàng chỉ huy người thay người cản phía sau còn rất ít có người nói phải đợi nàng lâm thời an trí ghế dựa sau không người chú ý cơ ngọc lạc đã nhỏ giọng đi vào hậu viện tiến vào cửa thủy hoa trung quanh tường cao thượng rậm rạp đan sen mấy cái sợi tơ hạ huyền trung bạc loại này bố trí là chuyên môn dùng để phòng ngừa đạo tặc tần uy quả nhiên thực bảo thủ cẩn thận trách không được phát hiển tối nay muốn từ cửa chính tiến vào mà phi làm nàng trèo tường nhưng tần phủ hậu viện so với quốc công phủ cùng hoác phủ tới nói đề phòng thật sự rời rạc thậm chí không có chuyên môn hộ vệ cũng chỉ là cái người bình thường ra tòa nhà Rốt cuộc tần uy sao lưu sổ sách sự không vài người biết được, hắn cẩn thận nửa đời người, nói vậy cũng đoán không được có người sẽ đánh hắn chủ ý. Cơ ngọc lạc tránh đi nha hoàn gã sai vặt, bảy quải tám cong mà tới rồi thư phòng. Cửa phòng thượng khóa, là đơn giản nhất khóa hình, cơ ngọc lạc dùng cây châm liền phá khóa, lập tức đẩy cửa đi vào. Tần uy thư phòng rất lớn, kệ sách liền có ba bốn, chỉnh tề mà sắp hàng ở bên, cơ ngọc lạc đem trong đó một cái kệ sách quay cuồng lại đây, quả nhiên sau lưng còn có cách tầng mặt trên là rậm rạp sổ sách chồng thật sự là trình thể. cơ ngọc lạc xả môi dưới cẩm y hệ vệ thật đúng là cái gì góc xó xỉnh bí mật đều biết nhưng trước mắt làm người đau đầu chính là này ba bốn kệ sách tổng cộng mười mấy tầng sổ sách tìm lên là thật tốn thời gian nàng rốt cuộc biết hoắc hiển vì sao chọn ở tối nay thái tử cấp quan tiến hội nói vậy muốn tới đã khuya tần uy sẽ không quá sớm trở về tư cập này cơ ngọc lạc nhanh nhẹn địa điểm ánh đến tiểu tâm lật xem lên cũng may tần uy là cái chú ý người mỗi bổn sổ sách đều quy nạp rõ ràng ánh đến gác ở bên cơ ngọc lạc ngồi xếp bằng ánh lửa đem nàng mặt mạ lên một tầng ngông lung kim sắc Tiên viện ồn ào náo động thanh không nghỉ hậu viện lại rất bình tĩnh thời gian chậm rãi chạy qua cơ ngọc lạc từ lúc ban đầu cảnh giác ngoài cửa động tĩnh đến tính hạ tâm tới thẳng đến tiền viện thanh âm tiệm tắt, trang giấy lật xem ảo ảo thanh cũng càng thêm cướp rốt cuộc đuổi ở quan lễ sắp kết thúc trước tìm được kia bổn sổ sách cơ ngọc lạc buồn một thân hãn đem kệ sách khôi phục nguyên dạng lúc sau đang muốn rời đi khi cửa sổ kéo kẹt một thanh âm vang lên kia chi trích cửa sổ bị kẹt ra một ít nàng lập tức thổi anh đến ôm trên mặt đất sổ sách gần đến kệ sách góc chết chỗ đi cửa sổ mà đến thất không phải là tần phủ người nương ánh trăng cơ ngọc lạc nhìn thấy người tới một thân gã sai vật trang điểm đôi ngựa thúc thật sự cao thân hình có chút quen mắt hắn một đường lén lút mà đi vào bàn biên không giống cơ ngọc lạc vừa mới như vậy tinh chuẩn mà tới trước mục đích địa hắn phiên nửa ngày cơ hồ đem mỗi một cái ngăn kéo đều mở ra lại bắt đầu sờ nổi lên tường có lẽ là đang sờ cái gì ám cách không ngờ thật đúng là làm hắn cấp tìm được rồi kia ám cách bên trong hình như có cái thượng khóa hộp nhỏ gã sai vặt siêng năng mà bắt đầu moi khóa chắc là một phen chìa khóa cùng một cái con dấu, người nọ lấy ra cái ấn thịt khô bắt đầu thắc ấn cơ ngọc lạc ngồi xuống góc chỉ châm mặc mà nhìn nàng không nghĩ khiến cho sự tình người tới mục đích cùng nàng bất đồng cũng không gây trở ngại dứt khoát chờ hắn làm xong rời đi Nhưng mà tiếng lòng vừa ra, trong lòng ngực một trang giấy phiêu nhiên rơi xuống, phát ra rất nhỏ tiếng vang, không khí tựa đều vào lúc này tạm dừng nháy mắt, bàn thác ấn thanh âm cũng nặng. Thật sự là này trong phòng quá an tĩnh, châm lạc có thể nghe an tĩnh. Một phen cây quạt tựa lưới dao bay tứ tung mà đến. Cơ ngọc lạc bị bắt hiện thân, gã sai vật liền ra tay. Nàng không muốn dây dưa, phiên cửa sổ liền nhảy đi ra ngoài, nhưng không bao lâu phía sau kia gã sai vật cũng đổi tới, thế nhưng có giết người diệt khẩu y tứ Nhưng hai người đều không muốn khiến cho bên ngoài người chú ý, nay một trận chắn ở đường mòn thượng đánh, đánh đến thực sự cẩn thận, nhiên rốt cuộc là ở hậu viện, thực mau liền khiến cho tôi tớ chú ý, chỉ nghe có người quát, người nào. Mà kia gã sai vật đang bị cơ ngọc lạc cấn ở trên cây, hắn phát ra một tiếng nhẹ tê, trở tay liền giải ra một phen bột phấn, thế nhưng liền phải như vậy chạy. Khu! Cơ ngọc lạc tránh ra, duỗi tay đẩy ra trôi nổi bột phấn, bên kia sắp chạy trốn bước chân cũng dừng lại, quay đầu trở về. Hai người ở trong đêm tối nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu liền chạy, thẳng đến đem người ném ở sau người, ở một chỗ núi giả sau ngừng lại, cùng mở miệng. Thẩm thanh lý, cơ ngọc lạc, hào một trận nhìn nhau không nói gì. Thẩm thanh lý ỷ ở núi đá thượng thở phi phò, sớm nói là ngươi, không duyên cớ làm ra động tĩnh. Cơ ngọc lạc xem trong lòng ngực hắn ấn thì khô, hỏi, ngươi tối nay tới làm cái gì? Vẫn là phía trước cái kia cố chủ, nàng chỉ chính là song bạc kia cọc sự. Thẩm thanh lý hoán lại đây sau ngượng ngùng cười, cô nãi mãi, chúng ta quy củ ngươi biết, mọi người trong tay nhiệm vụ không thể hỏi nhiều, tiết lộ cố chủ Việt tư, đã có thể hư quy củ. Hắn nói sang chuyện khác, nói, ngươi đâu? Ngươi mới vừa trốn kia góc nhìn cái gì đâu? Cơ ngọc lạc lạnh như băng nói, cũng không liên quan chuyện của ngươi. Hô! Thẩm thanh lý sách thanh, hành đi hành đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta đi trước, ngươi cũng đừng ở lâu, ta xem kia họ tần lao đông tây phải về tới thẩm thanh lý dứt lời liền vội vàng ngẩn vào trong đêm tối hắn mới vừa rồi câu kia họ tần lao đông tây như thế miệng lưỡi có nói một loại không thể nói tới quen thuộc liền phảng phất hắn nhận thức tần uy dường như cách đó không xa có người đuổi theo chiều bên cạnh hô lớn đứng lại cơ ngọc lạc túc hạ mi thẩm thanh lý để tránh bị liên lụy nàng đành phải vội vàng rời đi rốt cuộc quan lễ hạ màn khách khứa dần dần tan đi Hóa hiển như cũ không vội không chậm mà phẩm rượu tối nay hắn không náo sự nhưng chỉ là hướng nơi này ngồi xuống cũng đã làm không khí có điều bất đồng, mọi người không dám rộng mở chơi, luôn là kiêng kỵ hắn, tuyên bình hầu trên mặt cũng không thấy cười, mà đương sự lại phản phất giống như không thấy, còn ở chậm gì gì mà phẩm rượu. Tần Tam hôm nay đội mũ, cũng thực buồn bực, hỏi Hoắc Tông nói, hắn tới làm gì a? Hoắc Tông ngữ khí ác liệt, nào biết, biết rõ ngươi đội mũ ta phụ thân định là sẽ đến, hắn còn tại đây, cố ý cách đứng người đi. Tần Tam ai thanh, trong lòng cũng thực không dễ chịu, lôi kéo Hoắc Tông nói canh giờ trưởng tối nay ở ta này nghỉ ngơi đi hoắc tông ứng mà mắt thấy tần uy cùng bạn bè ở đường đi thượng dạo bước nói chuyện hoắc hiển mới hướng hậu viện phương hướng nhìn mắt đứng dậy rời đi đi vào mịt mờ đường mòn đúng lúc này chỗ ngoặc chỗ truyền đến thực nhẹ tiếng bước chân người tới đi được thực cấp mắt thấy liền phải đụng phải hoắc hiển kịp thời dừng lại bước chân người nọ ở quải quá con khi cũng khẩn cấp dừng lại chân lại bàn tay làm đau mà bổ tới hoắc hiển kịp thời bóp chặt cổ tay của nàng bốn mắt nhìn nhau khi hai người đều là sửng sốt cơ ngọc lạc đỉnh kia trương hoa miêu giống nhau mặt ngạc nhiên nói ngươi như thế nào vào được hoác hiển giơ tay lau hạ nàng mặt có điểm bạch ở lòng bàn tay phát sinh chuyện gì nói ra thì rất dài đi trước giọng nói rơi xuống đất phía trước cách đó không xa liền truyền đến vài đạo tiếng người làm như tần ra người hồi hậu viện tranh cũng không thể tránh chỉ một bên có cái ao hồ cơ ngọc lạc theo bản năng liền muốn ấn hoác hiển vào trong nước trốn một trốn lại bị hắn giữ chặt ống tay áo. Hắn đạm thanh nói, thủy lệnh, cơ ngọc lạc vốn tưởng rằng hắn là tới là tẩy, không tưởng lại là thời điểm mấu chốt rớt dây xích, chỉ nói, đều khi nào ngươi. Hoác hiển đông dưng túi người xuống dưới, dựa vào nàng nách hai, nói, ngọc lạc tiểu thư, đổi cái ý nghĩ, đảo cũng không cần hồi hồi đều đem chính mình làm cho như vậy thảm. Cơ ngọc lạc lần ra, bên hai phảng phất bị người thổi khẩu khí, có điểm nữa, Này thanh ngọc lạc tiểu thư nàng nghe quán, chỉ là thường lui tới người khác như vậy đều đều thập phần đứng đắn. Như thế nào từ trong miệng hắn nói ra, mặc danh mang theo vài phần hài hước ý vị. Thả đổi cái ý nghĩ, nàng không khỏi quét mắt bốn phía, còn có thể như thế nào tàng. Mà đương nàng nghiền ngẫm khởi phát hiện ý tứ trong lời nói khi, nách thai phủ lên một đạo ấm áp mềm mại xúc cảm, cùng hô hấp. Nàng mặt vô biểu tình, trên lặng mà đứng ở tại chỗ. Thế nhưng không thời dạy cũng hiểu mà minh bạch phát hiển ý tứ. Nàng xưa nay ủy vào khinh công hảo, gặp chuyện liền chạy đã thói quen, nào tưởng hắn nói đổi cái ý nghĩ. Lại là quang minh chính đại mà. Làm sự tình. Trước sau tiếng bước chân bách cận, đen nhánh đường mòn bị cây đuốc chiếu sáng lên, chỉ nghe thanh âm đột nhiên im bặt, cầm đầu tôi tớ giơ cây đuốc, lắp bắp đuối vẻ mặt ngốc giật mình tần uy nói, lao ra, mới vừa rồi thấy một nam một nữ hành tích khả nghi, liền, liền. Bọn họ nhìn một bên hai người, đông nhiên nói không ra lời. phát hiện lúc này mới chậm gì gì mà đứng dậy, cơ ngọc lạc chỉ cảm thấy nách thai ma ma, vành hai ở hắn môi rời đi khi rơi truy như là khuyên thai hạ chân châu bị cái gì lôi kéo một chút hắn đem cơ ngọc lạc tre ở phía sau kinh ngạc mà chọn hạ mi nhưng đối diện mọi người hiển nhiên so với hắn càng khiếp sợ vẫn là hoác tông trước phản ứng lại đây chỉ vào hắn nói hoác hiển ngươi có xấu hổ hay không chương 50 mươi chương bốn mươi chín chương bốn thẩm thanh ly đã thuận lợi thoát thân hắn mang theo thác bùn trở lại khách điếm khi tạ túc bạch chính ôm lò sưởi tay đối cửa sổ thường cảnh đồng tử lưu chuyển toàn là ngựa xe như nước phồn hoa cảnh đêm mà hắn trên mặt không chút sức mẻ nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạt tới này đó sinh cơ ở trong mắt hắn đều không hề ý nghĩa hắn phe phẩy xe lăn xoay người xem thẩm thanh lý chật vật bộ dáng hỏi tần uy phát hiện thẩm thanh lý vô vô trên vai phù phấn nói không chỉ là đụng phải một khác chỉ tặc ngươi đoán xem là ai tạ túc bạch trầm mặc lạc nhi đi thẩm thanh lý đem thác bùn đệ thượng tạ túc bạch liền đem vật ấy giao cho phía sau ngạo chi ngạo chi tiếp nhận không người lui ra Bốn bề vắng lặng, thẩm thanh ly mới nói, nàng so với ta tới trước một bước, đại để là nhìn đến ta cầm cái gì, ta lại không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại là cùng hoác hiển hợp mưu động tay, nàng tính tình độc, khi nào nguyện ý cùng người khác trộn lẫn hợp ở một khối. Hơn nữa ngươi nói nàng mục đích là triệu dung, đi tần ra làm cái gì. Ta túc bạch thêm trà, đem chung trà đẩy cho hắn, nói, lúc trước triệu dung mội hạ kiều ra như vậy tuyệt bút bạc, ngươi nói cùng vân dương tài chính có hay không quan hệ thần uy là năm ấy bị phái đi tra xét sổ sách người thẩm thanh lý giật mình người đã sớm biết cơ ngọc lạc người muốn tìm là triệu dung tạ túc bạch không ứng đó là cam triệu ý tứ thẩm thanh lý năm trung trà động tác đốn máy mắt cơ ngọc lạc cũng không nhắc tới từ trước việc nhưng tạ túc bạch đem nàng mang về thôi tuyết lâu hết sức liền đã điều tra rõ nàng chi tiết thẩm thanh lý tự nhiên cũng có điều nghe thấy cũng biết nàng mấy năm nay vẫn luôn ở tìm một người lại lên trời xuống đất cũng không người này tin tức thẩm thanh lý còn buồn bực đâu người nào như vậy khó tìm sau lại biết là triệu dung khi thực sự kinh ngạc một phen? nhưng tạ túc bạch sớm biết được, lại cất giấu không nói. Sách, nghĩ đến là sợ nàng thượng kinh hỏng rồi kế hoạch. thẩm thanh lý trầm mặc ít khi, nhất thời không biết muốn nói chút cái gì, nửa ngày mới nói, vị tiêu tổ tông cùng hoác hiển hôn đến một khối đi, thật không có việc gì sao. Tạ túc bạch không nói gì, thon dài tái nhận chiếc nhẫn bích sắc trung trà, hồi lâu mới nói, triệu dung, hiện giờ không có gì dùng, ngược lại là cái trở ngại, giết cũng hảo. Thẩm thanh lý thật dài mà ân thanh. Triệu dung đáng chết. Trước đây bất động hắn, là bởi vì tạ túc bạch muốn mượn từ sưởng vệ ác, đêm này vương triều thọc đến bỡ nát, lệnh này phá thành mảnh nhỏ, dân tâm mất hết, mà thôi tuyết lâu vào lúc này làm sự lại cùng sưởng vệ hoàn toàn tương phản. Bọn họ lợi thế ở phương Nam, là sưởng vệ ngoài tầm tay với địa giới, mấy năm nay bên ngoài thượng trường gian trừ ác, sắt tham quan ố lại, cũng cứu trợ ba cánh, thanh danh chính là ở một cọc lại một cọc chuyện tốt lũy lên đến nỗi sau lưng những cái đó giết người phạm hỏa hoạt động đều giấu ở sau lưng ba cánh là dễ dàng nhất kích động quần thể ở xưởng vệ làm ác phụ trợ hạ thôi tuyết lâu nghiễm nhiên thành dân tâm sở hướng tạ túc bạch mấy năm nay tĩnh tâm ẩn nút thế thôi tuyết lâu lợi thế góp một viên gạch vì chính là ngày sau có thể cùng kinh thành chống lại kỳ thật hiện giờ thời cơ vẫn chưa thành thục nhưng hắn mạnh mẽ muốn công triệu dung này cái cửa cũng liền trước tiên phế đi phế tử không có tồn tại tất yếu thẩm thanh lý hỏi kia hóa hiền âu Xe ngựa đá lầm chởm nghiền quá chân nhắn phiến đá xanh, rời đi tần phủ. Sự thật chứng minh, có khi xá đi thể diện xác thật có thể đổi lấy rất nhiều phương tiện, tỉ như mới vừa rồi hoác hiển dùng vài câu tiện nội nhắc gan, chư vị mạc làm sợ nàng cũng hoặc là xin lỗi tần đại nhân, chúng ta hồi phủ lại thân thiết mọi việc như thế nói, đem đuổi theo cơ ngọc lạc tôi tớ lừa dối qua đi, còn đổ đến tần gia người không lời nào để nói, đặc biệt là hoác tông cái kia thâm chịu quốc tử giám giáo dục tiểu công tử căn bản vô pháp không biết xấu hổ mà lôi kéo chuyện này chỉ là cơ gia trưởng nữ thanh danh bẩn nàng cũng thành cùng hóa hiển giống nhau làm sàng làm bậy người nhưng cơ ngọc lạc không thèm để ý thùng xe rộng mở nội thiết trường kỳ án kỳ đèn dầu gác lại ở bên chiếu đến thông bích sáng ngời, cơ ngọc lạc lung tung cọ qua mặt liền ngồi hạ lật xem sổ sách sổ sách tổng cộng có tam sách rất dài nàng khi còn bé đi theo kiểu phu nhân học xử lý sinh ý sau lại ở thôi tuyết lâu cũng tiếp quản không ít tiền bạc lui tới công việc vật đối xem chướng loại sự tình này có thể nói là dễ như trở bàn tay nếu như không có đối diện kia nói nhàn nhàn ánh mắt quấy nhiêu nói cơ ngọc lạc ngâng nâng mắt liền thấy hoác hiển đang xem nàng thai trái khuyên thai hoặc là lại cụ thể một ít khuyên thai hạ chân châu. nàng ấn sổ sách tay bỗng dưng một đốn nhớ tới mới vừa rồi ở lâm ấm đường mòn người này bước ra đứng thẳng sau nàng rút kia chân châu hình như có điểm ức nóng như là bị người hàng quá nàng nhìn về phía hoác hiển mà đối phương như là chọn sự giống nhau sách vừa nói Khuyên thai, không tội, thực sấn ngươi. Hắn ở khuyên thai hai chữ sau nhẹ nhàng ngừng một cái trước mắt, phảng phất là muốn nói khuyên thai hương vị không tội. Loại này tạm dừng là cố ý vì này, hắn như là cố tình muốn chọc giận nàng, xem nàng hoặc xấu hổ hoặc bực mà phản phung với hắn, tốt nhất còn có thể động cái tay. Nhưng cơ ngọc lạc không có. Nàng không có động thủ, chỉ vẫn không nhúc nhích chăm chú nhìn hắn. hoa hiển trong mắt ngầm cười, cười tổng cất giấu vài phần rõ ràng khiêu khích đây là cơ ngọc lạc cảm thấy người này cười rộ lên phá lệ không thảo hỉ nguyên nhân nàng tổng cảm giác này đôi mắt cũng không nên cười ít nhất không nên ở nào đó thời điểm cười tỉ như hiện tại làm người hết sức không khỏe cơ ngọc lạc ánh mắt bình tĩnh miệng lưỡi nhàn nhạt nói ngươi ở ghen ghét nàng lời nói thật sự đột nhiên không kịp phong ngựa hoác hiện trên mặt cười cương một chút cơ ngọc lạc dùng một loại bình dị miệng lưỡi nói ngươi ở ghen ghét tần tam cũng ghen ghét hoác tông cười dần dần đạm đi khoe môi cũng phóng bình hoác hiện hai mắt híp lại một chút thâm thúy con ngươi liền như vậy nhìn chằm chằm nàng đáy mắt có tôi tâm hiện lên như là đêm đó hắn thô bạo mà véo nàng cổ thời điểm nàng lại trọc giận hắn cơ ngọc lạc lại vô cớ cảm thấy này so với hắn giả cười thoạt nhìn thuận mắt nhiều dài dòng trầm mặc cơ ngọc lạc cũng không giục khuy này quá sâu đối diện một lát sau liền phảng phất giống như không có việc gì mà cúi đầu đi xem nàng sổ sách nhưng mà lão hổ ngông sở không được đối diện hành tới một bàn tay rút ra nàng sổ sách phát Hiển lạnh lạnh nói ngươi đương chính mình là cái gì thần toán tử há mồm liền tới cũng biết họa là từ ở miệng mà ra Càng quái ấy, có thể thấy được tâm tình hư tới cực điểm cơ ngọc lạc mặc nháy mắt lười đến cùng hắn so đo chỉ nói sổ sách cho ta phát Hiển xem nàng trên mặt tứ bình bát ổn biểu tình không khỏi sinh ra vài phần không thể hiểu được buồn bực. xoan mũi tràn ra thanh cười lạnh đem sổ sách cuốn thành thùng trạng nắm ở trong tay điểm điểm án kỷ ngươi tới bắt cơ ngọc lạc dỗi tay đi lấy Hoắc Hiển sấn này chưa chuẩn bị, nắm lấy tay nàng, thẳng đem người từ đối diện túm lại đây. T. Cùng phía trước những cái đó sinh tử tương bắc bất đồng, đã biết không có tánh mạng chi nguy, Cơ Ngọc Lạc lúc này không có đại động can qua, huống chi trong xe điểm này không gian cũng thi triển không khai, nàng chỉ căng một chút, nhíu mày chừng qua đi, nói: "Ngươi phát cái gì điên?" phát Hiển nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, có lẽ là bởi vì Lâu Phán Xuân, hay là bởi vì nàng phi người trong cuộc, một lòng một dạ chỉ cần Triệu Dung Mệnh không trộn lẫn hợp tiến những cái đó rắc rối phức tạp thế cục hắn dù cho canh phòng nghiêm ngặt khá vậy không tránh được có cái nào nháy mắt là không bố trí phòng vệ hoặc là có sơ hở mà nàng chỉ trong trước mắt khuy tra được hắn kia giấu ở chỗ tối cảm xúc này nhiều ít sẽ làm người nhận thấy được nguy hiểm nhưng mà trong lòng về điểm này buồn bực ở trên mặt nàng sinh ra tức giận khi mạc danh tàn ra phẫn nộ phảng phất là sẽ rời đi dường như này trương lãnh xương giống nhau mặt quả nhiên là có điểm sinh cơ mới đẹp hoắt hiện đột nhiên giơ tay lòng bàn tay ấn ở nàng trên trán nói ngươi lại khởi nhiệt ngươi biết không cơ ngọc lạc bị bất thình lình biến chuyển làm cho nhất thời sửng sốt kẻ điên nàng ma khuôn mặt phất khai hoác hiển tay lấy sang sổ buồn một lần nữa ngồi trở về chỉ là kia vài phần đem tán không tiêu tan tức giận vẫn giữ ở trên mặt nàng cảnh giác mà nhìn đối diện liếc mắt một cái hoác hiển tựa hồ tâm tình sung sướng thùng xe nội an tính lại mã phu đem xe đuổi thật sự vững vàng cơ ngọc lạc lại không có xem chướng tâm tư mắt thấy tới rồi phô xá nàng hướng ngoài cửa sổ xe thoáng nhìn đúng lúc liền con đường tạ túc bạch xuống giường cái kia khách điếm nàng suy nghĩ không khỏi phát tán thẩm thanh lý người này đi theo tạ túc bạch bên người thời gian quá sớm xa ở hắn phía trước hai người quan hệ không giống đơn giản trên giới cấp như vậy đơn giản nàng bởi vậy đối thẩm thanh lý cũng không nhiều nghi mà ngay cả hắn là người phương nào đều không biết còn có tạ túc bạch thẩm thanh lý tuy lời nói hàng hồ nhưng nàng trực giác hắn sở làm việc hẳn là đều là nghe theo tạ túc bạch phân phó mới là Dường như có cái gì mấu chốt bị nàng để sót, Cơ Ngọc Lạc chính trầm tư khi, xe ngựa đang từ một nhà hiệu thuốc đi ngang qua, có người ảnh tự Cơ Ngọc Lạc dư quang chợt lóe mà qua, nàng giật mình, bỗng dưng quay đầu lại, dừng xe. Sa phu vội kéo dây cương, Cơ Ngọc Lạc nhảy xuống xe, liền hướng kia ra hiệu thuốc đi, hiệu thuốc trước cửa hàng dài như long, nhưng nào còn có nàng mới vừa rồi nhìn thấy người kia ảnh. Nàng đứng ở cửa cao mày, tả hữu nhìn quét, bước nhanh chiều cách đó không xa bạch đi, đi. nữ tử đi đến một tay ấn xuống nàng vai cổ, nhiên đương gương mặt kia chuyển qua tới khi lại phi nàng cho rằng người Cơ Ngọc Lạc không biết có phải hay không nhẹ nhàng thở ra, hoảng hốt mà đứng ở tại chỗ, rồi sau đó trở lại trên xe ngựa, Hoắc Hiển vẫn ngồi trên xe, đẩy ra mảnh chiều kia bạch tỷ nữ tử bóng dáng lên mắt, như suy tư gì nói, ngươi cho rằng nàng là ai? Cơ Ngọc Lạc dừng một chút, không có ai, nhìn lầm rồi, Hoắc Hiển không theo tiếng, ánh mắt từ nàng kia trên người chuyển qua cách đó không xa hiệu thuốc, lúc này đã muộn. Ban đêm các nữ nhân không cần bận về việc ra kế, các nam nhân cũng vội xong rồi sống, đúng là nhất náo nhiệt thời điểm, còn có hạ học hạ trước thế ra bọn công tử ra phố, tiểu lầu tiệm cơm náo nhiệt là truyền thường, nhưng hiệu thuốc cũng như thế náo nhiệt, thật đúng là hiếm lạ. Cẩm Ý Liễu Vệ khíu giác nhanh nhạy, hóa hiển ánh mắt ở đàng kia ngừng một cái trước mắt, mới mệnh xe ngựa tiếp tục đi trước. Chương 51 chương 50. Chương 50. Trở lại hoắc phủ khi đã là giờ hợi. Chủ viện yên tĩnh, hành lang hạ để lại ba bốn chản đèn lúc này bọn nha hoàn sẽ không ở trong sân đi lại chỉ lưu ma tiến lên hỏi đến bữa tối trả quả lúc sau liền lại lui ra chiều lộ đáng thương hề hề mà ghé vào mái hiên thượng không nhúc ních giống tôn nóc nhà thú trong mắt toàn là không tiếng động lên án cơ ngọc lạc sai người cho nàng cầm chút điểm tâm mới đi vào nội thất lăn lộn một đêm nàng cũng không tăng cường tắm gội thay quần áo ngược lại lập tức hướng án thư đi đến để ra đèn dầu lúc sau liền đem sổ sách chồng ở trên án nay chương án thư ngày thường không ai dùng Cơ ngọc lạc vô dụng đến nó thời điểm, phát hiện nếu là làm công nhiều sẽ đi thư phòng, cho nên trong lúc nhất thời thế nhưng tìm không ra mồi lửa, chính khắp nơi nhìn xung quanh khi, một đôi sạch sẽ thon dài tay đem đổ vật đưa tới. Cơ ngọc lạc liếc hắn một cái, đốt đèn lúc sau phiên khởi sổ sách. Thoạt nhìn là muốn suốt đêm suốt đêm bộ dáng. xác thật là đến phải nắm chặt xem, để ngừa vắng nhất, tốt nhất ở tần uy phát hiện trước, mau chóng đêm này đó đưa trở về, nhưng khi này độ dày, tất không phải ngao một đêm liền có thể lật xem xong hoa hiển ở bên kéo đem ghế dựa tới cơ ngọc lạc theo xem hắn liền đảo xem vì thế phiên nổi lên cuối cùng một quyển hai người lưng đều định đến thẳng tắp nương đèn dầu quang vùi đầu án thư đầu ngón tay lật xem tiết tấu đều không có sai biệt như là thương lượng dường như phát ra chỉnh tề thanh âm, nhân tương ly thân cận quá khuỷu tay vô tình va chạm một chút kia phiên thư thanh liền không hẹn mà cùng mà ngừng lại cơ ngọc lạc quay đầu xem hắn chính phùng Hoắc hiển cũng nhìn qua nhẹ nhàng liếc mắt một cái sau lại lần lượt rời đi tầm mắt chuyên tâm thời gian quá đến dị thường cực nhanh cao ngất ngọn nến nóng chạy thành một bãi cơ ngọc lạc tư thế cũng từ nguyên lai đoan chính dáng ngồi biến thành về phía sau dựa vào đầu ngưỡng ở lưng ghế thượng đem thư cử ở trước mắt mà Hoắc hiển đã không biết khi nào đứng lên con quang ủy ngồi ở án thư một góc dối tay xoa buồn ngủ giữa mày hai người đều đã rất mệt một phần ba đều không có phiên xong nước trà không một hồ cơ ngọc lạc mí môi muốn nói cái gì hoa hiển làm như sau lưng trưởng đôi mắt giống nhau xoay người hỏi nhưng có phát hiện cái gì nàng thuận thế liền nói không có nhưng chính là không có mới kỳ quái này đó chướng ngục nhớ rõ quá rõ ràng lớn lớn bé bé không một sai sót đây là kiểm tra sổ sách chướng ngục lại mỗi một bút bạc đều có thể hoàn toàn đối thượng, sách sẽ đến ngoài dự đoán mọi người nhưng mặc dù là tiểu thương tiểu phô cũng sẽ có không khớp chướng thời điểm huống chi là một châu phủ cách đáng thư hoác hiển đứng ở nàng đối diện nghe nàng nói xong liền đem trong tay sổ sách đảo lại cho nàng đệ đi túi người chỉ vào mỗ một chỗ nói ngươi nói đúng ngươi xem vân dương mà chỗ biên cảnh hai sự quân sự không ngừng triều đình mỗi năm đều hạ đạt số bút cứu tế khoản cùng quân lương nhưng liền này đó chướng đều là bình nói cách khác địa phương nhập kho bạc số lượng cùng hộ bộ ngân khố bát hạ số lượng bằng nhau này ý nghĩa cái gì ý nghĩa này đó bạc từ hộ bộ ngân khố đến địa phương không có nửa phần hao tổn nhưng sao có thể tham quan ô lại chỗ nào cũng có đặc biệt là cứu tế khoản loại này bạc Xuống đất phương ngân khố phía trước thế nào cũng phải lột bỏ một tầng ra, đây là thái độ bình thường, nước quá trong át không có cá, chỉ cần không quá phận, triều đình cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi kinh đô cùng vân dương cách xa nhau vạn giảm, này bạc càng là phải bị từ tầng tầng bóc lột. Cho nên, thiếu không kỳ quái, không thiếu mới kỳ quái. Hoác hiển đạm thanh nói, có một loại khả năng. Cơ ngọc lạc đông nhiên ngừng đầu, tiếp lời, ở tần uy kiểm tra sổ sách kho bạc khi, có người điển thượng này bút bạc. Thả nhân là chiếu sổ sách điển, vẫn chưa giảm đi nào đó nên có hao tổn. Hai người trung gian hoành bàn, nhưng đều chăm chú vào sổ sách trước, như vậy một cái túi người một cái ngựa đầu, khoảng cách bỗng nhiên bị kéo thật sự gần. Nàng hai trong mắt rất sáng, bên trong ảnh ngược lay động tinh hỏa. hoắc hiển đẻ ở trang giác thượng ngón tay điểm một chút, vẫn chưa cố tình tối lui, tiếp tục nói, cũng có khả năng là thời gian quá cấp, không kịp phản ứng. Mà tần uy chỉ xem cuối cùng số lượng, cho nên đương sổ sách đưa đến hộ bộ khi. Vẫn chưa phát hiện vấn đề, như vậy xem, xác thật là một chút vấn đề cũng chọn không ra. Chỉ là ít có người sẽ hướng không thành vấn đề chính là vấn đề lớn nhất thượng tưởng. Cơ Ngọc Lạc ánh mắt từ hắn cao thẳng mũi hoặc đến hắn trên môi, nghĩ nghĩ, lại nói, chính là này đó đều chỉ là suy đoán, muốn bằng chứng, cần đến tìm được lúc trước quản hạt địa phương ngân khố tư hộ. Cơ Ngọc Lạc nói rất đúng, nhưng lời này vừa ra, nội thất đống chốc vang lên một đạo lộc cấp thanh, nàng cương một chút dường như không có việc gì mà đối thượng hoắc hiển hài hước ánh mắt hoắc hiển cười thanh tối nay tuy là buổi tiệc nhưng cơ ngọc lạc một ngụm không ăn thượng liền rượu cũng chưa nếm liền làm phiên đại sự cho đến trước mắt nửa đêm tổng cộng đi vào nàng trong bụng cũng chính là mới vừa rồi kia hai ngọn trà hắn mở cửa sai người đi bị đồ ăn vừa lúc chiều lộ liền ôm một mâm bánh hoa quế ở hành lang hạ gặm nguyên nhàn tản mà dựa hành lang trụ thân mình ở nhìn thấy thấy hoắc hiển đi tới khi phòng bị mà đứng thẳng Nhưng mà đối phương lại chỉ là cướp đi nàng trong tay điểm tâm, khi định thần nhàn mà về phòng. Chiều lộ chê môi, muốn đem tròng mắt đều trừng ra tới. Cơ ngọc lạc còn nằm ở án thượng, trong tầm tay bỗng nhiên nhiều bàn điểm tâm, liền nghe Hoác Hiển nói, năm đó tư hộ ta đã phái người đi tra xét, cũng không vội tại đây nhất thời, chỉ cần người không chết, hẳn là có thể tìm được. Nghe vậy, cơ ngọc lạc chỉ gật đầu, sấn hắn bôi quá thân khi cầm điểm tâm. Hoác Hiển mới lỏng cổ áo, đi bức thất thay đổi thân nhẹ nhàng thanh thản nay ở giữa sau bếp nha đầu đưa tới đồ ăn, cơ ngọc lạc nghe hương chỉ cảm thấy dạ dày lại là một trận mất máy, đói đến có chút khó chịu, ăn canh ấm dạ dày sau mới dễ chịu một ít. trước mặt hai chén bát bảo canh mà nàng trong tầm tay này chén là không có táo đỏ, cơ ngọc lạc nắm ngọc ngung tay dừng một chút, quay đầu nhìn mắt sù sùa sủa sủa bức thất, toại túi đầu nếm một ngụm. thật lâu sau, hoắc hiển còn ở bước trong phòng, dừa mắt thay quần áo qua đi, hắn đối với thau tắm tia đánh rơi một mảnh nhỏ vải dệt nhìn một lát cuối cùng dùng ngón trỏ đem này khơi mào màu lam nhạt vải dệt tơ lụa tính chất mặt trên thêu hai mảnh màu lam lá sen thuần tịnh thanh nhã liền đoá hoa nhi đều không có hoa hiển không tiếng động sách hạ nữ tử bên người tiểu vật hơn phân nửa đều là phân phấn lộn lộn theo điểm cẩm tú hoa điểu nàng nhưng thật ra cực giản hoa hiển thuận tay đem này ném vào y y sọt liền đi ra ngoài nhưng không vài bước hắn lại quay về đem tiêu y sọt áo lót nhặt lên tới một lần nữa ném về thau tắm lúc này mới đi ra ngoài cơ ngọc lạc đã ngủ rồi khuỵu tay đệ nặng sổ sách nằm ở bàn thượng chỉ lộ ra nửa bên sườn mặt kia mặt mày ánh ánh nến leo lắt bóng dáng quan điểm rừng ở nàng đĩnh tiểu chóp núi thượng cặp kia đựng đầy băng xương con ngươi không mở gương mặt này liền có vẻ hết sức đu hòa, nhìn đều ngoan không ít đồ ăn không nhúc nhích mấy khẩu bát bảo canh nhưng thật ra uống lên hơn phân nửa nghĩ đến là thật sự lại vây lại mệt Hoắc hiển đứng ở bên ở từ nàng như vậy ngủ một đêm cùng ôm nàng lên giường hai người do dự một lát bước chân đều đã rời đi thiên lại xoay trở về có chút phiền mà nhìn chằm chằm nàng liếc mắt một cái túi người đem người ôm lên mà liên ở nàng mũi chân treo không khoảnh khắc cơ ngọc lạc phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra băng mà một tiếng bàn tay chính chính chụp ở nam nhân cổ thanh âm thanh thúy vang dội móng tay ở hắn cầm đi xuống trên da thịt quát ra một đạo vết máu phát hiển đột bước mắt nhìn phía trước không biết suy nghĩ cái gì hồi lâu mới rũ xuống lông mi nhìn nàng nói ta nên làm ngươi suốt đêm ngủ ở trên bàn ngay sau đó Cơ ngọc lạc đã bị xa xa vứt tới rồi trên giường. Kia một chút quả thực đem nàng tạp hôn mê, chính cao mày xoay người khi, đệm chăn ập vào trước mặt bao lại nàng, có chỉ tay đem nàng đầu ấn đi xuống, ngủ, đường xảo. Hoác hiện mệt mỏi đầy mặt, rứt lời liền nhắm mắt không hề động. Cơ ngọc lạc bị buồn trụ mặt, tính một lát, cuối cùng là cũng đánh không lại buồn ngủ, nhưng là sắp tới đem ngủ quá khứ kia trong nháy mắt, phảng phất linh quang hiện ra, nàng đống nhiên nghĩ đến cái kia bị nàng xem nhẹ điểm mấu chốt là cái gì. Kia phúc tân hôn ban đêm treo ở trên vách kỵ binh băng hà, đi đâu? Nàng đống dưng từ đệm chăn tránh thoát ra tới, đang muốn nói chuyện, nghe được phát hiện đều lớn lên hô hấp, lời nói ở bên miệng vòng vòng lại nuốt trở vào. Nàng ánh mắt dừng ở nam nhân cầm đi xuống kia một đạo vết thương thượng, vết thương xung huyết đã trở nên màu đỏ tươi. Cơ Ngọc Lạc chăm chú nhìn giây lát, theo bản năng vuông tay, sắp tới đem đụng tới vết thương khi dừng lại. Nàng nằm trở về, ánh mắt thanh tỉnh mà nhìn trầm nóc giường, đột nhiên liền không có buồn ngủ cẩm y hệ vệ nội thiết ngồi nhớ chuyên dụng với phái đi các quan phủ cùng bên trong thành lục soát phóng đêm qua kinh hoắc hiển bảy mưu đặc kế những người này liền lui tới với trong kinh các đại hiệu thuốc dược hành lấy gió báo chi tốc siêu tập tình báo đăng báo chấn phủ tư sáng nay hoắc hiển tới khi ly dương liền đã chờ ở kém viên trước hoắc hiển đêm qua không ngủ hảo một giường chăn đệm va chạm không thể tránh được chỉ là hắn nửa đêm về sáng tỉnh lại sau cảm thấy nóng tính tràn đầy trận mắt liền đến trời đã sáng Lý dương chú ý tới hắn trước mắt mệt mỏi Lại liếc mắt hắn cổ trôi hoang ngân vừa thấy chính là nữ tử móng tay vẽ ra tới dấu vết. Ly Dương ho nhẹ một tiếng, rời đi tầm mắt, trước nói công sự nói, phái đi tra xét người trở về bẩm lời nói, nói là trong kinh các đại hiệu thuốc có mấy vị dược thiếu, phân biệt là biết mẫu, thực dược cùng hoàng cẩm đều là chút trị liệu phong hàn bình thường dược, nhưng nhân thiếu này mấy vị dược, phong hàn khó trị, nhưng cái đó bệnh hoạn mới xếp hàng mua dược. Nhưng nói đến cũng quái này đó dược đều không phải là hiếm thấy. Mấy nhà hiệu thuốc thế nhưng đều đoàn này dược, thế hỏi dưới, đều nói là lần trước có người nhiều lần lượng nhỏ thu mua, mới đầu không chú ý, đại phản ứng lại đây khi, dược đã còn thừa không có mấy. Cẩm ý gì vệ làm đó là siêu tập tình báo việc, trong thành phạm là có một tia gió thổi cỏ lay, tất đều phải cẩn thận đối đãi. Cho nên không kịp hoác hiển hỏi, Lý Dương liền đã nói, thuộc hạ lại người cha xét, phát hiện mua thuốc nhiều là thanh hà phường ba tánh, đặc biệt là trẩm hương các, vài cái tỷ nhi nhiễm phong hàng ngã bệnh liền các nàng đầu bảng đều ngã bệnh, tú bà sốt ruột đến không được, chính khắp nơi mua thuốc. chủ tử, việc này có chút cổ quái. hoắc hiển vuốt bên gáy, nói, thu dược chính là người nào? ly dương lắc đầu, còn ở cha, nhưng phòng chừng cũng cha không đến cái gì. hoắc hiển theo bản năng nhớ tới cơ ngọc lạc trên mặt những cái đó bột phấn, nàng không chịu nói, gặp được định là người quen. những người đó đi tần phủ làm cái gì? hắn mí mắt theo bản năng nhẹ nhẹ, nói, tìm cái đại phu đi thanh hà phường nhìn xem ly dương cũng nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ biết mẫu thực dược hoàng cầm này đó đều là trị liệu phong hàn thường thấy dược nhưng cũng là trị liệu ôn dịch bệnh sốt rét không thể thiếu dược thật sự không trách hắn trong gà hóa quốc 7 năm trước vân dương chiến bại lưu dân thành đàn dũng mãnh vào kinh đô khi liền dẫn phát quá một hồi dịch bệnh khi đó thừa hòa đế thượng ở cứu tế khoản bắt đến mau nhưng thanh trừ dịch bệnh cũng vẫn là phế đi phiên công phu ba cánh náo lên quan cũng ngăn không được quả thực loạn thành một nồi cháo Lý Dương khi đó đúng là cầm ý giải vệ một cái tiểu sai dịch, cả ngày làm chính là ngăn cản sự phẫn nộ của dân chúng chuyện này, lúc trước tình huống bi thảm hắn lại rõ ràng bất quá. Chữa bệnh dược trì hoãn ở nửa đường thượng, sự phẫn nộ của dân chúng càng thêm tăng vọt, ba cánh mất lý trí, cũng đúng là lần đó, Lý Dương bị người cầm đao công kích, vừa lúc gặp thừa hòa đế cải trang tư hành, cứu suýt nữa mất đi tính mạng Lý Dương, từ đây hắn mới thành đế vương tâm phúc. Nhìn lại khi đó mạo hiểm, Lý Dương một khắc cũng không dám chậm chế. Vội liền lãnh đại phu đi thanh hà hẻm Nhân như vậy qua mấy ngày Phong hàng thế nhưng chăm chỉ không cần thiết Thả có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế Đại phu thẩm nghị không ổn Hoàng hoàng loạn loạn mà gõ chấn phủ tư đại môn mươi 52 chương 51 mươi 51 Đương thời đã đến tháng đầu xuân Đúng là hóa tuyết thời tiết Trong không khí di động ướt lánh hơi thở sáng sớm sương mù đều lạnh đến khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Bụng cá trắng còn giấu ở lưu luyến lam vân Thiên chưa lượng tấu, Chiều lộ xoa nhẹ đem mặt môi răng gian thở ra xương trắng, thần sắc vẻ vải mà ngồi sồn bậc thang đậu con kiến, thấy hồng xương phụng mới vừa bất năng tốt xiêm yề, đứng ở giữa đình viện nhìn mái thượng kia chỉ mới từ lồng sắt thả ra hồng mau điểu, tâm sự nặng nghề bộ dáng, Chiều lộ cũng tâm sự nặng nghề, nang vứt bỏ thảo côn, đi qua đi cùng hồng xương cùng nhìn, sâu muộn mà nói, tiểu thư cùng này họ hoắc không phải giả thành hôn sao? lại không phải thật sự cơ ngọc giao, vì sao còn muốn ngủ một gian phòng? hơn nữa, bọn họ tựa hồ có rất nhiều nói có khi thậm chí cùng tiến cùng ra hai người chi gian như là có cái gì bí mật nàng để đó không dùng ở trong phủ nhàn đến độ muốn trường bao triều lộ không vui thập phần không vui hồng sương nhìn triều lộ liếc mắt một cái nói nhỏ nói tiểu thư cùng hoác hiển đi thân cận quá xác thật không phải cái gì chuyện tốt nói chuyện khi có nha hoàng đi tới chiều nàng hai người điểm quá mức lập tức gõ cửa nói chủ quân trần thiên hộ cầu kiến người trong nhà làm như đã tỉnh thực mau liền ứng thanh nội thất như cũ tối tăm. Đem dạ Minh Châu sấn thật sự mắt sáng. kia một trận sột sột soạt soạt động tĩnh ngừng nghỉ, cửa phòng kéo ra lại khép lại sau, cơ ngọc lạc mới trở mình, lại buồn ngủ mà ủng khởi đẹp chăn. Nàng ấn vài cái giữa mày, mới ngồi dậy tới, nhìn chăm chăm hoác hiển vừa mới trồng ở bên gối sổ sách xem, dần dần thanh tỉnh. Hiện giờ nàng cùng hoác hiển quan hệ, kỳ thật không nên lại cùng chung chăn gối, nhưng hắn ban ngày không ở trong phủ, chỉ có ban đêm mới có thể cùng nàng nói hai câu điều tra tiến triển, nói nói liền lệnh qua trên giường như thế mấy ngày sau cơ ngọc lạc cũng thói quen chỉ là ngày gần đây rét tháng 3, thời tiết càng thêm lánh không biết có phải hay không nàng ảo giác tổng cảm thấy trong phòng than hỏa càng ngày càng ít thường thường ở nửa đêm khi liền tiêu xong rồi đệm chăn cũng là một giường liền bãi còn càng thêm mỏng vài lần nàng bừng tỉnh khi người đều dán ở hoác hiển trên lưng kinh càng thêm kinh nha hoàng tiến vào hầu hạ rửa mặt trại đầu cơ ngọc lạc tùy tay vãn cái phát ngồi ở bàn tròn trước đối phó đồ ăn sáng nói là đối phó Kỳ thật Hoắc phủ nha hoàn Vũ giả đều thực chú đáo, mấy ngày nay đồ ăn sáng đều không mang theo trọng dạng, thả giống như cũng thay đổi cái đầu bếp, hương vị cực dai, nàng có thể uống xong hai chén cháo. Hoắc Hiển không ở, Triêu Lộ liền có thể ngồi xuống cùng dùng bữa, Hồng xương nhưng thật ra không dám, tạ túc bạch huấn ra tới người luôn là quy củ rất nặng, đoạn không có cùng chủ tử cùng ăn ngồi chung đạo lý. Nang liên ở bên hầu hạ thêm trà, nhìn Cơ Ngọc Lạc càng thêm lười biếng sắc mặt, nói: "Tiểu thư gần đây cùng Hoắc Hiển ở chung rất là hòa hợp." Cơ Ngọc Lạc cân thanh, đem cuối cùng một cái gạch của bánh bao phân cho mắt trông mong chiều lộ, nói, ngày sau ở Kinh Thành, không tránh khỏi còn có rất nhiều dựa thế thời điểm. Hồng Sương nói, nhưng cầm y liệ vệ xảo trá, phát hiện mưu gì, hắn nói chưa chắc có thể toàn tin, bảo hổ luận ra, nào có này lợi, tiểu thư vẫn là nhân lúc còn sớm tính toán mới hảo, đương thời trong kinh hiểm khó thật mạnh, chúng ta không bằng tạm thời rút lui, ngày sau. Lời nói chưa hết, Cơ Ngọc Lạc đông dương quay đầu nhìn qua, Hồng Sương lập tức túi đầu. Thuộc hạ lắm miệng, cơ ngọc lạc chưa nói cái gì, nhàn nhạt nói, ta có chừng mực. Bên kia, hoác hiển đẩy ra thư phòng môn, ly dương theo sát mà thượng. Ly dương bên hông còn bội này đau, phong trần mệt mỏi, nghĩ đến là trực tiếp từ chấn phủ tư tới rồi, hắn sát mặt khó coi nói, tề đại phu bên kia tới lời nói, này phong hàn thế tới rào rạt, thanh hà phường vùng nhiễm bệnh người càng thêm nhiều, thả lập đi lặp lại, thật sự cổ quái. Chỉ trước mắt mới bất quá mấy ngày, xem bệnh trạng còn vô pháp kết luận kết quả nhưng căn cứ kinh nghiệm, chỉ sợ văn nhất, hắn làm chủ tử sớm làm chuẩn bị. Hoác Hiển không nói chuyện, trong phòng cũng không đốt đèn, hắn cả người ẩn nấp ở trong tối, chỉ có thể nhìn đến sắc bén hình dáng, tựa hồ là lâm vào một loại cũng không vui sướng chấm tư, qua hồi lâu mới chầm thấp mà nói, việc này không thể lộ ra, nếu không phải dịch bệnh, không duyên cớ khiến cho khủng hoảng, nếu là dịch bệnh, liền càng không thể tiết lộ tiếng gió. Người dẫn người đi đem thanh hà phường vùng vây lên, không được tiến cũng không cho ra, liền nói tập não mệnh phạm Người vi phạm trạm Ly Dương trong lòng chấn động, vội đồng ý là. Lại nghe Hoác Hiển nói, thanh hà phường ngư long hôn tạp, nếu thật là dịch bệnh, chỉ sợ đã truyền khai, đem người đều cho ta thả ra đi, nhìn chằm chằm khẩn, nhìn chằm chằm đã chết. Như có chứng bệnh quái dị, hết thể lấy cẩm y để vệ phá án vì từ ném vào chiếu ngục, ngăn cách quan sát. Còn có, dược liệu sự như thế nào? Ly Dương nói, trong thành sở hữu hiệu thuốc vơ vét một phen, tổng cộng cũng không có nhiều ít, nếu thật là dịch bệnh kia xa xa không đủ, vì thế thuộc hạ phái người đi lâm thành, nhưng cẩm y hề vệ người đến lúc đó, đã có người ở trong tối phân thứ thu mua dược liệu, chỉ là xuống chút nữa tra xét, rồi lại không hề manh mối. Nói đến nơi đây, ly dương cũng có thể phát giác trong đó không đúng, hắn trầm tư nói, chủ tử, nếu thật là, có phải hay không có người âm thầm dở cho quỷ? Phong hàn bùng nổ mà ở thanh hà phường, kia vùng thanh lâu sở quán, song bạc quán rượu san sát, lui tới người nhiều đến không xuể. Là bên trong thành dòng người lớn nhất địa giới, không biết có phải hay không hắn đa tâm, thật sự quá xảo. Thả lúc này còn có người lặng yên không một tiếng động thu mua dược liệu, nếu không phải trước tiên phát hiện, chỉ sợ dịch bệnh đã đến kia một khắc, phải bị đánh đến trở tay không kịp, dâm vào bảy năm trước thảm sự. Khả nhân vì tản dịch bệnh, đây là cái gì phát rộ việc? Việc này còn không có cái định luận, hoác hiển trầm mặc không nói. Nhưng hắn ngẩng đầu gian, bỗng dưng nhớ tới cái gì, trong lòng phát lên một cái không tốt ý niệm nếu cẩm y lìa vệ chủ tính trung dược liệu khi đã có người đang âm thầm thu mua hai sóng nhân mã chạm vào nhau đối diện giấu ở chỗ tối người liền biết cẩm y lìa vệ đã trước tiên cảm thấy việc này như vậy nếu việc này vì thật căn bản không cần chờ dịch bệnh bùng nổ mới có thể khiến cho khủng hoảng có khi khẩu khẩu tương truyền nói chuyện giật gân mới là nhất trí mạng Hoác hiển lệnh lùng nói ly dương ngươi đi nam nguyệt vội vàng đẩy cửa mà vào ngắt lời nói chủ tử không hảo không biết nơi nào truyền ra trong kinh bùng nổ dịch bệnh bên trong thành đã loạn, các đại hiệu thuốc đều bị cướp sạch. quả nhiên, sự gia khác thường tất có yêu. hoắc hiển tạch mà đứng dậy, hướng ngoài cửa bán ra đi. ly dương làm việc. ly dương ai thanh, suốt ruột hoảng hốt nhảy ra ngay cửa. mấy ngày trước đây, hoắc hiển liền mệnh hắn ngầm bố khống, đem người đều điều động lên. phòng chính là cái vất nhất, trước mắt khen ngược, thật dùng tới. hoắc hiển là muốn vào cung thông báo, vừa mới hành đến đình viện, nên diện liền có cái nội thị bộ dáng người, tay ôm phất trần mà đến, bước đi vội vàng. Đến gần phương nhìn ra là hoàng đế bên người công công, bén nhọn tiếng nói vang lên tới, ai nha? Chấn phủ đại nhân, mau vào cung đi, thiên đều phải sụp. hoắc hiển cảm thấy lúc này không có so dịch bệnh tin tức tản ra sự còn lớn, nhưng tả hữu là muốn bảo cung, hắn cũng không hỏi nhiều, ra roi thuốc ngựa tiến cung. Ngự thư phòng, liền triệu dung đều ở. Xưa nay hắn không ở ngự tiền phục dưỡng, gần nhất là hắn lười đến cùng xuẩn hoàng đế chu toàn, thứ hai cũng là xuẩn hoàng đế không yêu hắn ở trước mặt quản chế. Nhưng hắn hôm nay không chỉ coi ở, sắc mặt còn đặc biệt khó coi. Hoác Hiển đi vào bên trong, phụ tử hai lướt nhau, như là truyền lại nào đó ăn ý tín hiệu. Hoác Hiển liền biết được chỉ sợ không phải cái gì chuyện tốt, nhưng với triệu dung tới nói không sóng sự, cũng chưa chắc thật không phải chuyện tốt. Thuận An Đế giận tạp mấy cái ly chén, chính mặt rồng giận dữ mà ở điện tiền qua lại bồi hồi, thấy Hoác Hiển tới, vội kéo qua hắn, ra ăn. Ngươi nhìn xem, ngươi đến xem này mấy cái phế vật. Điện tiền quỳ nhiều là hộ bộ người thần uy thế nhưng cũng ở hoác hiển mắt hiếp lại không biết vì sao trong lòng mạc danh thoán thượng một loại dự cảm bất hảo sau khi nghe xong hộ bộ thượng thư viên tưởng sinh nói chuyện lúc sau hắn sửng sốt kho bạc mất đi hắn không thể tin tưởng hỏi ngân khố có trọng binh gác như thế nào mất đi vì phòng tiểu nhân ăn trộm ngân khố muốn mở ra ngân khố yêu cầu liên tiếp phức tạp chính tự không chỉ có cần đến hộ bộ công văn công văn còn muốn in lại ngọc tỷ cùng với hai vị trưởng quảng giả cũng chính là thượng thư cùng thị lang văn ấn như thế mới có thể qua tuần phòng kia quan không chỉ có như thế liền ngân khố chìa khóa cũng phân hai thanh liền tính qua tuần phòng thủ vệ cũng cần đến hai thanh chìa khóa cùng nhau mới có thể mở ra ngân khố nay ở giữa công văn ngọc tỷ văn ấn chìa khóa nào giống nhau đều khó kho bạc mất đi viên tường sinh cùng tần uy bụng làm dạ chịu hai người quỳ xuống là quỳ đến thập phần thành kính nhưng lại đối việc này hoàn toàn không biết gì cả cũng đem văn ấn cùng chìa khóa đều đệ đi lên hóa hiện lại là bỗng dưng ngẩn ra nhớ tới cơ ngọc lạc ở tần phủ gặp được người hắn hầu kết hơi lăn nửa ngày mới nói kia công văn đâu kho bạc vận ra tổng phải có nguyên do trông giữ ngân khố hộ bộ đại thần chẳng lẽ không xem công văn tùy ý cho đi sao có có tân uy không mừng hoắc hiển nhưng thật tới rồi ngự tiền vẫn là sợ hắn run rẩy tay đem công văn đệ thượng nói trông giữ ngân khố quan viên đó là nhìn thấy này phân công văn mới ban cho cho đi hoác hiển tiếp nhận công văn thuận an đế sắc mặt khe biến nháy mắt liền không nói nguyên do vô nó bị đánh cắp kia bút bạc trắng bên ngoài thượng là vì cấp thuận an đế tu sửa trường sinh điện trường sinh điện là thuận an đế hành cung chế tạo non nửa năm hao phí tài lực vật lực thật lớn nội các bởi vậy bất mãn kiệt lực phản đối rốt cuộc tự tiên đế tới nay quốc khố liền ngày càng hư không tới rồi thuận an đế này một thế hệ đã là tới rồi miệng ăn núi lở nông nỗi thúng chi thuận an đế thật là xa hoa lãng phí mỗi năm hậu cùng chi tiêu chính là một tuyệt bút chi ra nay tu sửa trường sinh điện ngay cả Triệu Dung đều không đồng ý. Kéo lông dê về kéo lông dê, cũng thật đem dương kéo đã chết, đã có thể mất nhiều hơn được. Nhưng Thuận An Đế hiển nhiên bằng mặt không bằng lòng, thế nhưng đem quốc khố trở thành tư khố, tùy ý lấy dùng. Còn thành kẻ cắp an trộm ngân khố bàn đạp. Thuận An Đế giận trách hộ bộ con lại, cũng biết rõ việc này cùng hắn cũng thoát không được căn hệ, nhưng hắn quán sẽ thoái thác, phất tay háo nói, này công văn định là sen lẫn trong những cái đó công văn, ta không nhìn kia mới hạ ấn Nhưng tấu trương công văn đều là nội các trình lên tới, định là có người cố ý vì này. Đồng loã, đều là đồng loã. Hoắc Hiển không nói lời nào. Muốn đem kho bạc thành công vận ra, ở giữa đến đi qua bao nhiêu nhân thủ, lớn nhỏ các tư, từ trên xuống dưới, đều tất có người giúp đỡ. Giúp đỡ người chức quan có lẽ cũng không cần cao, thậm chí có thể không chấp mắt, có khi mắt nhắm mắt mở, là có thể làm này phân công văn xuất hiện ở hoàng đế trước mặt. Như vậy xếp vào bố cục, phi một ngày có thể thành. Tựa như tam pháp tư, Cửu huyền doanh, đều như là yên lặng đã lâu quân cờ. Cho tới bây giờ, chơi cờ người mới bắt đầu động. Hoác hiển có thể phát hiện, triệu dung tất cũng sớm có điều giác, trong điện nhất thời tĩnh có thể nghe châm. Như vậy yên tĩnh làm nhân tâm hoảng, thuận an đế vội nói, lớn như vậy bút bạc, muốn vận đi ra ngoài cũng chọc người chú mụ, phái người đuổi theo, chưa chắc liền truy không trở lại. Quỳ gối hạ đầu tần uy xúc động nói, nhưng quốc khố vốn là túng quẫn, ném lớn như vậy số tiền, như thế nào cùng triệu thần công đạo Thuận An đế như mày, trước hắn hạ không phát liền hảo. Hiện giờ lại vô dụng tiền thời điểm. Hoắc Hiện rốt cuộc biết hắn mí mắt vì sao thỉnh thịch nhảy cái không ngừng, hắn mặt vô biểu tình, thanh âm không hề gợn sóng mà nói, "Vi thần hôm nay vào cùng, có việc muốn bẩm." Chương 53, chương 52. Chương 52. Mưa xuân như chú, ướt lanh áp lực không khí thổi quét toàn bộ kinh đô, thật lớn màn mưa toàn là dược thảo cùng thối nát khí vị, khó được chịu đựng ngày đông giá rét, lại không thấy nửa điểm đầu mùa xuân tân ý. Dịch bệnh rốt cuộc ở mấy ngày sau bạo phát, đứng núi chịu xào đó là Thanh Hà Phường. Cũng may phát hiện trước tiên bố khống, phong bế nơi đây, mới không làm bệnh tình tiếp tục lan tràn. Nhưng nhiễm dịch bệnh thời gian trung quy muốn sớm hơn một ít. Ba năm ngày sau, trong kinh địa phương khác cũng lục tục có người bị mạnh mẽ kéo dài tới liều tranh. Đó là chuyên môn vì thu dụng bệnh hoạn dựng liệu, bên trong ngày ngày đều có tử thi, có cảm nhiễm thượng dịch bệnh người không muốn đi vào. Tiêu trời, khóc đất. Nguyên bản náo nhiệt phồn hoa phố xá thoáng chốc thanh lãnh bề mặt cũng ở từng ngày đóng cửa, đến sau lại khi liền hiệu thuốc đều đóng lại. Như thuận an đế lời nói dùng tiền thời điểm, trước mắt đúng là yêu cầu đại lượng dùng tiền thời điểm. thiên tử dưới chân là không thể loạn, cứu tế khoản nên tạp đều đến tạp, vì thế ngân khố mất đi này bút bạc liền lửa không được. viên tưởng sinh không dám gánh này giấu giếm hậu quả, lâm triều khi liền quỳ xuống đất nhận hạ giám thị thất trách chi tội, liên quan tần uy cùng nhau ở điện thái hòa thượng ôm đầu khóc giống, khóc đến thuận an đế sắc mặt kia tiêu cái mây đen răng đầy này hai người mỗi một câu tự thuật mình tội đều như là bàn tay đánh vào thuận an đế trên mặt làm hắn không chỗ dung thân Đại hộ bộ hai vị đại nhân khóc xong lúc sau triều đình trên dưới đều bị đại chịu chấn động ngự sử đài đứng núi chịu xào bước ra liệt đem thuận an đế chỉ trích đến mặt mũi mất hết này như là đã mở miệng tử cái này lâm triều cơ hồ thành thuận an đế phê đấu đại hội thuận an đế không rên một tiếng nghẹn khuất mà rũ đầu nhưng việc đã đến nước này truy cứu nguyên nhân đã không có ý nghĩa khống chế dịch bệnh mới là hạng nhất đại sự nhưng ngân khố tao trộm hộ bộ khóc than này bạc như thế nào ra từ nào ra liền thành vấn đề đại nội các cùng hộ bộ thương nghị ra cái kết quả khi đã qua đi ba ngày mà này ba ngày thời gian thuận an đế vô cùng xa xỉ mà tu sửa hành cung việc tức khắc truyền khắp trên phố ba tánh không khỏi đem dịch bệnh người chết nguyên do toàn bộ quy tội đế vương ngung ốc ngươi xem hoàng đế tình nguyện lấy tiền tu sửa hành cung tìm niềm vui cũng không chịu chi ngân sách cứu tế vốn là bị dịch bệnh lôi cuốn ba cánh tâm phòng sổ đổ Rất khó không kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng, lúc này nếu để quốc khố hư không, cũng như cũ sẽ có người đem quốc khố hư không căn nguyên quy tội kia tòa trường sinh điện. Cuối cùng, miếu đường phía trên đế vương thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thuận an đế này trận bị mắng ốc, hoảng loạn mà từ ghế dựa thượng đi xuống tới, ta nghe nói trong kinh có người tụ chúng nháo sự, đều nháo đến cửa cung. phát hiện mặt lộ vẻ mệt mỏi, hắn đã nhiều ngày không nhắm mắt, suốt ngày nhìn chằm chằm dịch bệnh cùng kia bút bạc hướng đi, lại mới từ thanh hà phương tới. Đầy người đều là mưa gió, lúc này nhìn hoảng hoảng loạn loạn hoàng đế, không kiên nhẫn cảm xúc này lên tới, lại bị kiệt lực ấn đi xuống. Hắn ôn tồn mà nói, yên tâm, hoàng thượng chỉ cần không ra cung, liền an toàn. Thuận an đế vội nói, không ra cung. Chấm sẽ không sảng bậy, nghe nói kia bút bạc có mặt mày. Hoác hiển gật đầu nói, có một bộ phận đi rồi thủy lộ, đã bị cẩm y hề vệ ấn ở cảng, chỉ là nhiều như vậy ngày qua đi, đạo tặc động tắt mau, còn lại dư lại chỉ sợ không hào tìm thuận an đế đốn rác đau lòng dầu dĩ nói không nên lời hoa hiển nhẫn mại tính tình trấn an một phen mới từ ngự thư phòng ra tới quay đầu hướng tư lễ giám phương hướng đi vũ còn tại hạ rêu xanh điểm suyết thềm đá du quang tỏa sáng đường đá xanh vũng nước ảnh ngược cung tưởng thượng chưa tàn héo một chi mai hoa hiển thu dù, mang theo đầy người hàn khí đi vào kém viện nghĩa phụ triệu dung gần đây tiểu tụy rất nhiều mệt mỏi đầy mặt nhưng trận mắt khi kia một mặt tàn khốc như cũ bất biến hắn nói ngồi đi Hoắc Hiển liền ngồi. Triệu Dung sai người nhìn trà, hướng lò sửa thêm đem than, nhìn hắn nói, mới từ ngự thư phòng tới. Hoàng thượng như thế nào? Hoắc Hiển uống lên khẩu trà nóng ấm quá thân mình, lắc đầu nói, hoàng đã chết, sự tình náo quá lớn, sợ chính mình long ỷ ngồi không xong. Triệu Dung chào phúng mà cười thành, cuối cùng lại nhấp thẳng khỏe môi, hỏi, lần này sự ngươi thấy thế nào? Hoắc Hiển gác xuống chung trà nói, có người ở sau lưng quạt gió thêm tuổi, lần này dịch bệnh tới quái. Có lẽ đều không phải là thiên thai đơn giản như vậy, ngân khố vào lúc này đồng bộ mất trộm, tới rồi cứu tế này một bước, tất sẽ có điều chậm chạm, người này lợi dụng triều đình từ thương nghị đến chi ngân sách thời gian kém, giải rác trường sinh điện tin tức, kích phát ba cánh cùng triều đình mâu thuẫn, còn không chỉ như vậy. Triệu Dung hỏi như vậy, đều không phải là chính mình không thể tưởng được, nhưng hoác hiển lại không thể cất giấu, biết gì nói hết mà nói, tự lần trước sòng bạc việc, hoài cẩn thái tử sự liền đã chuyên khai, thanh thế to lớn. Thậm chí có người nói nếu Hoài Cẩn Thái Tử năm đó nếu có thể soán vị thành công thì tốt rồi, kể từ đó, mặc dù không có chứng cứ có thể rửa sạch Thái Tử ô Danh, ba cánh cũng không để bụng. Đổi mà nói chi, hiện giờ Hoài Cẩn Thái Tử nếu trên đời, cũng có thể trở thành dân tâm sở hướng, so với đế vương ngung nốc, sưởng vệ hoành hành thế đạo, ô Danh tính cái gì. Triệu Dung thổi thổi trà thượng phù mạn nói, ngươi cảm thấy là người nào việc làm. phát hiển trong đầu cơ hồ lập tức hiện lên lâu phán xuân bộ Giáng khó nói có khả năng là năm đó thái tử vây cánh tà tâm bất tử cũng có thể là có người nương thái tử danh nghĩa gây sự triệu dung khép lại nắp trà, diều hâu dường như mắt nhìn hướng ngoài cửa màn mưa lần này trong kinh tụ chúng khởi sự khủng thành cơ hội chỉ sợ muốn thời tiết thay đổi hắn đứng dậy nói về đi này trận ngươi xuất nhập thanh hà phường liền không cần thường tiến cung trong cung nếu là ra đường rẽ đã có thể dậu đổ bìm leo hoác hiện đứng là này liền đứng dậy rời đi ra cung trên đường hắn Trầm mặc đến có chút dọa người Hắn mắt nhìn hướng yên tĩnh chống trải cung nói, đáy mắt làm như cất giấu bình tĩnh hồ sâu, kia hồ sâu phía dưới hình như có cuồng phong thổi quét, xoay người lên ngựa sau không núp nhích, liền cương ở trên lưng ngựa, cũng chưa khoác áo mưa, nhậm nước mưa rửa sạch, làm như muốn đem trên người kia cổ khó nghe thảo dược vị đều rửa sạch sạch sẽ. Nam Nguyệt lặp lại há mồm, vẫn là hỏi, "Chủ tử, tướng quân thật sự còn sống sao?" Từ hóa Hiển nhìn đến cơ ngọc lạc bạc giới, xác nhận lâu phán xuân không chết, nam Nguyệt tuy giác không thể tưởng tượng, nhưng vẫn là hư phấn. Nhưng cùng lý, thôi tuyết lâu sau lưng người 89 phần chính là lâu tướng quân, nhiên chiếu hiện giờ hình thức, trận này dịch bệnh có thể hay không cũng là tướng quân mất tích. Nam Nguyệt hỏi cái này lời nói liền cùng cấp với đang hỏi, trận này dịch bệnh thật là tướng quân việc làm sao? Nhưng hắn không dám như vậy hỏi. Lâu Phán Xuân là người nào? Đó là Hoác Hiển Sư Phụ, so thân cha còn thân Sư Phụ. Hoác Hiển Sở hữu hy vọng cùng tín niệm đều đến từ chính người này, Nam Nguyệt không biết tín niệm sụp đổ ra sao loại tư vị chỉ cảm thấy này trận gió quát đến hắn tâm đều ở lãnh qua hồi lâu khinh phong đều không đứng được vó ngửa qua lại dâm đạp hoác hiển mới nói về trước phủ đi dịch bệnh liên tục mấy ngày nay hoác phủ cũng tử khí trầm trầm không có chọn mua lạc thú liền tiểu nha hoàn nhóm đều buồn đến hoảng chỉ có thể ngồi xổm dưới hiên thắt dây đeo hư thanh nói hôm nay ma ma làm ta đi cấp chủ quân đưa cơm cái kia thanh hà phường quả thực chính là bãi tha ma thật là doa người ai này dịch bệnh khi nào có thể qua đi Vũ cũng không ngừng, thật náo thơm. Cơ Ngọc Lạc đối cửa xuống nghe, hỏi Hồng Sưng nói, bên ngoài tình huống như thế nào? Hồng Xương nói, cẩm y hải vệ phòng bị thích đáng, dịch bệnh nhiều vòng ở Thanh Hà Phường kia vùng, so sánh với dưới, Trường Sinh Điện sự nháo đến lớn hơn nữa chút. Những người này vốn là ở vào nước sôi lửa bỏng, vừa nghe Hoàng Đế tu hành cung, đều điên rồi dường như, tụ chúng náo sự, liền cẩm y hải vệ đều đánh đâu. Cơ Ngọc Lạc trầm ngâm một lát, nói, việc này là chủ thượng làm đi hộ bộ xảy ra chuyện nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là thẩm thanh lý nghĩ đến thẩm thanh lý ở tần uy trong phủ trộn vài thứ kia việc này cùng hắn thoát không được căn hệ nhưng chuyện lớn như vậy phía sau màn người chỉ có thể là tạ túc bạch hồng xương túi đầu chủ thượng phái nô tỳ hộ tiểu thư an nguy còn lại sự liền không hề cùng nô tỳ nhiều lời cơ ngọc lạc không theo tiếng không biết tin không tin nàng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ nhịn không được suy nghĩ tạ túc bạch người nọ sinh một bộ trích tiên dường như tối ra nói chuyện cũng ôn ôn nhàn nhạt, nhạt hắn pha trà đánh đàn đọc sách nhất cử nhất động đều thanh nhã đến cực điểm cơ ngọc lạc mới vừa nhận thức hắn thời điểm liền đem hắn sai trở thành một cái thần tiên quân tử nhưng tạ túc bạch không phải nàng gặp qua hắn đấy mắt hung ác nham hiểm mãnh liệt như là mang xiềng xích ma quỷ linh hồn bị tù ở địa ngục chỗ sâu trong dương anh múa vớt, rồi lại tương đương yên lặng mà hắn sở dĩ sẽ lộ ra như vậy thần sắc là bởi vì nàng trong lúc vô tình thấy được hắn chân không giống hắn mặt như vậy bạch ngọc không tì vết cặp kia chân xấu xí đáng sợ da thịt đều bị đốt thành dữ tợn nhan sắc từng đạo chồng lên vết sẹo như là vô số khe rãnh chính là những cái đó khe rãnh đem hắn vĩnh viễn giam cầm ở trên xe lan song bạc sự khiến cho chính là hoài cẩn thái tử nghe đồn cơ ngọc lạc ban đầu thực không rõ tạ túc bạch không duyên cớ vì sao nhằm vào triều đình nhưng hiện tại hồi tưởng cặp kia chân có một số việc có lẽ là có thể nghị thông suốt cũng chính là vì sao kia hai bức họa trong đó một bức sẽ ở hoác hiển nơi này nguyên nhân cơ ngọc lạc tinh thần tan rã bỗng nhiên một bóng ma đè ép xuống dưới cái kia mấy ngày không gặp người bỗng nhiên xuất hiện ở nàng trước mắt suối mưa to bên hông còn treo cẩm y để về eo bài cảm vũ châu một viên một viên có quy luật mà rơi xuống làm người thậm chí tưởng rỗi tay đi tiếp không biết vì sao cơ ngọc lạc cảm thấy hắn quanh thân âm u nhưng lại quay chung quanh một tia rách nát cảm xúc cơ ngọc lạc còn không kịp bắt lấy đó là cái gì liền ở hắn dơ tay nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh hắn ngón tay quá lạnh Phất khai nàng thái dương tóc mái khi, nước mưa dính vào mặt nàng sườn, theo trượt xuống một đạo dấu vết. Cơ ngọc lạc thậm chí đều chuẩn bị tốt nên đón hắn chất vấn, ai ngờ hắn há mùm nói, thiêu than hỏa mở cửa sổ trúng gió, phế than. Nói bàng mà một tiếng, cửa sổ liền ở cơ ngọc lạc trước mắt bị vô lên. Chương 54 chương 53 Chương 53 Từ cửa đến mức thất, trên mặt đất chảy một đường thủy. Hoa hiển tắm gội khi, lưu ma ma tới tặng canh gừng, thấy cơ ngọc lạc ở liền dặn dò nàng nhìn hoắc hiển uống lên vô luận hoắc hiển ở bên ngoài là cái cái gì thanh danh cơ ngọc lạc phát hiện lưu ma ma trước sau lấy hắn đương tiểu hài nhi xem uống lên canh gừng còn muốn người nhìn nhưng nàng chưa nói cái gì chỉ gật đầu ứng thanh nhân lưu ma ma đảo cũng thói quen tiểu phu nhân lãnh đạm bộ dáng hãy còn đi thu thập giường chỉ là sấn cơ ngọc lạc không chú ý khi thay đổi giường tân đệm chăn lược mỏng lược tiểu ra cửa khi ôm thay cho bị tâm tiểu nha hoàn đi theo nàng phía sau hỏi Tối nay than còn muốn giảm phân nửa sao? Lưu ma ma suy nghĩ một cái trước mắt, lắc đầu nói, chủ quân vội vài ngày, chỉ sợ muốn thụ hàn, tối nay than hỏa đến đủ. Nha hoàn vội gật đầu, nga nga. Lại vẫn khó hiểu hỏi, ma ma cần gì như thế? Lưu ma ma nói, ta từ nhỏ nhìn chủ quân lớn lên, thắc lớn hơn một chút, có thể tính hắn nửa cái nương, hắn dương mắt ta đều có thể sẽ ra hai ba phân ý tới, hắn đối phu nhân. Sách, còn khá tốt, tóm lại các ngươi muốn để bụng. Nha hoàn đại biên độ gật gật đầu. Lưu ma ma không tiếng động thở dài. Tả hữu nàng chưa thấy qua chủ quân còn thế ai phân phó qua nấu cháo không cần thêm táo đỏ loại này lời nói. Cũng đã lâu không gặp hắn thành thành thật thật ngồi ở nhà ăn thong thả ung dung ăn đồ ăn sáng. Dù sao là thực hiếm lạ. Nàng nhìn cả đời người, sẽ không nhìn lầm. Canh ngừng tản ra một cổ nồng đậm cay độc vị, cơ ngọc lạc túi đầu để sắt vào nghe nghe, lại ghét bỏ mà đời ra. Nàng nhất không mừng loại này thang thang thủy thủy đồ vật. Dây lát. Bức cửa phòng mảnh văng nhỏ, hoa hiển tắm gội sau còn ăn mặc công phục, bàn mang cũng hệ thật sự khẩn, một bộ còn muốn ra cửa làm công bộ dáng. Cơ ngọc lạc chuyển đặt nói, lưu ma ma làm ngươi uống canh gừng lại nghỉ, thiên đều phải đen, là còn đi thanh Hà phường. hoa hiển xoa giữa mày, một hơi nhi buồn canh gừng, ngủ một lát lại đi. Hắn nói chuyện người đương thời đã rửa gần giường, xúc lên đệm chăn ngã đầu liền nằm, cơ ngọc lạc theo qua đi, xem hắn nhắm chặt mặt mày, mệt mỏi đầy mặt. Không khỏi chắp tay sau lưng ở giường biên qua lại đi dạo hai bước, kêu bóng dáng rừng ở hoác hiển trên mặt, lắc qua lắc lại. Hắn trợn mắt xem nàng, đáy mắt toàn là hồng tơ máu, muốn ngủ liền đi lên, hoảng cái gì hoảng. Nói hướng trong dịch cái không bị, xoay người lại nhắm mắt. Hô hấp lâu dài, tựa hồ là thật ngủ rồi. Cơ ngọc lạc nhìn ngoại sườn vị trí, nay vẫn là hắn đầu một hồi chịu khuất cư sườn, rốt cuộc đối người tập võ tới nói, ngoại sườn mới là chạy trốn phòng ngự tuyệt hảo nơi. Xem ra buồn ngủ thật sự sẽ lệnh người hàng trí. Phòng chứng nàng lúc này liền tính lấy thanh đao tới gần hắn bên gái, hắn đều sẽ không có phản ứng. Cơ ngọc lạc lập hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều khả năng, cuối cùng cái gì cũng không làm, thế nhưng thật liền kia một phương không vị nằm đi xuống. Mà đương đáp thượng đệm chăn một góc khi nàng không khỏi ngần ra, trước mắt còn không đến ngủ thời điểm, nàng như thế nào thật đúng là lên giường. Nhưng lúc này ở làm ra động tĩnh xuống giường cũng không cần thiết, cơ ngọc lạc nghĩ nghĩ, rứt khoát nhắm mắt lại. Nhưng nàng không hề buồn ngủ. Dịch bệnh đã nhiều ngày, nàng một người bá chiếm này gian nhà ở khi suy nghĩ rất nhiều, so với tạ túc bạch cùng đông cung chi gian quan hệ, nàng càng kinh ngạc với tạ tiếu cùng lâu phán xuân quan hệ. Cái kia lão nhân, thật sự nửa phần nhìn không ra cái gì anh Minh thần võ đại tướng quân bộ giáng, này quá hoang đường, cơ ngọc lạc thầm nghĩ, cũng không phải không có đoán sai khả năng. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, kỳ thật mỗi lần tạ tiêu hấn nàng thời điểm, thường thường sẽ nói các ngươi một đám, quán không cho người bất lo tạ túc bạch quả thực đừng làm người quá bớt lo cho nên trừ bỏ nàng cái này nhóm tự có khác một thân chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ lại quá thôi cơ ngọc lạc nhậm niệm, niệm, thật sự đã ngủ giờ tí cái mõ thanh tự tường cao ở ngoài truyền đến hoa hiện trận mắt khi liền nhìn đến cơ ngọc lạc nắm chặt một phương góc chăn không cái ở trên người làm như lười đến cùng hắn đoạt mỹ mắt cũng nhẹ nhàng đắp miệng thơm khẽ nhếch hắn ngồi dậy cơ ngọc lạc không tỉnh hắn bỏ qua một bên đệm chăn cơ ngọc lạc cũng không tỉnh quá an tĩnh tính đến chỉ nghe được đến nàng đều đều tiếng hít thở phát hiện nghiêng đầu nhìn nửa ngày khuỵu tay chống túi người đi xuống về khởi nàng lông mi thượng một cây trên đệm thoát tuyến tơ vàng sợi tơ xả đến một nửa cơ ngọc lạc liền trợn mắt bốn mắt nhìn nhau hai người sắc mặt đều thập phần thong dong cơ ngọc lạc bình tĩnh mà ngước mắt đi xem trong tay hắn sợi tơ phát hiện ngẩn người cũng bình tĩnh mà ngoái đầu nhìn lại ánh mắt từ nàng lông mi rơi xuống môi trâu nàng ngôi kỳ thật rất mỏng sấn đến nàng gương mặt này đều lạnh như băng sương hơn nữa nàng mặt mày thanh lanh thần vận đặc giống một cái bạc tình quả nghĩa phụ lòng nữ nhưng nàng ngôi trên môi trâu lại sinh đến đặc biệt đẹp kia xông ra một chút thoạt nhìn thập phần mềm mại cơ ngọc lạc cảm giác hắn ánh mắt xem hắn hầu kết rõ ràng mà lăn lộn một chút nóng rực hơi thở tiệm gần nàng hoàn toàn nhìn không tới ánh đến vầng sáng hoa hiển cao thẳng chóp mũi đụng phải nàng trên dưới môi đều tách ra nghìn cân treo sợi tóc khi ngoài cửa đốc đốc gõ vang phảng phất giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau hắn dừng lại liếc nhìn nàng một cái Theo sau theo cái này, chống ở nàng phía trên tư thế xoay người xuống giường. Bị che đậy quăng nháy mắt chiếu lại đây. Cơ ngọc lạc không nhúc ních, vẫn là như vậy mưa gió bất động ánh mắt, chỉ là theo bản năng liếm một chút cánh môi, có điểm nữa Trong phòng than thiêu đến quá đủ, còn có điểm khác. Bên kia, Hoác Hiển kéo ra môn. Gõ cửa chính là Nam Nguyệt, thấy chủ tử mặt vô biểu tình, thần xác vẻ vải mà nhìn hắn, không khỏi ngần ra, thật cẩn thận nói, như, như thế nào. Hoác Hiển cười, ngươi làm sao vậy? nay cười có chút kinh tủng nam nguyệt càng khó hiểu ngài không phải nói giờ tí đánh thức ngài hoác hiển không nói từ nam nguyệt bên người cọ qua trải qua gác đêm nha hòa khi dừng lại nói cùng lưu ma ma nói một tiếng đệm chăn nhỏ đổi về nguyên lai siếc bị chọc thủng nha hoàn oanh mà đỏ mặt muộn thanh lung tung đồng ý cơ ngọc lạc ngủ đến bình minh mới tỉnh nàng ôm lấy đệm chăn ngồi dậy theo bản năng liếc mắt bên cạnh vị trí đã là không ai nàng bỗng dưng nhớ tới cái gì cả người yên lặng ở trên giường suy nghĩ nửa ngày duỗi tay sờ sờ chính mình ngôi vô cớ phiền lòng nàng xuống giường dọn dẹp một phen khó được ra cửa kỳ thật đêm qua nàng vốn là muốn cùng hoác hiển nói nàng đã tìm được vân dương tư hộ sự không chỉ có tìm được còn đem người khấu hạ tuy nói ít nhất hoác hiển đã phái người âm thầm sưu tầm nhưng cơ ngọc lạc cũng không sẽ là đám người đem con mồi ngậm đến trước mặt người ở hoác hiển phái ra cẩm y liễ vệ đồng thời nàng cũng làm chiều lộ phái ra thám tử cẩm y liễ vệ siêu tầm năng lực tự không nói chơi chỉ là gần đây sự vội hắn hữu tâm vô lực thêm chi việc này đến ngầm làm phái ra nhân thủ không nên quá nhiều cầm y hệ vệ hiệu dụng liền đại suy giảm cuối cùng là thôi tuyết lâu trước tìm được rồi người chiêu lộ ở vùng ngoại ố thuê gian sân liền đem người giấu ở bên trong hiện giờ trên đường cái một mảnh xám trắng tiêu điều trên đường người đi đường ít ỏi xe ngựa nhưng thật ra thông suốt thực mau liền đến ẩn nắp sân cửa có trông coi hộ vệ thấy người tới vội chắp tay nói ngọc lạc tiểu thư theo sau đẩy cửa ra cơ ngọc lạc đi vào phòng trong liền nhìn đến cái kia bị trói đang ngồi ghế trong miệng tắt phá bố nam nhân người này họ chu danh phú 30 tới tuổi tuổi tác dài quá trương đổi nhu nhược mặt vừa thấy liền rất hào thẩm cơ ngọc lạc ở trước mặt hắn ghế trên ngồi xuống đẩy ra mũ có rẻm lộ ra mặt chu phú còn không biết nàng lộ mặt ý nghĩa cái gì mảnh vải mới vừa một kéo xuống liền kêu to ngươi ngươi là người nào tàn mãi tuyên châu địa phương còn to ngươi dám can đảm a chỉ nghe một trận kêu thảm thiết cơ ngọc lạc vòng đến chu phú phía sau túi người đem chủy thủ thật mạnh chắt ở hắn trên đùi ghé mắt nhìn hắn trong mắt mang theo nhạt nhó cười ôn hòa nói ta hỏi ngươi đáp đáp đến tốt lời nói ta không vì khó ngươi chu phú khỏe mắt muốn nứt ra đau đến hắn đều xuống dưới vội gật đầu nói ta nói ta nói chiêu lậu ngồi xuống cửa mắt thấy giọt mưa tí tách tí tách nàng đếm vũng nước nhộn nhạo gợn sóng vòng số từ đâu túi lây ra lột tốt hạt thông cái kêu kêu bích ngô nha hoàn nàng thích ngày khác phải đi khi nhất định phải tiểu thư mang lên nàng một khối đi chiều lộ biên nghe bên trong kêu thảm thiết vừa nghĩ đến một túi hạt thông biến mất hơn phân nửa cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra chiều lộ chân ngồi xổm đã tê dần đột nhiên một chút đứng lên còn đi phía trước lão đảo hai bước nàng thăm dò hướng trong đầu xem chỉ thấy cái kia chu phú mãn nhãn chờ đợi khóc lóc nói nên nói ta đều nói phóng thả ta chiều lộ nghiêng đầu xem cơ ngọc lạc chính thông thả ung dung mà xoa ngón tay từ móng tay đến khe hở ngón tay Sắt đến sạch sẽ, nhưng Triều lộ biết, tiểu thư đây là ở tự hỏi đâu. Đại cơ ngọc lạc thoáng nâng đầu, Triều lộ mới hỏi, tiểu thư, bên trong người này xử trí như thế nào. Cơ ngọc lạc ném khăn, nói, đừng làm khó dễ người, cấp cái thông khoái. Lại có sống làm, Triều lộ trong mắt có quang, gật đầu nói, được rồi. Thực mau bên trong liền không có thanh âm. Xe ngựa hồi trình trên đường, vũ thế tiệm đại, cuồng phong sầu khởi, con ngựa cơ hồ không muốn đi trước, cọ tới cọ lui đi rồi nửa giai đoạn loảng xoảng một tiếng xe ngựa bỗng nhiên hướng một bên ngoài đi liền như vậy ham ở nửa đường lầy lội thượng chiêu lộ nhíu mày xuống dưới đánh giá một vòng phát hiện bánh xe thế nhưng lỏng này phạm vi trăm dặm cũng không có bóng người chỉ một nhà rách nát khách điếm vẫn mở ra dịch bệnh nguyên do khách điếm đã hồi lâu không có người tới tiểu nhị nhiệt tình khoản đãi gióng giạc cấp cơ ngọc lạc khai thượng đảng phòng đi vào bên trong khi lại rất là giống nhau cửa sổ đều khép không được nửa hư không xấu mà nhậm vũ diễn đấu, phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang Cũng may còn tính sạch sẽ. Chiều lộ khát phó bạc, làm tiểu nhị tu bánh xe uy mã, nhưng mà xem ngoài cửa sổ mưa to tầm tã, nàng nói, tiểu thư, hết mưa rồi lại đi đi. Cơ ngọc lạc hướng ngoài cửa sổ thoáng nhìn, ân thanh đồng ý, rồi sau đó liền nhìn chăm chú màn mưa bất động. Chiều lộ không phải cái mẫn cả người, nhưng nàng đối cơ ngọc lạc cảm xúc đặc biệt mẫn cảm, này đây chống cảm nói, tiểu thư tâm tình không tốt. Cơ ngọc lạc lấy lại tinh thần xem nàng. Liên thấy chiều lộ đem kia dư lại hạt thông đều đôi lại đây cho nàng, miệng nàng buồn, đảo cũng sẽ không nói, chỉ một đôi con ngươi mở tròn tròn, an ủi dường như nhìn nàng. Cơ ngọc lạc đống dưng cười một cái, đồng nhiên rủi tay méo méo chiều lộ gương mặt, cảm khái nói, ngươi như vậy nhưng thật ra thực hảo. Vô ưu vô lự, chỉ là hai người không nghĩ tới, này vũ một chút chính là cả ngày, không chỉ có không đỉnh, còn càng thêm mãnh liệt, kia phong quả thực muốn đem nóc nhà đều thổi phiên. Đêm mưa nhìn không tới ngôi sao. Liên minh nguyệt cũng bị mây đen che giấu. Hoắc Hiển ngồi ở đường trước, Bích Nô liền quỳ gối hắn hạ đầu, Bích Nô quá hoan, khóc lóc nói, Nô tỳ thật không hiểu tiểu thư đi đâu vậy, nàng ban ngày khi chỉ dẫn theo triều lộ, không, chưa nói đi nơi nào. Bích Nô cũng hoảng, tiểu thư không thấy, triều lộ cùng hồng xương cũng không thấy, các nàng sẽ không liền như vậy đi rồi đi. Hoắc Hiển quanh thân hơi thở càng thêm trầm thấp, lúc này lại có cái nha hoàn đi tới, nơm nớp lo sợ nói, chủ quân, phu nhân quần áo không mang đi quần áo không mang đi có tác dụng gì, những cái đó với nàng không tính là quan trọng. Nay trong phủ trên dưới, chỉ có triều lộ cùng hồng xương là nàng mang đến, trước mắt hai người cũng chưa bong dáng, ngẫm lại cũng biết là vì cái gì. Hoắc hiển trầm mặc không nói, lại dường như cũng không thực ngoài ý muốn. Nàng vốn chính là tạm thời dừng lại một chút. Hoắc hiển mới đứng dậy, liền thấy hồng xương không rõ nguyên do mà liêu mảnh tiến vào, nàng ra ngoài đi tranh tạ túc bạch khách điếm, bị vũ mệt nhọc nhất thời nửa khác, đây là làm sao vậy? nàng dò hỏi Bích Ngô, Bích Ngô khóc lóc nói minh ngọn nguồn, ai ngờ Hồng Sương càng hoảng, tiểu thư không thấy. chương 55 chương 54 chương 54 đêm lạnh dày đặc, hạp không thỏa thuận cửa sổ hạ tích một đại than nước mưa, hướng cũ nát khuôn mẫu khe hở thấm, người đứng ở lầu một thính đường, đỉnh đầu đó là tích tấp vũ châu đi xuống lạc, trong không khí tràn ngập một kia cỏ xanh lẩy lội khí vị, thính đường sáng trưng, cơ ngọc lạc một tay chống cằm, mỹ mắt xuống phía dưới rũ, biểu lộ ra một kia lạnh nhạt phiền chán buồn ngủ. Trong tay đùa bờ ấm trà cái, phát ra tiếng vang thanh thúy, đối diện hai vị bị bó đến kết bạn nam tử cả người phát run. kia hai cái nam nhân đúng là trong tiệm tiểu nhị cùng trưởng quay vừa mới còn hòa hòa khí khí mà đón khách người vào cửa, nhiệt tình mà thêm thủy thượng đồ ăn, lúc này lại chật vật vô cùng. Trưởng quay khóc dòng nói, cô nương, không, nữ hiệp, hai vị nữ hiệp, là chúng ta có mắt không thấy thái sơn, thật sự là dịch bệnh bùng nổ, sinh ý khó làm, chúng ta vốn cũng là đứng đắn người làm ăn a Nếu không phải cùng đường bị lối, như thế nào hành này xấu sự, cầu ngài dơ cao đánh khẽ, vòng chúng ta thúc cháu hai đi. Tiểu nhị cũng liên tục gật đầu, thầm nghĩ xui xẻo. Thời cơ này sinh ý vốn là khó làm, thật vất vả tới hai người, trong đó một cái bộ dáng lại như vậy đẹp, định có thể bán cái giá tốt. Ai ngờ bên người nàng kia nhìn không lớn nha đầu, công phu lại là như vậy hảo, khói mê còn không có tới cái điểm, đao liền hành ở bên gái. Nhưng xem này cầm đầu cô nương sinh đến bạch ngọc không tì vết. Nhìn là cái hảo tâm trạng, lại là cái nữ tử, cho nên tiểu nhị khóc đến càng thêm thảm, y đồ tranh thủ đồng tình. Đáng tiếc cơ ngọc lạc không có đồng tình tâm. Tiểu nhị ồn ào tiếng khóc hợp lại tiếng mưa rơi, ồn ào đến nàng lỗ thai đau. Này đây một chi một hoành vứt ra đi, vừa lúc ném ở hắn hai chân chi gian, tiểu nhị lồng lộng run lên, sợ tới mức thất thanh. An tĩnh. Chiều lộ lục tung, bài tra nguy hiểm. Cơ ngọc lạc ôm tay rửa vào một trụ thượng xem triều lộ từ trong ngăn tủ nhảy ra khối đường mạch nha liền phải hướng trong miệng tắc nàng nhữ mày nói chiều lộ Chiều lộ nga thanh hầm hực vông này khách điếm không cái đứng đắn đầu bếp thật sự quá đói bụng chính lúc này ngoài cửa truyền đến một trận tiếng vó ngựa ẩn ở phức tạp tiếng mưa rơi cũng không rõ ràng cơ ngọc lạc đống chốc dừng lại cảnh giác mà nghiêng đầu nhìn ra đi trong chớp mắt liền tắt ánh đến khách điếm lâm vào một mảnh đen nhánh vó ngựa ngừng tiếng bước chân tiệm gần ngay sau đó chuyên đến lưỡng đạo rõ ràng tiếng gõ cửa cơ ngọc lạc kéo ra môn thấy một người cao lớn thân ảnh bước vào tia trưởng quay làm như tưởng cầu kiến mới vừa ngô thanh tránh ở môn sừng cơ ngọc lạc liền nhanh chóng ra tay đem người nọ ấn ở góc tường qua tay nháy mắt hai người hai mặt tương đối nương đen tối ánh sáng thấy rõ người mặt cơ ngọc lạc sửng sốt bên kia triều lộ đã phối hợp an ý mà thanh đao hành ở nam nhân lương thượng đừng lúc ních người nọ hai mặt thụ địch quả thực bất động trưởng quay tức khắc trong lòng hôi bại cùng tiểu nhị nhìn nhau không nói gì nhất thời không biết hai mới là đánh cướp cái kia hôm nay là gặp gỡ người thạo nghề a phát hiện xác thật không núp ních mới vừa một giao thủ hắn liền nhận ra nàng tới lúc này trước người bị cơ ngọc lập bắt phía sau còn trống thanh đao lại một chút không hoảng hốt chỉ yên lặng nhìn trước mắt người bốn mắt nhìn nhau có lẽ là ánh sáng quá mờ duyên cớ kia hai mắt nhìn có chút trầm giống khảm ở đêm khuya một ngụm giếng muốn đem người hít vào đi dường như trên người khoác áo tơi nhưng vẫn là ướt cái thấu hôm qua tưởng từ hắn cầm tiếp nhận vũ châu tích ở nàng ngu bàn tay thượng cơ ngọc lạc phục hồi tinh thần lại nói chiều lộ đem đau bông dứt lời nàng chính mình cũng bông lòng tay ánh nến một lần nữa bập lửa khách điếm tình hình mới vừa xem hiểu ngay chiều lộ mặt lộ vẻ kinh ngạc hoắc đại nhân giọng nói rơi xuống đất ngoài cửa bông chốc lại phần phật tiến vào rất nhiều người mỗi người đều giống mới từ canh vớt lên gà rớt vào nồi canh chật vật bất ham, có người vội vội vàng vàng mà nói đại nhân phu nhân nàng nàng tìm được rồi a cơ ngọc lạc không rõ nguyên do nàng làm sao vậy bất quá xem này tư thế nghĩ đến là cẩm y hỉa vệ có nhiệm vụ xuất động này đây nàng hỏi các ngươi tối nay có sai sự đi ngang qua nơi đây muốn ở nhờ ở chỗ này sao hoác hiển đã đem rót nước mưa nặng chịu áo tơi cởi ra quăng đầy đất thủy nhìn chung quanh một vòng nói đúng vậy tình huống như thế nào đồ ở cửa cẩm y hỉa vệ ngươi xem ta ta xem ngươi thầm nghĩ đối cái quỷ to như vậy kinh đô biển rộng tìm kim giống nhau tìm người cuối cùng theo tung tích sở đến vùng ngoại ô một gian tòa nhà bóng người không có nhưng thật ra có than huyết kia huyết lượng nhìn đó là hướng về phía muốn mệnh đi chớ nói chấn phủ bọn họ đều lập tức luôn cuống lập tức thế đạo không yên ổn phu nhân một người tuổi trẻ nữ tử nếu là gặp gỡ kẻ bắt cóc bọn cướp này than huyết tám chín phần mười là của nàng chấn phủ sắc mặt khó coi bọn họ cũng không dám chậm trễ mạ mưa to ven đường siêu tầm chỉ tìm được một khối nam thi cuối cùng mới tìm được này gian khách điếm. Nhưng trước mắt xem, phu nhân khá tốt, không tốt có khác một thân. Không đợi cơ ngọc lạc nói chuyện, trưởng quay nghe này mấy người đại nhân lớn lên người đoạn, lại xem kia mấy thân quen mắt phi ngư phục cùng Tú Xuân Đao, là cố vội nói, đại nhân, vài vị đại nhân cứu mạng A. Này hai người là bọn bắt góc, muốn mưu tài hại mệnh A. Vài vị kia tiểu nhị nhưng thật ra không nói lời nào, trong không khí tràn ra một trận tao mùi vị, là hắn đai trong quần. Hoác hiển chiều hắn giữa hai chân mục nhìn mắt, mới phân phó nói, tối nay vũ đại, ở chỗ này tạm làm nghỉ tạm. Cẩm ý gì vệ sôi nổi hẳn là, may không lại làm cho bọn họ dầm mưa đi trước, cũng may khách điếm tuy phá, phòng lại không ít, là cố sôi nổi chọn nhà ở, lại bắt đầu vơ vét khởi đồ ăn cùng nước ấm. Đồ ăn có nhưng thật ra có, nhưng đều là sinh, có người xuống bếp, chiều lộ liền ba ba theo qua đi, nhìn hỏa. Trường quay trợn mắt há hốc mồm, thấy thế trong lòng thật lạnh, nguyên lai là một đám.